Hoang mệnh làm khó, Bắc Thần Trường ngày liền tính lại muốn động thủ giáo huấn Tư Mã Gia người cũng chỉ hào lưu ra, đến bên cạnh đi nhìn. Bọn họ Bắc Thần nhất tộc bị Tư Mã Gia khinh. Áp nhiều năm, hắn đã chịu quá loại này bất khí. Không chỉ là bọn họ Bắc Cung Quốc, Đông Tường Quốc, Nam Diệu Quốc, Tây Thần Quốc, này đó mới đầu chiết đều thiên hạ tứ đại thủ đô sôi nổi bị tứ đại danh gia, năm đại gia tộc khương chế, mất đi hoàng tộc nên có tôn nghiêm. Hắn thật hy vọng này đó danh gia, gia tộc toàn bộ đều biến mất. Bắc Thần Trường ngày càng nghĩ càng giận, bỗng nhiên nghĩ đến ngày gần đây tới trên giang hồ nháo đến ổ nào huyên náo sự, âm thầm cười trộm, lấy tới làm văn, ngược lại trảo phúng Tư Mã gia, ta nghe nói Ma Thành Ma Vương đang ở cấp lấy cấp gia Tản Châu, đã có năm gia Tản Châu bị đoạt, không dùng được bao lâu nên đến viện các người tư Mã gia đi. Nói đến chuyện này, Tư Mã gia người liền sắc mặt đại biến, bởi vì này đích đích xác xác là sự thật, bất quá vì mãn mũi, liền tính là căng ra đầu bọn họ cũng muốn chống. Hừ, Ma Vương tính cái thứ gì? Hắn nếu là tới rồi, lao tử buổi hắn. Cha, quản hắn cái gì Ma Thành Ma Vương, trên giang hồ độc hữu hư danh người nhiều đi, cái này Ma Vương nói vậy cũng không ngoại lệ. Nói nữa, chúng ta sau lưng còn có thủy tộc chống, sợ cái gì? Không sai, Ma Vương nếu là dám đụng đến bọn ta, chính là cùng thủy tộc đối nghịch. Bắc Thần trường ngây thả nhiên cười, ông chậm nói, nghe nói thủy tộc trước đó không lâu thua tại Ma Vương vợ chồng trong tay, thủy tộc thiếu chủ còn muốn 100 viên đá thủy tinh tới trao đổi, mới có thể đổi bệnh. Này cơ hồ đã là trên giang hồ mọi người đều biết sự, các ngươi còn hoài nghi Ma Vương là lạ đến hư danh hạng người sao? Tư Mã Tưởng chính là không quen nhìn Bắc Thần trường ngày tiêu ngạo, có một số việc biết không có thể nói, nhưng vì tranh khẩu khí này, hắn vẫn là nói, cái gì 100 viên đá thủy tinh? Thủy tộc căn bản là chưa cho Ma Vương 100 viên đá thủy tinh, nay chẳng qua là trên giang hồ giả dối đồn đại thôi, Ma Vương cũng không gặp dám đến thủy tộc đi lấy đá thủy tinh một nhược thân ở một bên nghe được danh mạch, lúc này mới nhớ tới 100 viên đá thủy tinh sự, dùng tay mạnh gõ chính mình đầu, mắng to chính mình, nhìn ta này đầu, trí nhớ thật kém, như thế nào sẽ đem kia một viên đá thủy tinh cấp đã quên đâu? Nay thủy tộc người thật đúng là không nói tín dụng, chúng ta không đi lấy, bọn họ cũng đưa tới, chẳng lẽ là muốn chúng ta tự mình tới cửa đi lấy sao? ngươi yên tâm, nay bút chướng ta sẽ thay ngươi đòi lại tới. Diêm lịch hành kỳ thật cũng đã quên này 100 viên đá thủy tinh sự, này sẽ đột nhiên nghĩ tới, có loại bị người trêu đùa cảm giác, rất là khó chịu. hắn không để bụng kia viên đá thủy tinh, nhưng hắn tuyệt không cho phép bị người trêu thủy tộc tìm chết, chúng là khẳng định muốn đòi lại tới, lại còn có muốn tính lợi tức, đại đại lợi tức. Cái kia thủy như thiên hẳn là một phế nhân đi, liền tính hắn là một phế nhân, ta còn là muốn đòi nợ. Vừa văn nàng hiện tại đỉnh đầu thực thẫn, ý cảnh tiền không thể lấy ra tới dùng, đành phải tưởng biện pháp khác lộng tiền tiêu lạc. Tư Mã gia kia phụ tử hai còn không biết chính mình lời nói sở hành cấp nước tộc mang đến cực đại tai nạn, còn ở nơi đó cùng Bắc thần nhất tộc người đấu uy, đặc biệt là Tư Mã tưởng, đã sớm tưởng cùng Bắc thần Trường ngày đánh một trận, không ngừng mở miệng khiêu khích. Bắc thần Trường ngày, ngươi nếu là cái nam nhân liền ra tới cùng ta đánh một hồi, nếu thua liền từ ta dưới háng bỏ qua đi. Ngươi Bắc thần Trường rất muốn đánh, chính là phụ thân không cho, hắn liền tính lại tưởng cũng không có biện pháp. Trường này, không thể xúc động. Đế quân chính là không cho Bắc thần Trường cùng Tư Mã tưởng đọ rất nhiều chỉ là ở miệng tượng đấu hai câu, Tư Mã Gia người trời sinh thần lực, đây là thiên hạ đều biết sự, các ngươi này tiên nhị thế hết người, không cảm thấy mất hết người giang hồ mà sao? Nha, không thể tưởng được chúng ta bắc ung quốc đế quân thế nhưng nói về giang hồ đạo nghĩa tới, chẳng lẽ ngươi đem chính mình cũng trở thành là người giang hồ? Tư Mã cắt dùng châm chọc lời nói phản bác, vĩnh viễn đều là một bộ xem thường người dạng, nhưng mà lời vừa nói ra, Tư Mã Gia đệ tử đều lớn tiếng cười nhạo, ha ha. Bắc thần trường ngày thật sự chịu không nổi loại này vô cùng nhục nhã, bất chấp quá nhiều, cho dù cái lời hoàng mệnh cũng không cái gọi là, lao ra đi, đối Tư Mã tưởng gung tay đánh nhau. Tư Mã Tưởng đã sớm làm tốt chuẩn bị, một cái giẫm chân liền đem mặt đất chấn đến cơ hồ quay cuồng, sau đó cầm lấy một bên bốn người khiêng dịu to, chiếu Bắc thần trường ngày bổ tới. Bắc thần trường ngày không dám đón đỡ này nhất chiêu, xào dịu né tránh, nguyên tưởng rằng chính mình thân thủ mạnh mẽ có thể chiến thần Tư Mã Tưởng cái này mà mạ, lại không ngờ Tư Mã Tưởng trong tay dịu thật sự quá lợi hại, cho dù hắn đã né tránh, vẫn là bị dịu bổ ra uy lực gây thương tích, chấn đến lui về phía sau mấy bước, quỳ một gối trên mặt đất, miệng máu tươi. Loại này trời sinh thần lực lại phối hợp dịu lớn lực lượng, uy lực thật sự quá lớn. Trưa ngày, Bắc quốc đế quân thấy nhi tử máu không dậy nổi, vô cùng sốt ruột, cũng biết đi qua đi đem hắn nâng dậy, cũng trách cứ hắn, không phải làm ngươi không được lộ mãnh hành sự sao? ngươi vì sao không nghe? Phu hoàng, là bọn họ khi người quá đáng. Bác Thần Trường ngày khó có thể nuốt xuống khẩu khí này, bị trọng thương còn muốn đánh, chính là lòng có dư mà lực không đủ. Muốn trách thì trách chúng ta kỹ không bằng người. Phu hoàng, không cần nhiều lời, chúng ta hồi cung đi. Trương ngày, ngươi nhớ kỹ, nếu tưởng giữ gìn ta Bắc Thần nhất tộc tôn nghiêm, chỉ có làm chính mình biến tưởng. Chờ ngươi đủ cương lúc sau, hết thảy đều không nói chơi. Chính là hắn muốn năm nào tháng nào mới có thể mạnh hơn Tư Mã Gia, mạnh hơn Tư Mã Gia còn không được, còn mạnh hơn Qua Thủy Tộc, này quả thực là so lên trời còn khó. Hảo, không cần nói thêm nữa, trở về đi. Là, Phu hoàng, Bắc Thần nhất tộc phải đi, Tư Mã Gia nhưng không cho, phái người đưa bọn họ lại. Tư Mã Cát đánh cái thủ thế, nhẹ lên nói, ngăn lại bọn họ. Mệnh lệnh một chút, Tư Mã gia đệ tử liền đem bắt thần nhất tộc người bao quanh vây quanh, không cho bọn họ rời đi. Bắc Ngung quốc đế quân xoay người trở về, cam tức nhìn Tư Mã Cát, lạnh giọng chất vấn, "Châm đã nhượng bộ đến tận đây, ngươi còn tưởng như thế nào? Ngươi trước đừng nóng giận, ta kế tiếp muốn cùng ngươi nói chính là chuyện tốt, rất tốt sự." Nghe nói bắt thần nhất tộc Bắc thần Trường Nguyệt công chúa lớn lên là Trầm Ngư Lạc Nhạ, bế nguyệt tu hoa, ta nhi tử cũng tới rồi thích hôn của ta, cho nên ta tưởng cùng các ngươi bắt thần nhất tộc kết thân gia, làm nhà ta tưởng nhi cưới nhà ngươi công chúa. Ha ha. Cưới công chúa? Cái này hảo, cha, ta muốn cưới công chúa. Tư Mã Tưởng đột nhiên ngây ngốc mà cười, vui vẻ đến nảy dựng lên. Này nảy dựng, cả người thịt mỡ đều đi theo cực vậy. Hảo hảo hảo, ngươi muốn cưới công chúa, cha liền nhất định làm nàng gả cho ngươi, ngươi liền trở làm Tân Lang con đi. Hảo, ha hả. Bắc Ung quốc đế quân thật là tức giận đến mau bốc gõi, nhưng lý trí nói cho hắn hiện tại sinh khí không có một chút rùng, chỉ biết bằng thêm phiền não, thậm chí còn sẽ đem sự tình làm đến càng ngày càng tao. Hắn có phải hay không nên may mắn Tư Mã gia không có nữ nhi, bằng không con hắn phải cưới nhà hắn nữ nhi. Bắc Thần trường ngày nhưng nuốt không dưới khẩu khí này, đương trường tự tuyệt, ngươi mơ tưởng, ta là tuyệt đối sẽ không làm ta muội muội gả tiến cấp ngươi Tư Mã gia. Tư Mã Trường ngày, lời nói cũng đừng nói đến quá sớm, ta Tư Mã Cát muốn làm sự, không ai có thể ngăn cản. Các ngươi nếu là không ngoan ngoãn mà đem Trường Nguyệt công chúa đưa lên Tiếu Hoa, ta liền dẫn người giết đến Hoàng cung đi, đến lúc đó đã chết cái nào, các ngươi cũng đừng trách chúng ta." Ha ha, Tư Mã Cát lên tiếng cười thiếu, kiêu ngạo đến cực điểm. Một Nhược Hân thật sự nhìn không được, tính toán âm thầm chỉnh một chỉnh Tư Mã ra, đem Ali, Hỏa Phượng cùng ông tinh nhân triệu hồi ra tới, ngồi xổm xuống thân thấp giọng nói: "Các ngươi ba cái nghe hảo, thấy kia hai cái mật mã sao?" Các ngươi một hồi lặng lẽ trà trộn vào trong đám người, tới gần bọn họ. Ali cùng Tiểu Phượng, các ngươi phụ trách đem bọn họ mặt giả phá, ông tinh nhân, ngươi phụ trách đem bọn họ quần tốc lộ lột bọn họ trên mông còn lúc sau liền lập tức chạy, đừng chạy đến ta bên này, chạy đến không ai địa phương trốn đi. U uh, là chủ nhân, gâu gâu, bà con đang yêu manh thú, nơi nào quản chủ nhân vì cái gì muốn làm như vậy, chỉ lo nghe lệnh hành sự, bởi vì thân mình tiểu, cho nên hôn đến trong đám người cũng không ai biết, hơn nữa đại bộ phận người lực chú ý đều ở tư mã người nhà trên người, căn bản sẽ không đi chú ý mắt khác. Bất thần trường này, về sau ta nhưng chính là người muội phu, cho nên ta liền cố mà làm mà kêu ngươi một tiếng đại ca đi. Tư mã tưởng còn ở ảo tưởng cưới công chúa mỹ sự, trong lòng chính vui sướng, đống nhiên cảm thấy mông mặt sau bị cắn, quay đầu nhìn lại, phát hiện có một cái đại cẩu đang ở cắn đau đến hắn la lên một tiếng, a. Như thế nào đột nhiên toát ra một cái cầu tới, Tư Mã các nhìn đến Nhi Tử bị cho cắn, đang muốn tiến lên đi cứu giúp, kết quả một đoàn hồng nung nung đồ vật bay tới, dính sát vào ở hắn trên mặt, cắn hắn mặt. À, thứ gì, thứ gì? Cha, có một con màu đỏ hồ ly ở ngươi trên mặt. A Tư Mã tưởng một bên muốn che chở bị cắn ông, một bên muốn đi nhắc nhở phụ thân, kết quả chính mình mặt cũng bị công kích, bị một con nhanh nhạy tiểu bạch điểu mổ cái không ngừng, không mổ một lần liền kỳ đau vô cùng, nơi nào tới chết điểu. Cung ngay, cung này. À, Tham ông! Như thế buồn cười một màn, làm người một cười nhưng cũng không có bao nhiêu người dám cười ra tới. Mộc Nhược Hân cũng mặc kệ, đã ôm bụng cười cười to, ha ha nàng ba con manh thú cùng nhau ra ngựa trường hợp quá manh, cấp điểm phái tán. Nếu đem Bạch Hổ cũng kêu ra tới, này khả năng sẽ đem người cấp hủ chết đi. Không được, Bạch Hổ quá lớn, vẫn là không cần kêu hảo. Những người khác đều không cười, chỉ có Mộc Nhược Hân đang cười, cho nên hấp dẫn tới không ít ánh mắt. Bắc Thần Trường ngày theo tiếng cười nhìn lại, nhìn đến một cái thanh linh khả nhân tiểu cô nương ở nơi đó cười to, vừa thấy liền biết nàng là cái người sứ khác, sợ nàng vô tâm có lôi đưa tới họa sát thân, vì thế âm thầm nhắc nhở nàng, cho nàng đánh cái thủ thế, đừng cười, cẩn thận. Mộc Nhược Hân xem hiểu Bắc Thần Trường ngày ám chỉ, hôi hắn một cái tán lạn tươi cười, cười, cũng không có cười nữa, tiếp tục xem nàng kia ba con manh thú kiệt xuất biểu diễn. Như thế đẹp vừa buồn cười thiết mục, ngay cả Diêm Lịch hành loại này ít khi nói cười người cũng cười, cảm thấy thực trò chơi. Hắn cái này thê tử chỉnh khởi người tới thật đúng là có thể đem người chình chết. Vương tinh nhân đã đem Tư Mã tưởng trên mông một khối to bố cấp cắn xuống dưới, ngược lại đi cắn Tư Mã cắt mông. A Tư Mã cắt còn không có có thể thoát khỏi A Ali, ngay sau đó mông lại bị cắn, đau đến hắn chết đi sống lại, giờ này khắc này, cái kia trời sinh thần lực căn bản là không dùng được, bởi vì thân thể béo, hắn bắt không được ở trên mặt hắn Dương Ai Holy, cũng bắt không được ở sau lưng cắn hắn mông cậu. Ali the curling, ở Tư Mã cát trên mặt nhảy, chính đi hắn tay, rượng một ngụm lại nhảy một chút, sau đó lại cắn hai khẩu, tóm lại chính là sẽ không làm Tư Mã cát bắt được nó. U nó phải hảo hảo biểu hiện, như vậy mới có thịt kho tàu ăn. Trích Trích hỏa Phượng cũng thực nỗ lực biểu hiện, đã đem tư mã tưởng mặt mổ thành đại hoa miêu, tiếp tục mổ, đem tóc của hắn cũng cấp mổ. Lúc này, Vương Tinh Nhân lại đem tư mã cắt trên mông quần cấp giả phá, sau đó chiều cùng một lực hân tương phản phương hướng chạy, chạy thời điểm còn nhắc nhở Ali cùng hỏa Phượng, go go đi mau. Ali cùng hỏa Phượng nghe được Vương Tinh Nhân tiếng kêu, cũng đi theo lưu. Ali nhảy thật sự mau, một nhảy liền lao cao lao cao, nhảy đến đoạn thực mau liền không có ảnh. Hòa Phượng tốc độ cũng không chậm, hưu một chút, bay đi, không thấy. Ba con bành nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng hơi, chỉ để lại chật vật bức ham tư mã ra phụ tử hai, còn có một đám xem đến trợn mắt há hốc một người. Ai ra? Cha, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nơi nào chạy tới ba con không rõ lai lịch xuất sinh? Tư Mã tưởng một bàn tay che lại khai hắng nồng, một bàn tay vớt bị mổ đến tràn đầy thương mặt, đau à? Không thể tưởng được hắn trời sinh thần lực, thế nhưng sẽ thua ở mấy chỉ xuất sinh trên người. Rốt cuộc là ai làm chuyện tốt? Là ai? Tư Mã cắt cũng là giống nhau, một tay che lại nồng, một tay bục mặt, giận không thể ngăn, nhìn quét bốn phía người, muốn tìm ra đầu sỏ gây tội. Chuyện này nhất định là có người ở sau lưng dội cho quỷ, nếu không một con hồ ly, một con chim cùng một cái cẩu như thế nào sẽ đồng thời công kích bọn họ phụ tử hai? Cha, này còn dùng hỏi sao? Khẳng định là hắn. Tư Mã tưởng chỉ vào bắt Thần Trường này, liền nhận định là bắt Thần Trường này làm phóng nhan bắc ung quốc cũng chỉ có bắc thần nhất tộc người dám theo chân bọn họ tư mã ra đối nghịch bắc thần trường ngày lạnh lùng cười phản bác nói ta muốn thực sự có như vậy bản lĩnh sớm đem các ngươi phụ tử hai cấp xử lý còn cần ở chỗ này chịu các ngươi vũ nhục sao bắc thần trường ngày ngươi không cần quá tiêu ngạo. tiêu ngạo chính là các ngươi đi phụ tử hai mông đều lộ ra tới còn không chạy nhanh trở về che giấu chẳng lẽ muốn chúng ta tiếp tục thưởng thức các ngươi mông không thành ngươi Tư Mã các kỳ thật biết chuyện này không phải Bắc Thần trường này làm, vì che giấu, tùy tiện cởi một cái đệ tử quần áo tới xuyên, lại thoát một cái khác đệ tử quần áo ném cho Tư Mã tưởng, đãi mặc tốt lúc sau liền xử lý chuyện này, tới a, đem nơi này mọi người toàn bộ đều cho ta vây quanh, một cái đều không chuẩn buông tha, liền một con rồi bọ đều không được. Hung thủ nhất định liền ở các ngươi giữa, nếu là không có người ra tới thừa nhận nói, các ngươi liền toàn bộ cùng đi thấy Di vương. Nghe được lời như vậy, bình thường dân chúng đều hoảng loạn bất an, sôi nổi cho thấy việc này cùng bọn họ không quan hệ, Tư Mã gia chủ, chúng ta chẳng qua là bình thường khách hành hương, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ a. Đúng vậy, này cùng chúng ta một chút quan hệ đều không có. Ta mặc kệ cùng các ngươi không không có quan hệ, nếu không ai ra tới đánh vác, các ngươi liền toàn bộ cùng nhau đánh vác. Ta thả rằng nộ sát ba nghìn cũng sẽ không sai phóng. Tư Mã cát tức giận đến hung hăng một giậm chân, chỉ là trên mông có thương tích, giậm chân lúc sau đau đến hắn chết đi sống lại. Tư Mã tưởng cũng mặc xong rồi quần áo, còn cho rằng chuyện này là bắc thần trường ngày làm, chính là muốn trách hắn. Cha, sự tình chân tướng là lại rõ ràng bất quá, là bắc thần trường ngày dở trò quỷ. Muốn ép tội thì sợ gì không có lý do. Chúng ta bắc thần nhất tộc cùng các ngươi Tư Mã ra từ trước đến nay bất hòa, mà các ngươi lại là chúng ta trước mặt ra tay, chúng ta là hết đường chối cãi, thực lực lại không bằng các ngươi, còn có thể như thế nào? Bắc Thần Trường ngày vẫn là một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, trên thực tế đích sắc cùng bọn họ không quan hệ, đến nỗi là ai làm, hắn cũng không thể xác định. Hiện trường đều là một ít bình thường bà thánh, bọn họ cũng không dám đắc tội tư mã ra, duy độc kia hai cái người sứ khác. Bắc Thần Trường ngày lại đem ánh mắt chuyển qua một nhược hân trên người, lúc này mới chú ý tới bên người nàng có một cái khí thế bức người người, vừa thấy liền biết lai lịch không đơn giản. Chẳng lẽ là hắn? Diêm lịch Hoàng tiếp xúc đến Bắc Thần Trường ngày ánh mắt, mắt lạnh làm lơ, không đi xem hắn, nhìn về phía một nhược hân, ôn nu hỏi, nếu hân, ngươi kế tiếp tính toán như thế nào? Thỉnh xem này biến. A Hoàng, ngươi đi đem A Ly cùng hỏa phượng còn có bông tinh nhân chúng nó mang về tới, ta ở chỗ này chờ ngươi. Mộc Nhược Hân đem thanh âm hạ thấp, điệu thấp hành sự, không nghĩ nhanh như vậy liền khiến cho quá nhiều người chú ý. Trước kia nàng hành sự quá mức trung lương, thế cho nên đưa tới rất nhiều phiền toái. Lúc này đây nàng muốn thay đổi lộ tuyến, đi điệu thấp phong. Ta sẽ không rời đi ngươi. Diêm Lịch Hành không muốn ném xuống Mộc Nhược Hân mặc kệ, chính là muốn lưu lại. Ai làm ngươi rời đi? Tính tính, dù sao cũng không phải cái gì đại sự, một hồi chờ sự tỉnh tan lúc sau lại đi tìm chúng nó cũng không muộn. Ali, Hoa Phượng, Vương Tinh Nhân không phải giống nhau thú loại, nói vậy không ai có thể đem chúng nó thế nào, nàng đại có thể yên tâm. Bắc Thần ngày nhìn đến Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch Hành thấp giọng nói chuyện với nhau, càng xem càng cảm thấy bọn họ lai lịch bất phàm, chỉ là bọn hắn nói chuyện thanh âm quá tiểu, hắn nghe không thấy. Vô luận bọn họ là cái gì lai lịch, chỉ cần không phải hướng về Tư Mã gia là được. Tư Mã các còn ở trong đám người tìm kiếm hung thủ, lấy ra gia chủ là chủ bức bách người, nói: "Rốt cuộc là ai làm chuyện tốt? Các ngươi nếu là lại không ai ra tới thừa nhận, ta liền từng bước từng bước đem đầu của các ngươi cắt chém. "Cha, đều nói là bắt thần trường ngày, ngươi làm gì còn muốn đi quản những cái đó tiện dân?" "Đem Bắc thần trường ngày bắt, đại tá tăng khối." Tư Mã tưởng liền tưởng lấy Bắc thần trường ngày khai đao, nếu không phải mông quá đau, hắn đã sớm lập thủ. Bắc thần trường ngày lại lần nữa phản bác nói: "Nếu thật là ta làm, ngươi cảm thấy ta sẽ làm các ngươi tồn tại sao? Ta nhất định sẽ làm chúng nó đem các ngươi chết, không tắm chết các ngươi tuyệt không dừng tay." Bắc Thần Trường Ngai, ngươi đừng cho là ta thật sự sợ ngươi, lão tử hiện tại liền bảo ngươi. Tới a. Tư Mã Các không cho Tư Mã Tường độc thủ, giữ chặt hắn, không phải hắn. Ta biết ngươi rất muốn sát Bắc Thần Trường Ngai, nhưng sự tình thật không phải hắn làm, chẳng lẽ ngươi muốn cho chân chính hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Nếu không còn có người ra tới nhận tội, ta liền đem bọn họ toàn giết. Tư Mã gia chủ, ngài xem chúng ta tưởng là cái loại này dám cùng ngài đối nghịch người sao? Tư Mã gia chủ, tha mạng a. Tha mạng a. Bình thường dân chúng xôi nổi quỷ xuống xin tha, chỉ vì mạng sống. Nhưng diêm lịch hành không quỷ, mục lực hắn cũng không quỷ, như vậy hình thành tiên minh đối lập. Môn lai là các ngươi hai cái Tư Mã Các nhìn đến Diễm Lịch hành cùng Mục Nhược Hân không quỳ, lại nhìn thấy bọn họ mắt thanh, nhận định sự tình cùng bọn họ có quan hệ, không hỏi rõ ràng, trực tiếp lập thủ, người tới a, đem bọn họ hai cái cho ta bắt. Mục Nhược Hân lộ ra một cái mắt mát biểu tình, thở dài nói, vốn đang tưởng điệp thấp điểm, chính là không được. Ali, Tiểu Phượng, Vương Tinh Nhân, cho ta tiếp tục cán. Muốn chào nàng, không dễ dàng như vậy. Chương 268, Tiểu Tâm biến heo. Mục Nhược Hân ra lệnh một tiếng, trốn tránh ba con manh thú liền xuyến ra tới, tiếp tục trình diễn vừa rồi cắn xé tuổng. A, chúng nó như thế nào lại tới nữa? Cha, cứu mạng a. Tư Mã Tường cũng quýt dùng một bàn tay che lại mông, sợ lại bị cắn, mặt khác một bàn tay che trở mặt, mập mạp thân thể đổi tới đổi lui, tưởng thoát khỏi vẫn luôn mổ hắn tiểu bất điểu, kết quả xoay chuyển váng đầu hoa mắt cũng không có thoát khỏi thành công, rơi vào đường cùng đành phải hướng phụ thân xin giúp đỡ. Tư Mã Các hiện tại là tự thân khó bảo toàn, nơi nào có năng lực cứu người, mặt bộ bị Ali công kích, mông bị cho cắn, hộ đến nơi này hộ không được nơi đó, trên người quần áo từng khối từng khối bị cắn hạ, không một hồi liền thành cái xuyên phá là người, so khất cái quần thảm, phấn nộ dưới, hét lớn một tiếng, "A, đều cút cho ta!" Tiếng hô trấn lực cực đại, đem trung quanh nhân chúng đều cấp đánh ngã, ngay cả Ali cũng thiếu chút nữa bị đánh bay, cũng may nó trảo đến đủ ổn u chấn động qua đi, Ali lại bắt đầu cắn rượt tư ma cách, coi như là ở đánh người xấu. Đối phó người xấu, nó là tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Chích chín hỏa phượng cũng mộ thật sự hăng say, vừa mới bắt đầu chỉ là nghe lệnh hành sự, này sẽ là cảm thấy hảo chơi. Gâu gâu công tinh nhân cũng chơi thật sự vui vẻ, cắn một hồi tư mã cất lại đi cắn tư ma tưởng, đem bọn họ quần áo đều rã phá. Chủ nhân chỉ là nói cắn quần áo, không làm nó cắn người, cho nên nó chỉ có thể cắn quần áo. Ba con manh thú là địch cắn công, làm toàn trường người cơ hộ đều trợn tròn mắt, bất quá cũng có ngầm cười cho người. Bác thần trường ngày trên mặt có rõ ràng tươi cười, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn lúc này tâm tình tự hảo, ngay cả Bắc Ngung quốc đế quân cũng cười. Cha, chúng ta, cha A Tư Mã Tưởng bị hỏa phượng mổ đến đầy mặt đại bao, đau đến chết đi xuống lại, xoay chuyển quá nhiều, kết quả vượng nặng nghề mà ngã trên mặt đất, lớn tiếng kêu cứu. Chấn ra, nhanh lên chấn ra, lại không chấn ra, lão tử bù các ngươi. Tư Mã cắt trợ thủ đắc lực không ngừng huy động, xua đổi ở trên người hắn cắn không ngừng hồ ly cùng cậu, trong lúc vô ý nhìn đến bên cạnh đệ tử đều ngấp đứng, không một cái chủ động tiến lên hỗ trợ, phi thường hỏa đại, tức giận mắng, các ngươi đều thất thần làm gì? Còn không nhanh lên lại đây hỗ trợ. Tư Mã gia đệ tử đều ở vào kiếp sợ bên trong, còn không có phục hồi tinh thần lại, liền tính phục hồi tinh thần lại cũng không dám dễ dàng đi lên, sợ bị cắn, thẳng đến ra chủ mắng chửi người, bọn họ mới tiến lên hỗ trợ một nhược nhân thấy thế, âm thầm thúc giục linh lực, làm tử đằng từ mặt đất mọc ra, đem tư mã gia đệ tử toàn bộ bá trụ. A, đây là có chuyện gì? Nơi nào tới dây mây? Này mặt đất như thế nào trường đổ vật? Có yêu quái cứu mạng a? Tư mã gia đệ tử tất cả đều bị tử đằng bá trụ, không một may mắn thoát khỏi, kết quả loạn thành một đoàn, tiếng kêu không ngừng, kêu cái gì đều có. Trung quanh dân chúng thấy tình huống khó ổn, sôi nổi lui về phía sau, không dám dựa đến thật chặt, sợ cũng bị tử đằng bá trụ. Nói đến cũng kỳ quái, trên mặt đất nguyên bản là không có đồ vật, này sẽ lại chống giống mọc ra như vậy nhiều dây mây, hơn nữa này đó dây mây chỉ đối phó tư mã gia người, giống như là chịu người khống chế giống nhau, sẽ không lung tung công kích người khác liên bởi vì tử đằng sẽ không lung tung công kích dân chúng mới dám lưu lại tiếp tục xem náo nhiệt chỉ là chạm đến tương đối xa một ít bắc thần trường ngày một rõ đến như vậy kỳ cảnh tuy rằng không biết trong đó nguyên do nhưng hắn có thể khẳng định cùng kia hai cái không giống người thường người có quan hệ hai người kia địa vị có lẽ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều cứu mạng a tư mã tưởng còn ở kêu cứu này sẽ đã mệt đến không sức lực động đọng chồng gõ hoành nằm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở dốc tùy ý hỏa phượng mổ hắn mặt hắn cũng không nghĩ bị một con chim khí dễ thật sự là này chỉ điều quá lợi hại hắn như thế nào đều bắt không được không thể tưởng được hắn đường đường tư mã gia thiếu chủ hôm nay thế nhưng sẽ thua tại một con chim ngoài miệng quá mất mặt Tư mã các tình huống không hảo đi nơi nào, một khuôn mặt bị Ali tân đến hoa hoại loạn loạn, trên người quần áo đều là phá động, nhưng hắn cũng không có ngã xuống, đương nhìn đến nhà mình đệ tử đều bị cây mây bó trụ khi, giận không thể ất, hai tay nắm chặt thành quyền, dùng mười thành công lực hét lớn một tiếng, a. Lần này tiếng hô so lần trước uy lực còn phải cường đại, đem trung quanh dân chúng đều lấy bay, toàn bộ ngã trên mặt đất, đủ loại tư thái đều có, bất quá có hai người ngoại lệ. Diêm Lịch Hành cùng Mục Nhược Hân vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, không có bị tư mã các tiếng hô chấn động. Cái này tiếng hô uy lực quá cường, Mục Nhược Hân đến rửa vào Diêm Lịch Hành mới có thể chạm đến ổn, hơn nữa là tránh ở hắn phía sau. Thật không hổ là trời sinh thần lực. Ali cùng ông tinh nhân bị rồng đánh bay, rơi bảy vượng tám tố, hỏa phượng thân mình nhẹ nhất, bị chấn đến hào xa, còn từ không trung rơi xuống dưới, rơi thảm hại hơn, khóc, chít chít, chít chít o oh, o oh, o, oh. chủ nhân chủ nhân, đau quá đau quá, u, uh, u uh, hỏa vượng, gâu gâu đau quá. một Nhược Hân chạy tới, đem Ali ôm đến trong lòng ngực, lại cầm lấy hỏa phượng, cũng phóng tới trong lòng ngực đi. Sau đó sờ sờ ông tinh nhân đầu, đau lòng cực kỳ, các ngươi thế nào? Có khỏe không? Có phải hay không văng na đau? U uh, Ali vừa đến một Nhược Hân trong lòng ngực liền phát bánh cuộn, một bộ đã chịu ủy khuất bộ dáng, nu nhược đáng thương mà nhìn nàng, u uh, chủ nhân, rơi đau quá. Hỏa Phượng cũng không cam lòng như thế, cực lực giành được chủ nhân chủ ý, đạp lên Ali trên đầu, đối mục nhược hơn phát động đáng yêu tiểu cánh, chủ nhân chủ nhân, ta cũng đau quá. Gâu gâu ông tinh nhân cũng ý tứ ý tứ kêu hai tiếng, chứng minh chính mình tồn tại. Mọi người đều rất tuyệt, một hồi cho các ngươi chuẩn bị cho tốt ăn. Mục nhược hơn từng cái hống một hống, còn không quên sờ sờ ông tinh nhân đầu, cho chúng nó tâm linh thượng an ủi, sau đó đem chúng nó triệu hoán hội. Bà con manh thú cứ như vậy chống rỗng xuất hiện lại hư không tiêu thất, thực sự lệnh người mở rộng tầm mắt, bất quá cũng biết này ba con manh thú chủ nhân là thần thánh phương nào. Bắc Thần Trường ngày đối như vậy, cao nhân rất là thưởng thức. Phi thường tưởng biết bạn, cho nên chủ động tiến lên chào hỏi. Đa tạ hai vị ra tay tương trợ, vô cùng cảm kích. Tại Hạ Bắc Thần Trường này, không biết nhị vị tôn tính đại danh, Diêm lịch Hoàng vẫn luôn là lạnh mặt, trong mắt cũng chỉ có một lực Hân, đem những người khác đương người xa lạ đối đãi. Trên thực tế bọn họ với hắn mà nói thật là người xa lạ, hắn không thích cùng người xa lạ nói chuyện. Đối với trường hợp như vậy, một lực Hân đã trói quen tính mà ra mặt xử lý, dùng nên có lẽ nghĩa hồi phục. Bắc Thần Công tử nói quá lời, chúng ta vẫn chưa ra tay tương trợ, chẳng qua là làm buồn nên làm sự, không cần nói cảm ơn. Cô Nương không cần quá kiêu tốn, có không báo cho tiên họ. Banh Thủy tương phùng mà thôi, không cần. A Hoàng, chúng ta đi thôi, nơi này hẳn là không có gì sự. Mục Nhược Hân trước sau không chịu báo thượng đại danh, cũng không muốn cùng Bắc Thần Trường ngày khách sáo quá nhiều, tính toán rời đi. Nhưng mà vừa mới dứt lời đã bị người ác nôn giống giận, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Dám ở ta Tư Mã gia trên đầu dương oai, vậy muốn trả giá thảm trọng đại dối. Tư Mã cắt ở đệ tử nâng hạng, một quẻ một quẻ đi tới, trên người quần áo phá đến cơ hồ không thành dạng, đầy mặt bao lì xì, thảm không nỡ nhìn. Bất quá hắn lúc này tức giận liền cùng hắn thảm trạng có quan hệ trực tiếp, có bao nhiêu thảm liền có bao nhiêu khí. Nhận định Mộc Nhược Hân chính là hết sự tình trùng cho nên kiên quyết không cho đi. Mục Nhược Hân không sợ Tư Mã Cát, còn có tâm tình buồn cười bộ dáng, phúc. Không thể tưởng được Tư Mã gia gia chủ thế, nhưng cũng sẽ có hôm nay hiếm lạ a hiếm lạ. Người cái này không biết trời cao đất dày nha đầu túi, lão tử không phát huy, ngươi cho ta là bệnh miêu sao? Thức mau ngươi liền sẽ biết trêu chọc ta tư mã ra kết cục là cái gì? Tư mã gia chủ, mọi việc không cần quá phận, nếu không liền ông trời đều sẽ nhìn không được. Hử, ở chỗ này, ta chính là thiên. Ngươi tới à, đem cái này không biết sống chết nha đầu túi cho ta trói lại, trở về lúc sau ta muốn đem nàng đại tá tăng hối. Tư mã cắt chỉ lo chảo một nhược hân hết giận, căn bản không chú ý tới một bên diêm lịch hành trên mặt đáng sợ biểu tình. Diêm Lịch Hoàng không thích nghe đối một lời hơn bất lợi lời nói, chỉ cần nghe được trong lòng liền rất khó chịu. Không đợi Tư Mã Gia đệ tử động thủ, hắn đã giành trước một bước, dùng có chứa lôi điện chi lực tay bóp chặt Tư Mã Cát thô phi cổ, lãnh lệ cảnh cáo nói, ai muốn dám động nàng, chết! Như thế lạnh như băng xương lại hơi hơi khí phách mà mềm lưỡi, còn có kia cổ cường đại khí thế, sợ tới mức Tư Mã Gia đệ tử không dám dễ dàng tiến lên, có thậm chí nhược được lui về phía sau. Người này thoạt nhìn không dễ trọng, so Tư Mã Gia còn không dễ trọng. Tư Mã Cát bị lôi điện chi lực điện đến cả người tê dại, sức lực nháy mắt liền điện không có, cả người mềm hoạt. ngay cả sức lực đều không có, nhưng hắn ngã trên mặt đất, mà là bị người bóp cổ để trụ, làm cho hắn không thở nổi, còn khó chịu đến sắp chết rồi, khụ khụ buông ra hắn thể trọng không nhẹ năm sáu cái người thường chưa chắc có thể đem hắn nâng lên chính là trước mắt người này chỉ có một bàn tay liền đem hắn cấp nhắc tới tới có thể thấy được sức lực to lớn không thể tính ra cha tư mã tưởng nhìn đến tình huống có ổn chạy nhanh lại đây thêm một tiếng lúc sau đã bị diêm lịch hành trên người tản mát ra kia cổ cường đại khí thế chấn đến dừng bước không dám trở lên trước đứng ở vài bước xa khoảng cách lấy tư mã ra quyền thế cưỡng bức người ngươi tốt nhất nhanh lên đem cha ta cấp thả nếu không chúng ta tư mã gia tuyệt không tha cho ngươi một khi bị chúng ta tư mã gia đuổi giết này thiên hạ liền lại vô các ngươi dùng thân nơi phải không Diêm Lịch Hoàng Âm lén cười, căn bản không đem Tư Mã tưởng lời nói để vào mắt, tăng thêm trong tay lực đạo, đem Tư Mã cắt véo đến cẩn thận, để đến càng cao, chỉ cần hắn hơi chút lại dùng một chút lực liền có thể đem người bóc chết. A, khu cụ Tư Mã cắt càng là thống khổ khó nhịn, một khuôn mặt trướng đến đỏ lên, miệng đại dương, chính là vô dụng, cổ bị véo đến thật chặt, hắn hô hấp không đến nhiều ít không khí, vì mạng sống, đành phải tạm thời quản gia chủ tôn nghiêm vong, cực lực cầu xin, tha, tha mạng a, nếu bổn tọa không nghĩ tha cho ngươi mệnh đâu, ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý tha ta một mạng, ngươi nghĩ muốn cái gì đồ vật, ta đều cho ngươi. Vừa nói đến đồ vật, một nhược hân liền phao, thăm đầu qua đi, công phu sư tử vạn lượng hoàng kim có thể tiêu tiền mua mệnh tư mã cắt phi thường vui, không cần nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng rồi hảo chỉ cần các ngươi chịu vung tha ta ta cho các ngươi 1.000 vạn lượng hoàng kim lúc này bắc thần trường ngày đột nhiên nói ta cho các ngươi 2.000 vạn lượng hoàng kim mua hắn mệnh chỉ cần có thể diện trừ tư mã gia xài bao nhiêu tiền hắn đều miễn ý bắc thần trường ngày ngươi tư mã cắt thực tức giận bất quá hắn hiện tại không sức lực cùng bắc thần trường ngày tính sổ trước bảo mệnh ta cho các ngươi vạn lượng vạn hai vạn lượng vạn lượng số lượng càng lúc càng lớn cho dù là đối tư mã gia như vậy đại gia tộc tới nói vạn lượng hoàng kim thật là rất nhiều liền tính có thể lấy đến ra tay cũng cơ hội là tám gia bại sản Tư Mã Các không có lại tăng giá, mà là châm chọc Bắc Thần Trường này, 8000 vạn lượng hoàng kim, xin hỏi các ngươi có sao? Bắc Ngung quốc hoàng thất quốc khố mấy năm liên tục thiếu hụt, đừng nói là 8000 vạn lượng hoàng kim, chính là 800 vạn lượng các ngươi cũng lấy không ra. Cô nương, ngươi đừng tin tưởng hắn, hắn không có tiền. Chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta, ta liền cho ngươi 5000 vạn 2 hoàng kim. Là một cái mệnh 5000 vạn 2 hoàng kim. Một nhược hân không biết khi nào tới rồi tư mã tưởng sau lưng, đem Vượng Huyết kiếm giá lâm trên cổ hắn. Đánh cướp. Trên đời này kiếm tiền nhanh nhất biện pháp chính là đánh cướp, đặc biệt là kiếp đến loại địa phương kia các bá, tiền tới nhanh nhất. Kỳ thật nàng cũng không muốn nhiều như vậy, thậm chí căn bản là không nghĩ muốn này đó tiền, vừa rồi chỉ là tùy tiện chơi chơi, ai biết sẽ chơi ra như vậy đại một bút sinh ý tới. Sinh ý đều đưa tới cửa, không kiếm bạch không kiếm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đao kiếm không có mắt, cẩn thận một chút. Kiếm vừa mới ra đến trên cổ, Tư Mã Tường liền sợ tới mức tè ra quần, hai chân nhũn ra, liền sợ một cái không cẩn thận đi gặp Diêm Vương. Yên tâm yên tâm, ngươi giá trị 5000 vạn 2 hoàng kim, với ta mà nói, này 5000 vạn 2 hoàng kim so ngươi quan trọng nhiều hơn nhiều, không có bắt được 5000 vạn 2 hoàng kim phía trước, ta sẽ không cho ngươi đi Diêm Vương nơi đó báo danh. Ha <cười> ha, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nhất định cho ngươi 5000 vạn 2 hoàng kim chờ sau khi thoát hiểm, hắn sẽ làm nữ nhân này bị chết tử thảm. Mục Nhược Hân không cần đoán cũng biết Tư Mã Tưởng trong lòng suy nghĩ cái gì, cảnh cáo hắn, nếu ngươi dám ra vẻ, ta trước đem ngươi một ngón tay đầu cấp băng. Không dám, không dám, nữ hiệp tha mạng. Bung ra, cứu mạng Tư Mã Cắt mau bị véo đến hít thở không thông, thống khổ dãi ruộng. Diêm Lịch Hành vốn định đem Tư Mã Cắt trực tiếp bóp chết, nhưng hắn biết Mục Nhược Hân tưởng từ giữa kiếm tiền, đành phải tạm thời buông ra hắn, lưu hắn một mạng. Nhìn đến Diêm Lịch Hành buông tay, Bắc Thần Trường ngày thực khó chịu, thật sự quá tưởng đem Tư Mã Cắt giết chết, cho nên nhân cơ hội đánh lén, nhất kiếm đã đâm đi, thẳng xuyên Tư Mã Cắt trái tim mà qua. Tư Mã Cách mới từ sống chết trước mắt trở về, còn không có hoán quá khí, ở không có bất luận cái gì phòng bị dưới tình huống bị người đánh lén, liền phản ứng thời gian đều không có, chỉ có thể tùy ý lợi kiếm xuyên thấu hắn trái tim mà qua, sau đó kêu thảm thiết một tiếng. à. Cha Tư Mã tưởng bi thống hô to, bất chấp trên cổ kiếm, cũng mặc kệ trên người thường, tiến lên nâng dậy nằm trên mặt đất phụ thân, khóc đến rối tinh rối mù, "Cha, ngươi không thể chết được, không thể chết được." Mục nhược Hân bị Bác Thần Trường ngày việc làm cấp chấn tới rồi, kinh ngạc mà nhìn hắn, không có lại bắt Cố Tư Mã tưởng, "Làm hắn đi. Cái này Bác Thần Trường ngày cũng quá." Tiểu Nhiên Điểm Bắc Thần Trường ngày chỉ nghĩ diệt trừ Tư Mã gia, không để bụng người khác như thế nào đối lại hắn, cho nên giết Tư Mã cát lúc sau, còn tưởng lại sát Tư Mã tưởng. Bất quá hắn lúc này đây vẫn chưa thành công. Tư Mã tưởng sớm có chuẩn bị, Bắc Thần Trường ngày đánh lén lại đây thời điểm, hắn liền lấy thần lực ứng đối, đem hắn chấn trở về. Bắc Thần Trường ngày, ngươi hảo đe tiện, thế nhưng tên bắn lén đả thương người. Điểm này đe tiện cùng các ngươi Tư Mã gia so sánh với, quả thực là bất khả nhất tới. Các ngươi Tư Mã gia làm đe tiện được khi, có từng nghĩ tới chính mình có bao nhiêu đe tiện? Bắc Thần Trường ngày đúng lý hợp tình phản bác, nói được là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hoàn toàn không cảm thấy chính mình có sai. Tiểu nhân, ngụy quân tử. Ta đây là gậy ông đập lưng ông, có thể đi ra ngoài các ngươi loại này bại hoại, dùng điểm không quang minh thủ đoạn thì đã sao? Ngươi, mà nhưng vào lúc này, trung quanh trên mặt đất bỗng nhiên toát ra thật nhiều bọn nước, bọn nước bay ra mặt đất, hóa thành hình người, một đám tuấn nam mỹ nữ cứ như vậy xuất hiện. Tư mã tưởng nhìn đến thủy tộc người tới, lập tức hướng bọn họ xin giúp đỡ. Các ngươi tới vừa lúc, bắc thần trường ngày giết cha ta, các ngươi phải vì cha ta báo thù, giết hắn. Thủy tộc chỉ tới năm sáu cá nhân, cho dù như vậy, bọn họ cũng chưa đem nơi này mấy trăm người để vào mắt, đều hiện hóa ra băng kiếm, nhìn về phía bắc thần trường này, nghiêm khắc chất vấn hắn. Bắc thần trường này, ngươi thật to gan, cũng dám cùng chúng ta thủy tộc là địch, chán xấu sao? Bắc Thần Trường ngày không thể tưởng được thủy tộc người sẽ trở về, đột nhiên hối hận vừa rồi xúc động đem Tư Mã các cấp giết, chính là việc đã đến nước này, hắn đã không có đường lui có thể đi, chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi. Sắt Tư Mã các đều không phải là là tưởng cùng các ngươi thủy tộc là địch, chẳng qua là Tư Mã các khinh người quá đáng. Các ngươi thủy tộc chẳng qua là cùng Tư Mã ra kết minh, chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta Bắc Thần Nhất Tộc cũng có thể cùng các ngươi kết minh. Nghe xong những lời này, thủy tộc người cũng không có tức giận như vậy, tựa hồ ở cân nhắc hắn đề nghị. Tư Mã tưởng thấy manh mối không đúng, sợ thủy tộc cùng Bắc Thần Nhất Tộc kết minh, cũng biết chân mỏi, các ngươi đừng nghe hắn. Nhiều năm như vậy, Bắc Thần Nhất Tộc vẫn luôn bị chúng ta kinh. Áp, hắn không có khả năng không hận các người, các ngươi phải cẩn thận, đừng chứa đạo của hắn. Nghe xong Tư Mã tường nói, Thủy Tộc người lại tâm sinh động diêu, hoài nghi Bắc Thần Trường này, bất quá cũng không có đối hắn ra tay, chỉ là để cao cảnh giác. Bắc Thần Trường ngày trong lòng biết Thủy Tộc sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn, vì xoay chuyển cật khôn, tính toán hướng Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành xin giúp đỡ, chính là đương hắn đảo mắt nhìn lại thời điểm, đã nhìn không tới hai người kia bằng dáng, lòng nóng như lửa đốt. Vừa rồi rõ ràng còn ở, như thế nào đột nhiên đã không thấy tâm hơi. Sớm tại Bắc Thần Trường ngày cùng Tư Mã Tưởng khắc khẩu thời điểm, Mục Nhược Hân đã sớm mang theo Diêm Lịch hành lặng yên rời đi, không nghĩ nhúng tay quản chuyện này bởi vì không có người nhưng xin giúp đỡ. Bắc Thần Trường ngày đành phải tự cứu, lấy ra thành ý cùng Thủy Tộc người nói, chỉ cần Thủy Tộc từ giờ trở đi cùng chúng ta Bắc Thần Nhất Tộc kết minh, đôi bên cùng có lợi. Quá khứ đủ loại chúng ta nguyện ý xóa bỏ toàn bộ. Thủy Tộc không thường thiệp thế gian, hẳn là còn không biết Ma Vương mục tiêu kế tiếp chính là Tư Mã gia đi. Một khi Ma Vương đối Tư Mã gia xuống tay, bọn họ đem không còn nữa tồn tại. Các ngươi Thủy Tộc là nguyện ý trợ giúp Tư Mã gia cùng Ma Vương chống lại, vẫn là làm người đứng xem, nhu cầu trường tồn. Bắc Thần Trường ngày nói làm Thủy Tộc người lại dao động, thật sự lưỡng lự, vì thế quyết định đi về trước bẩm báo. Chuyện này chúng ta trở về bẩm báo tộc trưởng lúc sau lại làm quyết định. Có thể, ta sẽ trở các ngươi tin tốt các người thủy tộc cũng không dễ dàng ra tới, hôm nay là vì chuyện gì mà đến? Bắc thần trường này đem sự tình đắn đo rất khá, còn nhân cơ hội cùng thủy tộc người đánh hảo giao tình, miễn cho bọn họ quá mức với hướng về tư mã ra. Theo người hồi báo, mới vừa không lâu cổ chùa từng có thần long xuất hiện, hay không là thật? Thủy tộc người cũng là vì thần long sự tới, vừa nói đến thần long liền đem tư mã ra sự cấp vứt đến sau đầu. Ta tư mã tưởng tưởng cắm thượng một câu, đem ưu thế tước về, chính là Bắc thần trường này không cho, Dành trước trả lời, đích xác là thật, là ta tận mắt nhìn thấy, một cái kim sắc thần long từ trên trời giáng xuống, long bơi quét đoạn cổ tháp, sau đó liền bay đi. Bắc thần trường này, ngươi. Tư Mã Tường rất muốn xen mồn, chính là không cơ hội. Lúc này đây còn lại là bị thủy tộc người đánh gãy, kim sắc thần long, chẳng lẽ là kim long? Nếu là kim long nói, như vậy ma vương vô cùng có khả năng đã tới rồi Bắc Trung Quốc. Không sai, ma vương sớm hay muộn phải đối Tư Mã ra tản châu xuống tay, tính tính thời gian, cũng nên là lúc. Nghe xong thủy tộc người nói chuyện, Tư Mã Tường này sẽ liền lời nói đều cũng không nói ra được, vẻ mặt khủng hoảng, lại cấp lại loạn, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Sớm đại này phía trước, bọn họ cũng đã được đến ma vương phải đối Tư Mã ra xuống tay tin tức, chính là ở thời điểm nốt chốt, phụ thân đã chết, hắn một người làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tư Mã Tưởng thật sự lấy không ra cái gì chủ ý tới, đành phải hướng thủy tộc người cầu cứu, ma vương tới, cha ta đã bị Bắc Thần trường ngày giết chết, cầu thủy tộc ra tay tương trợ. Chuyện này chúng ta phải đi về bẩm báo tộc trưởng mới có thể hồi đáp ngươi. Thủy tộc người không có khẳng định trả lời, chỉ là cho Tư Mã Tưởng một cái mơ hồ đáp án, sau đó hóa thành một nước, thấm vào đến trong đất, biến mất không thấy. Các ngươi không thể cứ như vậy đi rồi, không thể Tư Mã Tưởng muốn đi truy hồi thủy tộc người, chính là lòng có dư mà lực, chỉ có thể chơ mắt mà nhìn bọn họ hóa thành bọn nước rồi đi. Bắc Thần trường ngày này sẽ lại không đội mà sát Tư Mã Tưởng, thanh kiếm thu hồi, lãnh người, chiều Bắc Ngung quốc đế quân đi đến, phụ hoàng, như thần thành công. Bác ngung quốc đế quân lộ ra một cái vui mừng tươi cười, vô vô nhi tử bà vai, khen hắn, trường ngày, ngươi làm tốt lắm, tuy rằng là bác mệnh một đổ, nhưng ngươi đánh cuộc thắng. Chuyện này không phải là nhỏ, ngươi nhất định phải cẩn thận xử lý. Phu Hoàng, nhi thần biết nên làm như thế nào? Nếu nhi thần không có đoán sai nói, vừa rồi kia một nam một nữ chính là ma vương vợ chồng. Từ mã gia đắc tội ma vương, vận số đã hết, từ nay về sau, chúng ta liền không cần lại chịu bọn họ khi dễ. Bắc Thần Trường ngày so với ai khác đều cao hứng. Vừa nhớ tới Diêm Lịch hành cùng một người thân, vì phòng ngừa không cẩn thận đắc tội hai người kia, cần thiết chuẩn bị sẵn sàng, nghiêm túc nói. Cha, Ma Vương đã đi vào Bắc Ung Quốc. Theo Nhi Thần biết, bọn họ đều không phải là tà ác hạng người, chỉ cần chúng ta không đi treo chọc bọn họ, bọn họ liền sẽ không khó xử chúng ta. Cho nên Nhi Thần đề nghị trong chiều người, từ giờ trở đi đều không được bên ngoài lấy quyền kinh người, như có người vi phạm, trọng phạt. Hảo, theo ý ngươi lời nói hành sự. Tiêu Nhi Thần lập tức đi đem việc này làm thỏa đáng. Đi thôi. Đúng vậy. Bắc Thần Trường ngày gật đầu, lúc sau liền đội vàng chạy về đô thành, muốn bằng mau tốc độ nhắc nhở trong triều người, miễn cho bọn họ cùng Tư Mã ra giống nhau. Trong lúc vô ý đắc tội Ma Vương cũng không biết. Người khác đều không hy vọng ma vương Giá Lâm, hắn lại phi thường hy vọng. Nếu không phải ma vương tới, bọn họ Bắc Thần nhất tộc còn phải tiếp tục chịu tư mã gia cùng Thủy Tộc Thinh. Ác, khó có xuất đầu ngày. Diêm Lịch hành cùng một nhược hân kỳ thật cũng không có đi xa, mà là ở mộ viên trên đại thụ ngồi xem náo nhiệt, tận mắt nhìn thấy đến Bắc Thần trường ngày rời đi. Một nhược hân nhìn Bắc Thần trường ngày rời đi bóng dáng, đối người này có loại khó có thể thuyết minh cảm giác, không giống như là thưởng thức hắn, nhưng cũng không giống như là chán ghét hắn. Thật sự không nghĩ ra, rứt khoát nói ra làm Diêm Lịch Hoàng cho nàng phân tích một chút. A Hoàng, ngươi cảm thấy cái này Bắc Thần trường ngày là người tốt hay là người xấu? Là tốt là xấu lại có gì khác nhau? Diêm Lịch Hành vẫn là kia phó lão bộ dáng, đối không để bụng người thợ ơ. Cho dù là trên đời này nhất người xấu hắn cũng sẽ không để trong lòng, chỉ cần đối phương không tới treo chọc hắn là được. Hơn nữa bắc thần trường ngày vừa rồi cũng nói sẽ không tới treo chọc hắn, điểm này hắn còn tính vừa lòng. Khác nhau như lớn, người tốt có thể giúp, người xấu không thể giúp. Người tưởng giúp hắn cái gì? Đối nga, ta tưởng giúp hắn cái gì? Nàng làm gì vô duyên vô cớ muốn ban nhân? Đâu bị kẹt cửa cấp kẹp tới rồi đi. Không chuẩn ngươi lão nghĩ nam nhân khác, ngươi nếu thật là quá nhàn, vậy tưởng ta. Diêm Lịch Hành giấm kính lại tới, thực không thích một nhược thân lão nghĩa nam nhân khác. Nàng quan tâm người thật sự quá nhiều, còn có cái muốn cướp đi nàng sở Thanh Phong, hắn nếu là lại không để phong điểm, nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ bị người cướp đi. Hào Hào Hào, ta không nghĩ là, ta chỉ nghĩ ta hào á hoành. Kỳ Hỉ, một nhược hân nhẹ nhàng nhéo một chút Diêm Lịch hành mặt, vốn đang tưởng nhiều lợi điểm lợi hay, đột nhiên cảm thấy bụng hào đói, "A Hoành, ta đói bụng. Ngươi không phải mới vừa ăn không bao lâu sao?" "Chính là ta lại đói bụng nha. Còn như vậy ăn xong đi, tiểu tâm biến theo. Nếu ta biến thành theo nói, ta cũng đem ngươi biến thành theo. Theo cùng heo ở bên nhau liền xứng đôi lạc." "Ngươi a." Diêm Lịch hành lấy một nhược hân không có cách, bất quá thực thích nàng như vậy vui ý, đem nàng ôm chặt, hắc quang chợt lóe liền biến mất. Bất quá nói đến cũng kỳ quái, nàng hai ngày này như thế nào như vậy có thể ăn? Ăn như vậy nhiều cũng không thấy trường thịt, ăn không trả tiền. Chương 269, ta dự. Bắc thần trường ngày trước một bước hồi Bắc Cung quốc, thông tri chi trong triều mọi người, muốn bọn họ sắp tới không được ỷ thế giết người, trợ quyền hành sự, để tránh trọc tới Ma vương. Vừa nghe là Ma vương, trong triều lại đại quan cũng đều sợ, sôi nổi giận dọ thủ hạ người tiểu tâm hành sự. Có lẽ là bởi vì như vậy mệnh lệnh, những cái đó ngày thường đôi mắt, cái mũi, miệng đỉnh đến so thiên còn cao ăn chơi chắc táng, nay cái đều quy quy cũ cũ, thầm thầm giọng, không dám giống như trước như vậy tiêu ngoạ không có những cái đó ái ủy thế hiếp người ăn chơi chắc táng bác ngung thủ đô trong thành dân chúng đều có thể sống được nhẹ nhàng một ít cho dù ra cửa bên ngoài cũng không cần lo lắng bị khinh. áp giờ này khắc này một nhược hân đang ở ngõ gia tiểu lầu lầu hai xương phòng trung mở rộng ra ăn dưới thưởng thụ mỹ thực ăn đến đem cái bụng căng đại tài dừng lại đánh cách chụp sợ ăn căng bụng thỏa mãn nói cách ăn no cách hảo no a diêm lịch hành nhìn đầy bàn mỹ vị món ngon tất cả đều vào một nhược hân trong bụng khó có thể tưởng tượng nàng cái kia nho nhỏ bụng có thể chứa nhiều như vậy có điểm nghĩ hoặc quá mức khó hiểu mở miệng dò hỏi nguyên do nếu hân ngươi làm sao vậy ta thực hảo a ăn ngon ngủ ngon Giống như ăn quá nhiều, bụng hào căng, căng quá mức, có điểm khó chịu. Mục Nhược Hân còn ở đánh cách, cũng cảm thấy chính mình ăn đến thật sự quá nhiều. Không có biện pháp, ai kêu nàng nói. Ngươi thật là loại tình huống này kêu hắn nói cái gì hảo? Chẳng lẽ nói không cho nàng ăn sao? Diêm Lịch hành thực bất đắc dĩ, chỉ có thể tự ái thế đi, chúng ta đây nghỉ ngơi nhiều một hồi lại đi. Đây là cần thiết, ta hiện tại quá căng, đi bất động. Cách. Ngươi a. Về sao đừng giống cái quỷ chết đói đầu thai giống như, đem chính mình căng thành như vậy. Biết rồi. A Hành, chúng ta kế tiếp muốn đi làm cái gì? Là đi từ Mã Gia lấy Tản Châu sao? Mục Nhược Hân một bên dùng tay xoa cái bụng một bên tùy ý hỏi một chút, đối Tản Châu sự không cứ thế cấp. Diêm Lịch Hành không trả lời ngay, mà là đứng lên, đi đến cửa sổ bên, nhìn đối diện Tư Mã gia, lạnh lùng nói: "Chờ." "Chờ? Chờ cái gì? Ngươi nên không phải là phải đợi hồng Ma cái đi?" "Không sai. Tại đây phía trước, ta cũng không để ý Giang Hồ các đại môn phái, nhưng là hiện tại, ta cũng không muốn cùng bọn họ kết toán quá sâu. Ngươi là lo lắng chúng ta đi Huyền Linh giới lúc sau, Giang Hồ các đại môn phái sẽ đối ma thành số tay, cho nên mới không nghĩ theo chân bọn họ kết toán, có phải hay không?" "Người hiểu ta, nếu hơn cũng." Diêm Lịch Hành xoay người trở về, trên mặt lạnh nhạt biểu tình nhanh chóng tan đi, trở nên nhu tình như nước. Nếu liền này đó đều đoán không được, ta còn dùng hơn sao? Mộc Nhược Hân kêu ngạo mà nâng lên tầm, cố ý lộ ra thần khí biểu tình, kết quả lại đánh một cái cách, đem không khí lộng không có, cách "Xem ra ta ăn đến thật sự quá nhiều, tăng đã chết. A Hoành, trên người của ngươi có chứa nhiều ít ngân phiếu? Ngươi muốn ngân phiếu làm gì?" Diêm Lịch Hành do hỏi thời điểm đã đem trên người sở mang ngân phiếu toàn bộ lấy ra tới, đơn giản kiểm kê một chút, tiếp tục nói, "5000 vẫn hai." "Hoa? Như thế nào nhiều a? Phân ta một nửa." Ý cảnh hiện tại không dùng được, bên trong tiền vô pháp lấy ra tới, ngươi này đó tiền liền lấy tới cứu cấp một chút đi. Không đợi Diêm Lịch Hành hồi đáp, một Nhược đã đứng lên, chủ động đi lấy, vừa kéo liền chịu một nửa. Nếu là không đủ, hồi ma thành lấy đó là chúng ta đã quyết định muốn đi về linh giới, sớm hay muộn muốn cùng ma thành những biệt, không đến bạn bất đắc dĩ đấu nổi, vẫn là không cần trở về tương đối hảo. như vậy ma thành những người khác mới có thể dựa vào chính mình lực lượng sinh tồn đi xuống, mà không phải lao nghĩ dựa người cái này thành chủ. thừa dịp chúng ta hiện tại còn ở nhân giới, chúng ta liền lấy người đứng xem thân phận, nhìn xem ma thành không có ngươi cái này thành chủ là như thế nào sinh tồn đi xuống. Hi <cười> hi. hảo, nghe ngươi. Diêm lịch hành gật, gật đầu, lại xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ. nghị phương xa ma thành còn có những cái đó chỉ sợ về sau sẽ không còn được gặp lại thân bằng hữu hảo, không nghĩ tới. Diêm Lịch hành cùng một nửa thân chân trước mới vừa đi, Diêm Lệ hành, hai người cùng với tứ đại hộ pháp đám người sau lưng liền đuổi theo, cười khói mã thẳng chiều Bắc Ngung Quốc chạy đi. Tam đại trưởng lão cũng muốn đuổi theo đi, chính là lòng có dư mà lực không đủ, mới chạy ra ngoài thành cũng đã mệt đến thở hổng bụng, không kính, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những cái đó người trẻ tuổi biến mất vô ảnh. Ai? Ra rồi, không còn dùng được. Nhi trưởng lão đấm nhức mỏi lao eo, vô hạn cảm khái, nghĩ chính mình tuổi trẻ thời điểm khí phách ăn hái, hơi hơi cười khổ. Đúng vậy, thiếu chủ đều đã lơ lên, lên, còn thành ra chúng ta có thể bất lão sao? Tam trưởng lão cũng cảm khái một phen, đại trưởng lão cũng không có cảm khái năm tháng, mà là lo lắng Diêm Lịch hành, Diêm Lệ hành nếu bọn họ hai cái thật trở lại huyền linh giới, như vậy bọn họ muốn đối mặt sẽ là cường đại nhất nhân, bọn họ ở nhân giới có thể tranh bá, đi huyền linh giới chưa chắc. bất quá việc đã đến nước này, hắn lại lo lắng cũng vô ích, không bằng nhiều cho bọn hắn cầu nguyện, vọng ông trời phù hộ. diêm lệ hành cưỡi khái mã đi phía trước chạy, chạy một đại đoạn khoảng cách lúc sau liền quay đầu nhìn xem, không thấy được tam đại trưởng lao bóng dáng, hỏi một bên đồng dạng ở rụng ngựa lao nhanh hừng, kia ba cái lao ra hỏa không theo tới, có thể hay không xảy ra chuyện gì? yên tâm đi, bọn họ tuy rằng tuổi tuổi, nhưng cũng không phải hời hợt thằng người. nếu chúng ta đều đi rồi, ma thành sẽ là rắn mất đầu, đại trưởng lão sẽ không thật sự ném xuống mọi người mà kệ, lấy một phen lão xương cốt theo tới. Hắc tương đối này phi thường khẳng định, không ngừng giá mã đi phía trước chạy như bay, khi thì còn chú ý phía sau người, nhắc nhở nàng, Tử Lan, nắm chặt. nga. Tử Lan gắt gao ôm Hắc tương eo, cho dù bị mã điên đến cả người không thoải mái cũng chịu đựng, không nghĩ bởi vậy kéo mọi người chân sau. Thật hoài niệm cùng chủ thượng cùng với phu nhân ở bên nhau khi, cưới kim long hoặc là hỏa phượng thời điểm, khi đó như sảng, tốc độ lại mau. Chính là hiện tại, mông điên đến đau quá, nhưng mà lại đau nàng cũng phải nhịn, bằng không phải để lại. Phong, nếu chúng ta đến Bắc Ung quốc tìm được chủ thượng, chủ thượng vẫn là không chịu mang chúng ta cùng đi trước hiển linh giới, vậy nên làm sao bây giờ? Điện hộ pháp đội nhân hỏi, từ gia ma thành bắt đầu, hắn liền vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này. Tình huống lần này bất đồng, cho dù là cái lời mệnh lệnh, ta cũng muốn đi theo chủ thượng. Phong hộ pháp không có bất luận cái gì do dự, thái độ thực kiên trì, phi đi theo Ma vương đi huyền linh giới không thể. Hỏa hộ pháp cùng Lôi hộ pháp không có mở miệng, nhưng bọn hắn ý tưởng cùng Phong hộ pháp giống nhau, kiên trì đến cùng. Kỳ thật tất cả mọi người giống nhau, như vậy liệu mạng lên đường nguyên nhân chính là muốn đi theo Ma vương. Lệnh Trần ở phía sau lặng lẽ đi theo, tuy rằng không quá minh bạch những người này vội vã đi làm cái gì, nhưng có thể đoán ra cùng Ma vương có quan hệ. Chỉ cần là cùng Ma vương có quan hệ việc nhiều nửa liền cùng Mộc Nhật có quan hệ, hắn tự nhiên cũng nên đi theo đi. Diêm Lịch Hành cũng không biết Ma Thành huynh Đệ đã đuổi theo, giờ phút này còn ở lầu An thế tử, thuận tiện nghiên cứu cái kia mất đi linh khí vòng tay cái này vòng tay là bởi vì hắn mới trở nên như thế, hắn có trách nhiệm đem nó chữa trị, chỉ là muốn chữa trị một cái linh khí tan hết đồ vật không phải chuyện dễ dàng sự. một nhược thân đang nằm ở giường nệm dưỡng ngủ, ngủ đến không quá thoải mái, vì thế trở mình, kết quả phiền không được, tỉnh, mở to mắt nhìn đến diêm lịch hoàng đang ở nghiên cứu nàng vòng tay, đánh cái đại ngáp, buồn ngủ tỉnh táo hỏi, a hoàng, ngươi đang làm cái gì? ngươi tỉnh. diêm lịch hành đem đặt ở vòng tay thượng tầm mắt chuyển rời đến một nhược hân trên người, ôn nu nói một câu, lại đi nghiên cứu vòng tay. ta như thế nào ngủ rồi? ta ngủ đã bao lâu? Một nhược hơn đem trên người chăn đơn lấy ra, ngồi dậy, lại ngáp một cái, sau đó đứng lên, đi đến Diêm Lịch hành bên cạnh ngồi xuống, nhìn chằm chằm hắn trong tay vòng tay xem, lại hỏi: "A huynh, ngươi xem ta vòng tay làm cái gì?" "Là ta lỏng hỏng rồi ngươi vòng tay, cho nên muốn đem nó chữa trị. Ngươi mới ngủ hai cái cánh giờ, nếu là còn mệt nói liền tiếp tục ngủ đi, không sao." "Cái gì? Ta ngủ hai cái cánh giờ, tiết đều mau là nửa ngày thời gian." Ăn liền ngủ, nàng thật đúng là thinh heo. Lần trước ngươi hồn lực bị hao tổn, đến nay nguyên khí còn chưa hoàn toàn khôi phục, nghỉ ngơi nhiều mới là. "Nguyên bản có thể cho ngươi đến ý cảnh chung đi tú giường, Hà Liêu. Nếu hân, ta nghĩ đến một cái chữa trị ý cảnh biện pháp, chỉ là không biết có thể hay không hành." Diêm Lịch Hành hiện tại tâm tư đều ở sửa chữa vòng tay thượng, ở mục nhược hân ngủ trong khoảng thời gian này, hắn bắt hết nghĩ cách tu bổ, nghĩ tới lại không thể xác định có được hay không, vô cùng dối dám. Đối với sửa chữa vòng tay sự, mục nhược hân nhưng không như vậy để bụng, lại lần nữa mệt mỏi ngáp một cái, có lẽ hỏi, biện pháp gì? Dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc phương pháp, thủy sinh mộc, cái này vòng tay chính là một hệ chi vật, nếu có thể được đến thủy hệ chi lực, có lẽ có vọng đem nó chữa trị nguyên trạng. Thủy tộc không phải thiếu nguyên viên đá thủy tinh sao? Vừa lúc có thể có tác dụng. Nghe xong biện pháp này, một nhược hân tỉnh đại ngộ, tinh thần cũng tới, vô án dựng lên, đúng vậy. Ta như thế nào liền không nghĩ tới như vậy hảo biện pháp đâu. Ào hành, ngươi quá lợi hại nay chỉ là ta phỏng đoán phương pháp có thể hay không hành chưa biết được mặc kệ có thể hay không thủ đô lâm thời muốn thử thử một lần dù sao kia một trăm viên đá thủy tinh ta là muốn định rồi a hoàng chúng ta hiện tại liền đi thủy tộc muốn đá thủy tinh mục nhược hân là cái tính nôn nóng nói làm liền làm đang muốn lôi kéo diêm lịch hành đi ra ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa nghe được tiếng đập cửa diêm lịch hành mày không vui mà trâu một chút cảnh giác cũng đi theo tăng cường một chút lanh ngôn nói tiến vào một người mặc hắc trang nam tử đi vào tới ở diêm lịch hành năm bước xa khoảng cách dừng lại cung kính nói ma vương tôn thượng nhà ta thiếu chủ đã đem tư mã ra đánh hạ liền chờ tôn thượng tiến đến lấy đồ vật mục hân biết hắc trang nam tử trong lời nói ngầm có ý, ý tứ cảm thán nói hoa. Hồng Mao Quái hành động thật nhanh à. cái này Hồng Mao Quái nên sẽ không vì Tiểu tịch Tẩu hỏa nhập ma đi, trở nên càng ngày càng đáng sợ, liền nàng đều cảm thấy có điểm sờn tóc gáy, không cần để ý tới, đi thôi. Diêm Lịch Hoành căn bản không để bụng viêm liệt hỏa đang làm cái gì, chỉ lo lấy Tản Châu, cho nên mang theo một biểu hân, hắc quang một cháo liền biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã là ở Tư Mã gia trong đình viện. Lúc này Tư Mã gia liền cùng phía trước diệp gia, hoàng phụ gia giống nhau, lọt vào viêm liệt hỏa hủy diệt tính mà công kích, thương vong vô số, hơn nữa Tư Mã các không lâu trước đây bị Bắc Thần Trường ngày chết, Tư Mã gia hiện tại thực lực không bằng từ trước, nhân tâm không xong, cho nên một phát sinh trọng đại sự cố liền loạn thành một đoàn. Tư Mã Tưởng cầm một fan màu thủy lam hữu, chỉ vào Viêm Liệt Hỏa mặt to, "Nơi nào tới quái vật, dám ở nhà ta Dương Mai, tránh sổ sao?" Nhưng mà này chẳng qua là hư trương thanh thế thôi, trên thực tế hắn đã sợ đến chân cẳng nhũ ra, ngay cả trong tay dịu cũng lấy đến không quá ổn. "Quái vật, vẫn là lần đầu có người nói ta cái quái vật." Viêm Liệt Hỏa lánhếc người, không để bụng bị người ta nói là quái vật, chỉ làm chính mình muốn làm sự, đem các ngươi Tư Mã ra mật khô mở ra. "Dựa vào cái gì? Ngươi cho chúng ta Tư Mã ra dễ khi dễ sao? Nếu ngươi còn oán ngoan, ngoan nghe lời, như vậy ta liền sẽ đưa ngươi đến hoàng tuyển trên đường bội ngươi cha." "Ngươi, ta nói lại lần nữa, đem nhà các ngươi mật kho mở ra. Ngươi nằm mơ." Tư Mã Tưởng không muốn, huy động dịu, chiếu Viêm Liệt Hỏa chém tới. Viêm liệt hỏa lấy bao vây lấy luyện hỏa tay, bắt lấy diệu. Vốn tưởng rằng này đem diệu vi lực không lớn, ai ngờ ở chạm vào thời điểm, trong tay hỏa lập tức diệt đi, toàn bộ cánh tay đều bị lạnh vô cùng băng tuyết chi lực đông lạnh trụ. Vì giữ được cánh tay, hắn đành phải mạnh mẽ bắt tay thu hồi, mà ở thu hồi tay thời điểm, lực đạo dùng đến quá lớn, đem diệu cấp ném bay. Tư mã tưởng vốn dĩ cũng đã sợ tới mức tay chân run ra, ở hợp lực chém viêm liệt hỏa thời điểm, càng là khẩn trương đến không được, thế cho nên viêm liệt hỏa là có thể đem trong tay hắn ném phi, ta thủy linh dịu. Dịu bay ra đi lúc sau, diêm lịch hành vừa mang theo nhược hân đi tới, nhìn thấy chiều bọn họ bay tới dịu, tay được. nhược hân vừa nhìn thấy thượng màu thủy lam quang mang liên thích, đem bắt được trong tay, Thật xinh sinh dịu, còn nhẹ nhàng, lấy ở trên tay thật thoải mái nha. Đây là dịu sao? Ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm giống dịu, đệ nhị mắt thấy thời điểm liền cảm giác không giống. Hình dạng cơ bản là dịu chi hình, nhưng cán đối lại là một cây thủy ngọc kỳ dị thạch điêu khắc mà thành, lớn nhỏ liền giống như một chi cây sáo, chẳng qua so cây sáo lớn lên thực. Dịu là màu lam tinh thiết mà thành, không chỉ có sắc bén, còn kiên cố không phá vỡ nổi. Như vậy tiểu nhân dịu là một tên béo dùng, có thể hay không thực không hòa hợp a? Mục đã đoán ra đây là thủy tộc cấp tư mã gia thủy linh dịu, sau đó ở trong đầu tưởng tượng tư mã tưởng lấy này đem dịu khi bộ dáng, cả người run lên một chút, thật sự quá đương. Như thế tú khí dịu, nữ tử dùng còn hành, nếu là nam tử, đặc biệt là mập mạp, vậy thật hàng cấp bậc. Tư Mã Tưởng nhìn thấy một Nhược hân, hỏa khí liền đại, đem nàng đương kẻ thù đối đãi, giận luôn tương hướng, "Tắt muốn thủy Linh dịu, nha đầu túi, lại là các ngươi hai cái, dám đến ta Tư Mã gia lô mãng, chán sống không thành. Đem dịu trả lại cho ta." Nói thật, ta thật sự thực thích này đem dịu, nhưng nó rốt cuộc không phải ta, tùy tiện đoạt người khác đồ vật không phải ta hành sự tác phong, còn cho ngươi. Nhược đem thủy Linh còn cấp Tư Mã Tưởng, trong lòng kỳ thật thực không nghĩ, nàng thật sự là thích kia đem dịu. Nàng không phải cường đạo phỉ, không thể thích Tư Mã Tưởng đến nước linh liền triệu Nhược tới, nha đầu túi, ta hôm nay phi đem ngươi đánh chết không thể." Hắn đánh không lại cái kia tóc đỏ nam nhân, tổng đánh đến cái cái này miệng còn hôi sữa hoàng mau nha đầu đi. Mục Nhược Hân thấy Dịu bộ tới, linh hoạt né tránh, lấy trêu đùa tư Mã Tường là chủ, công kích vị phụ, còn mở miệng châm chọc, "Uy, ngươi người này cũng quá không nói đạo lý đi, ta đều đã đem Dịu còn cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Nếu không phải ngươi dở cho quỷ, cha ta cũng không hảo chết thảm ở Bắc thần trường ngày rồi kiếm, ngươi cũng coi như là ta kẻ thù giết cha, ta muốn giết ngươi." Ngươi quên ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Lấy mệnh lệnh tới. Tư Mã Tường một búng hỏa, tưởng toàn bộ hướng Mục Nhược Hân trên người phát tiết, cho nên cầm liều mạng chém nàng, chính là chém ngày đều chém bất động, cuối cùng còn bị người tay không bắt được, làm hắn vô cùng kiếp sợ. Ngươi Diêm Lịch hành thực tức giận, vẻ mặt sắc mặt giận dữ, chỉ là đơn giản giũi tay liền dễ dàng đem Dịu Cấp bắt được, hơn nữa chảo vẫn là dịu nhất sắc bén địa phương, lòng bàn tay cùng dịu phong gián ở bên nhau, nhưng hắn tay lại lấy máu không thấy. Người, buông tay. Tư Mã tưởng dùng ra trời sinh thần lực, tưởng đem Dịu Cấp rút về tới, chính là không dùng được, đối phương sức lực thật sự quá lớn. Hắn còn trước nay chưa thấy qua sức lực so với hắn đại người, thậm chí cho rằng này thiên hạ không có so với bọn hắn tư mã người nhà càng có sức lực người tồn tại. Anh ngờ, xem ra hắn sai rồi, trên đời này đích xác còn có sức lực lớn hơn nữa người. Giám động bổn toàn nữ nhân, tìm chết. Diêm lịch hành chính là không buông tay, mà là thả ra lôi điện, lôi điện theo dịu chuyển tới Tư Mã Tưởng trên người, đem hắn kia một thân thịt mỡ điện đến run rẩy. A bị lôi điện điện đến, Tư Mã Tưởng không thể không buông ra tay, này sẽ là thật sự sợ, không dám lại sầm bậy, rất nhiều chỉ là xính xính miệng lưỡi cực nhanh, ngươi lại là cái gì quái vật, quái vật. đã lâu không nghe được có người như vậy kêu hắn, bất quá không sao cả, các ngươi những người này đều là quái vật. Hừ, Diêm lịch hành không phản bác, hừ lạnh một tiếng, đem dịu tàn nhẫn ném trên mặt đất, két một tiếng, dịu phép tiến ngầm, đem mặt đất bổ ra một cái một khe lớn nhìn đến này cái khe, Tư Mã Tường sợ tới mức lui về phía sau hai bước, nuốt nuốt nước miếng, càng sợ. bất quá vẫn là muốn hư trương thanh thế, kinh hồn táng đảm hạ cảnh cáo, nơi này là Tư Mã gia, các ngươi tốt nhất đừng xằng bậy. Tư Mã gia cùng thủy tộc luôn luôn giao hảo, các ngươi cùng Tư Mã gia là địch chính là cùng thủy tộc là địch. đối với như vậy cảnh cáo, Diêm lịch hành căn bản không để vào mắt, không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian, vì thế chất vấn một bên viêm liệt hỏa, viêm thiếu công chủ, ngươi nếu tiêu bủn tọa tới đây lấy đồ vật, vì sao còn không mau mau mở ra nơi này mà co? cái này dễ dàng, ma vương tôn thượng chờ một lát. Viêm liệt hỏa âm lánh người, Triều Tư Mã Tưởng đi đến, lấy có chứa liệt hỏa tay bóp chặt cổ tay của hắn, cứng bức hắn, nếu ngươi lại không ngoan ngoãn đem mật kho môn mở ra, ta liền đem ngươi toàn bộ cánh tay đốt chín. A, đừng, đừng, ta khai, ta lập tức đi khai. Tư Mã Tưởng vì mạng sống, cái gì đều đáp ứng, lúc này cũng biết Diêm Lịch hành thất phận, mặt như tờ giấy bạch, không dám lại sảng bậy, ngoan ngoãn đi đem mật kho môn mở ra. Nguyên lai like là Ma Vương, có trách hành sự như thế kiêu ngạo, chỉ tiếc hắn biết được có điểm đã mượn. Đi. Viêm liệt hỏa ra Tư Mã Tưởng, thúc giục hắn đi phía trước đi, nhưng Tư Mã Tưởng cũng không có đi, mà là lấy hết can đảm đi cùng Diêm Lịch hành nói điều kiện, Ma Vương tôn thượng, chỉ cần ngươi chịu phóng ta một con nữa, ta thứ gì đều nguyện ý cho ngươi. Tôn Phu Nhân mới vừa nói thích Thủy Linh Diệu, ta nguyện đem Thủy Linh Diệu đưa nàng, chỉ cầu các ngươi thả ta một mạng. Hắn vừa rồi đối Ma Vương vợ chồng hai lại chém lại mắng, dựa theo Ma Vương tính tĩnh, khẳng định sẽ không làm hắn mạng sống, hắn đến trước đem mệnh giữ được mới được. Không đợi Diêm Lịch Hoàng trả lời, Mục Nhược Hân nhưng thật ra trước đáp ứng rồi, hảo, chúng ta không giết ngươi, vậy ngươi diệu về ta. Nàng câu mà không được đâu. Hoa, ta diệu, kỳ hỉ. Mục Nhược Hân bước nhanh đi đến diệu bên, bắt lấy búa, tưởng đem nó từ mặt đất rút ra tới, chính là dịu phách đến quá sâu, nàng rút bất động, đành phải hướng Diêm Lịch Hoành xin giúp đỡ. A giúp ta một chút. Diêm Lịch Hoành không nói hai lời, trên mặt đất đánh một đạo lôi, đem mặt đất bổ ra. Mặt đất bổ ra đành phải, dịu liền ra tới. Ha ha, A Hoành, cảm ơn ngươi. Về sau này đem thủy linh diệu chính là của ta. Tư Mã Tưởng, đây chính là chính ngươi nói phải cho ta, ta nhưng không với ngươi, càng không có đoạn. Mục Nhược Hân bắt được diệu lúc sau còn mạnh hơn điều các loại công việc, tóm lại chính là muốn nói cho khắp thiên hạ người, diệu không phải nàng đoạt tới, mà là nàng quang minh chính đại bắt được. La la la la, này đem thủy linh diệu về sau chính là ngải. Tư Mã Tưởng có điểm đau lòng, chính là vì mạng sống, lại đau lòng cũng phải nhịn đem dịu đưa ra đi. Vậy cảm ơn lạc. Viêm Liệt Hoa đối cái kia thủy linh diệu không có hứng thú, chỉ nghĩ muốn tàn châu, không cho Tư Mã Tưởng ở cọ tới cọ lui, lại lần nữa thúc giục hắn, còn không nhanh lên đi đem mật kho môn mở ra. Bọn họ là đáp ứng không giết người, nhưng ta nhưng không đáp ứng. Ngươi, hảo, ta lập tức liền đi đem mặt kho môn mở ra. Tư Mã Tưởng thật sự không có biện pháp, lại lần nữa vì mạng sống mà đã chịu ý hiếp, trong lòng rất là bực, bực Cái này màu đỏ tóc người cùng Ma Vương không phải một đám sao? Ma Vương đều đã đáp ứng không giết hắn, người này như thế nào còn không đáp ứng a? Mặc kệ là cái gì, trước giữ được một cái mệnh lại nói, chỉ có tồn tại mới có thể báo thù. Chương 270, là địch phi hiếu. Tư Mã Tưởng vì cầu mạng sống, vô cùng nghe lời, ngoan ngoãn đem mật kho môn mở ra, còn ở phía trước dẫn đường, tựa hồ thực không thèm để ý mất đi này đó vật ngoài thân. Tàn châu tuy rằng là bọn họ Tư Mã gia đồ gia chuyển, vũ khí bí mật, nhưng hắn lại chưa từng gặp qua. Không chỉ có là hắn, ngay cả hắn gia gia cũng chưa từng gặp qua. Như vậy một cái chưa thấy qua đồ vật, hắn mới sẽ không để ý. Tư Mã gia mật kho cùng mặt khác gia giống nhau, đều là đồ có vững chắc phòng thủ, nhưng lại là chống vắng không có gì. Nhìn thấy bất luận cái gì kỳ chân dị bảo. Tư Mã tưởng lo lắng viêm liệt hỏa nghĩ lầm hắn gặp người, cho nên riêng giải thích một phen, nơi này chính là ta Tư Mã gia mật kho, bên trong vốn dĩ chính là cái gì đều không có, ta không có lừa các ngươi viêm liệt hỏa từ đầu đến cuối đều không có hoài nghi quá, đem tư mã tưởng ném đến một bên đi. mặc kệ hắn, bay đầu nhìn về phía bên cạnh diêm lịch hành, nội tâm trung cấp ý hơi che giấu không được, biểu hiện với trên mặt, ma vương tôn thượng, thỉnh đi. diêm lịch hành không để bụng viêm liệt hỏa có bao nhiêu sốt ruột, chỉ là lấy chính mình tâm ý hành sự, chậm rãi buông tay, nhấn mạnh chờ đợi tản châu tự động tụ tập, sau đó rơi xuống hắn bàn tay trung. tư mã tưởng cái gì cũng đều không hiểu, còn tưởng rằng những người này đầu óc đều có bệnh, ở một cái cái gì đều không có địa phương lấy đồ vật, không phải có bệnh là cái gì? nhưng mà như vậy cái nhìn không một hồi liền thay đổi, nguyên bản không một vật mà thất, đột nhiên tinh quang ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cái lóe sáng châu, tự hành bay vào diêm lịch hành trong tay. này. Đây là Tư Mã Tưởng có điểm hối hận, còn Tưởng Dỗi Tay đi đem tàn châu lấy về tới, chính là bàn tay đến một nửa thời điểm bởi vì sợ hãi liền thu hồi, không dám lại đánh cho tàn phế châu chú ý nguyên lai mật trong kho thực sự có bảo bối, nhưng vì cái gì bọn họ Tư Mã gia trước nay chưa thấy qua đâu. Diêm lịch hành Thu đi tàn châu lúc sau, đối những người khác cùng sự thờ ơ chỉ quan tâm bên người mỗi một cái, đối nàng nói, nếu hơn, nơi này mọi việc toàn thất, chúng ta đi thôi. Nga, Mục Như Hân từ đầu đến cuối cũng chưa quan tâm quá tàn châu, vẫn luôn ở nghiên cứu mới vừa được đến thủy linh Dịu chính là nghiên cứu nửa ngày cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cơ tới, đành phải mang theo nghi hoặc chạy lấy người. Thế nhân đem vị linh rượu truyền đến vô cùng kỳ diệu, chính là nàng không cảm thấy có bao nhiêu thần, rất nhiều chỉ là bề ngoài cùng mặt khác rượu không giống nhau, liền đẹp như vậy một chút. Chẳng lẽ trong đó còn có nàng không biết bí? Diêm Lịch Hành cùng một nhược hơn rời khỏi sau, mặt trong kho cũng chỉ dư lại Viêm Liệt Hỏa cùng Tư Mã Tưởng. Tư Mã Tưởng thấy Viêm Liệt Hỏa còn không rời đi, trong lòng rất là sợ hãi, run rẩy lui về phía sau, nhược được hỏi: "Ngươi, ngươi vì cái gì còn không đi? Chẳng lẽ còn muốn giết ta? Ta đã đem các ngươi muốn đồ vật giao ra đây, ngươi còn muốn thế nào?" Viêm Liệt Hỏa căn bản không đem Tư Mã Tưởng như vậy nhảy nhót vai hề để vào mắt, cười, không nói gì, xoay người đi, lóe vài cái hình ảnh, người liền biến mất không thấy. Xác định viêm liệt hỏa thật sự đi rồi, Tư Mã Tưởng mới đại đại nhẹ nhàng thở ra, toàn thân vô lực, sủi lên ngồi dưới đất, há mồm thở dốc. Cảm ơn trời đất, cuối cùng là giữ được một cái mạng nhỏ. Liên ở Tư Mã Tưởng cho rằng kiếp nạn qua đi khi, đột nhiên có đệ tử tiến đến mà bảo, báo. thiếu chủ, không hảo, Bắc Thần trường ngày mang theo rất nhiều quan binh xuống tới, nói là muốn đem Tư Mã ra cấp sao?" "Cái gì? Bắc Thần trường ngày cái này vương mắt đảng, tự nhiên nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, ta không tha cho hắn." Tư Mã Tưởng sợ diêm liệt hỏa, sợ viêm liệt hỏa, nhưng là không sợ Bắc Thần Trừng ngài, cho dù cái gì cũng chưa, vẫn như cũ dám lao ra đi tìm Bắc Thần Trừng ngài tính sổ. Bắc Thần Trường ngày vẫn luôn có phái người âm thầm giám thị Tư Mã Gia nhất cử nhất động, cho nên được đến Tư Mã Gia xảy ra chuyện tin tức lập tức dẫn người tới rồi. Nhân cơ hội đem Tư Mã Gia sạn thảo trừ tận gốc, vĩnh tuyệt hậu hoạn, cho nên đối Tư Mã Gia người không lưu tình chút nào. Gặp người liền sát, trên người quần áo đã bị nhiệt huyết nhiễm hồng, ngay cả trên mặt cũng có, nhưng hắn cũng không để ý, tiếp tục sát. Muốn đem nhiều năm qua sở gặp bất khí toàn bộ phát tiết ra tới. Hắn mong một ngày này đã mong thật lâu, rốt cuộc làm hắn cấp mong tới rồi. Bắc Thần Trường ngày ngươi cái này vương bất đản, xem ta không đem ngươi toàn thân xương cốt cấp hủy đi. Tư Mã tưởng vừa ra tới liền đối Bắc Thần Trường này dũng giận, không cần nghĩ nội mà xông lên đi, tưởng dựa vào một thân cậy mạnh thủ thắng, không nghĩ tới. Bắc Thần trường ngày sớm có chuẩn bị, Tư Mã Tường một sống tới, hắn liền cấp bên cạnh thị vệ đánh cái thủ thế. Thị vệ nhìn đến thủ thế, đối với Tư Mã Tường ném ra huyền thiết liên, tổng cộng có hơn 10 điều, mỗi một cái đều bó ở Tư Mã Tường trên người, đem hắn bó đến kín mít, sau đó lại từ bốn phương tám hướng ra bên ngoài kéo, mỗi một cái huyền thiết liên mặt sau đều có vài cá nhân lôi kéo, cơ hội tụ tập hơn trăm người lực lượng. A Tư Mã Tường tuy rằng có trời sinh thần lực, nhưng là đối mặt hơn 10 điều huyền thiết liên cùng với thượng trăm cái cháng án tận mạnh, trong lúc nhất thời khó có thể tránh thoát rớt, chỉ có thể nhiều phế một ít tính. Bắc Thần Trường Ngải đã sớm nhìn ra điểm này, không cho Tư Mã Tưởng bất luận cái gì tránh thoát cơ hội. Ở Tư Mã Tưởng bị bó trụ thời điểm lập tức huy kiếm đâm tới, đem trường kiếm đâm vào hắn trái tim trung, nhất kiếm chấm dứt cái mạng của hắn. "Ngươi, Tư Mã Tưởng, ngươi nằm mơ cũng không thể tưởng được sẽ chết ở trong tay của ta đi. Từ nhỏ đến lớn, ngươi vẫn luôn đều đạp lên ta trên đầu, giẫm đạp ta Bắc Thần nhất tộc tôn nghiêm, hôm nay ta rốt cuộc có thể đem ngươi đạp lên dưới chân." Bắc Thần Trường Ngải thanh kiếm đâm đến đế, cho dù như vậy cũng khó tiêu hắn trong lòng chi hận. Hắn đối Tư Mã cùng hận, xa xa không phải này, nhất kiếm có thể tiêu trừ đến "Bắc Thần, Trường Tư Mã chết không nhắm mắt, chết không cam lòng, ngã xuống phía trước còn quan trọng bắt lấy Bắc Thần Trường tay không bỏ, muốn phản kích, muốn" chính là hắn không có cơ hội. Bắc thần trường ngày đem tư mã tưởng tay cầm khai, không nghĩ làm hắn đụng vào, sau đó rút ra trường kiếm, lãnh lệ nhìn trên mặt đất thi thể, vẫn như cũ chưa hết giận, hạ lệnh nói, người tới a, đem tư mã cắt cùng tư mã tưởng thi thể đổi chiều ở pháp trường ba ngày, ba ngày lúc sau bỏ thi hoàng lâm, ai đều không được vì bọn họ hạ táng lâm mộ. đúng vậy, tranh bám một phương tư mã gia, trong một đêm cửa nát nhà tan, không còn nữa tồn tại. đối với tư mã gia như vậy kết cục, bắc ngung quốc dân chúng cũng không tương cảm, càng bất đồng tình, đặc biệt là những cái đó đã từng bị tư mã gia khinh một người, càng là vô tay hoan hô. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành ra Tư Mã Gia liền tùy tiện tìm cái khách điếm tìm nơi ngủ trọ, căn bản không biết Bắc Thần Trường ngày theo sau liền đem Tư Mã Gia diệt một sự, thẳng đến ngày hôm sau tỉnh lại, nghe được khách điếm khách nhân nghị luận, bọn họ mới biết việc này. Cái này Bắc Thần Trường ngày cũng quá độc ác đi, tự nhiên lập tức liền diệt Tư Mã Gia mán môn, liền tính Tư Mã Gia đã từng đã làm rất nhiều thương thiên hại lý sự, hắn cũng không nên như vậy. Mục Nhược Hân đối Bắc Thần Trường ngày hành động thực không tán đồng, phía trước đôi hắn còn có điểm hảo cảm, ấn tượng cũng không tồi, nhưng là hiện tại toàn thay đổi. Diêm Lịch hành nói chuyện này thở, một chút cảm giác đều không có, đương Diêm Tiểu Nhị đem cuối cùng một đạo đồ an phóng đi lên, lúc sau liền nói, nếu hơn, đồ an thể, an tâm đi. Nga. Mộc Nhược Hân đem trong tay rượu phóng tới trên mặt bàn, cầm lấy chiếc đũa ăn cơm, nhìn đến một bàn mỹ vị món ngon, nước miếng liền chảy ròng. Vì thế từng ngụm từng ngụm ăn, hoàn toàn không để bụng chính mình ăn tương, có bao nhiêu khó coi. Ân, ăn ngon thật. Nếu Hân, ngươi gần nhất làm sao vậy? Diêm Lịch Hoành càng ngày càng cảm thấy Mộc Nhược Hân không quá thích hợp, chẳng những ăn đến nhiều, ngủ đến cũng nhiều, lại còn có thực trầm, muốn tiêu thật lâu mới có thể tỉnh. Chẳng lẽ lại làm mộng ma làm đến quỷ? Nghĩ đến có cái này khả năng, Diêm Lịch Hoành trong lòng liên cấp, chạy nhanh nhắc nhỏ nói, Nếu Hân, có phải hay không mộng ma lại đang âm thầm đối với ngươi bất lợi? Mộng ma? Không có a. Hắn gần nhất từ cát tĩnh, cũng không có đối ta làm bất lợi sự. A Hành, ta thật sự không có việc gì, ăn ngon, ngủ ngon, thân thể cũng hảo, cái dạng này như là có việc người sao? Một nhược thân không cảm thấy không thích hợp, mãn đầu góc tưởng đều là ăn, ăn gì cũng ngon, chính là hắn tổng cảm thấy không thích hợp. Đừng chính là, người cũng chạy nhanh ăn, bằng không đã bị ta ăn sạch lạc. Sau khi ăn xong, chúng ta đến khắp nơi đi đi dạo, nhìn xem Bắc Ngung quốc cùng địa phương khác có cái gì bất đồng. Bất quá nơi này có điểm lạnh. Bắc Ngung quốc phía bắc đó là thủy tộc, thủy tộc ở ngoài chính là sông băng chi lâm, khí hậu tự nhiên so địa phương khác muốn lạnh một ít, ngày mùa hè còn hảo, tới rồi vào đông chính là mấy ngày liền băng tuyết. A, nơi này người chẳng phải là sẽ bị lạnh chết? Thói quen liền hảo, dù sao ta thói quen không tới. Ào hành, ngươi có biết hay không thủy tộc như thế nào đi vào? Mục Nhược Hân vừa nói đến thủy tộc liền nghĩ đến kia 100 viên đá thủy tinh, càng muốn nhanh lên đem chúng nó bắt được tay. Chỉ là ý cảnh tạm thời không thể dùng, kia 100 viên đá thủy tinh cũng không biết có bao nhiêu đại, vạn nhất nàng lấy bất động làm sao bây giờ? Đau đầu. Đi tự nhiên sẽ biết. Diêm Lịch Hành cũng không lo lắng vấn đề này, một bộ định liệu trước bộ dáng. Mục Nhược Hân nhưng không như vậy có tự tin, gặm mười gà, vừa ăn vừa nói, chúng ta đi một tộc đều khó được một chết, tộc khác nói vậy đều không sai bị lắm, sẽ không dễ dàng như vậy đi vào đi. Lần này không cần chính chúng ta đi, có người sẽ cho chúng ta dẫn đường. Ai? Diêm Lịch Hành không có trả lời, chỉ là lạnh lùng cười, đem ánh mắt ngắm hướng bên cảnh phòng. Một nhược thân theo Diêm Lực hành ánh mắt cũng ngắm qua đi, nhưng vẫn là không rõ, đành phải mở miệng hỏi đây là có ý tứ gì. Cách vách phòng người kia sẽ mang chúng ta đi. Cách vách phòng người là ai a? Là địch phi híu. Rốt cuộc là ai? Một nhược thân không cái tiên nhẫn mại đánh đố, buông ăn một nửa đùi gà, cầm lấy trên bàn thủy linh rượu, quyết định đến bên cạnh phòng đi xem. Nhưng Diêm Lực hành không cho, đem nàng kéo trở về. Không đổi, ngươi sớm hay muộn sẽ biết. Đồ ăn còn không có ăn xong, ngươi no rồi sao? Ngươi hai ngày này đều phải ăn xong một bàn đồ ăn mới no, hiện tại mới ăn một nửa đâu. Một nhược thân sờ sờ bụng, cười gượng trả lời, lường dạng. An no lại nói, vậy ngươi cũng đừng cùng ta út út mở mở, trực tiếp nói cho ta người bên cạnh là ai sở thanh phong, xá mục nhược hân vừa nghe đến tên này liền cảm thấy đầu đại, ăn uống lập tức cũng chưa, thực không nghĩ nhìn thấy người này, một khuôn mặt tức giận mà, không vui nói, a hoành, chúng ta đổi một khách yếu đi. nếu nàng sớm biết rằng sở thanh phong liền ở tại cách vách, nàng nhất định sẽ không lựa chọn khách điểm này. an đo no lại đổi. diêm lịch hành một chút đều không nắm nảy, ngược lại làm người có loại đắc ý cảm giác, tựa hồ tâm tình phi thường hảo. hắn tâm tình đương nhiên hảo, nếu phân đối sở thanh phong là tránh còn không kịp, cho dù sở thanh phong lại tưởng được đến nàng cũng không có khả năng. Sở Thanh Phong thật là ở phòng bên cạnh, một mình uống một lần rượu, thường thường nhìn về phía bên cạnh mà tưởng, trong đầu tưởng tượng thấy một dược thân cùng Diêm Lịch Hành ở bên nhau tương thân tương ái trường hợp, trong lòng liền có loại nói không nên lời, nói không rõ cảm giác, rất là khó chịu. Nếu ngay từ đầu thời điểm hắn làm ra chính xác lựa chọn, hiểu được quý trọng, hiểu được bảo hộ, hiện tại ở nếu hơn bên người người có lẽ chính là hắn, mà không phải cái kia nửa người nửa ma quái vật. Sở Thanh Phong càng muốn tâm tình càng uất bực, cầm chén rượu tay bất chi bất giác trung tăng lớn đạo, một cái không cẩn thận liền đem ly rượu nát. Tê, chén rượu vỡ vụn thanh âm có điểm chói tai, nhưng thanh âm không lớn, bất quá nhĩ lực thật tốt Diêm Lịch Hành lại nghe được mạch, vì thế cho chính mình đổ một chén lớn rượu, từ từ cười, uống một hơi cả sạch. Một nhược hơn giờ này, khắp này ăn uống lại hảo trở về, đang ở mùi ngon hưởng thụ mỹ thực, trong lúc vô ý nhìn đến Diêm Lịch mỉm cười, hơn nữa cười đến có điểm âm, cảm giác không thể hiểu được, nghi hoặc hỏi: "A Hành, ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta ăn tương quá khó coi, ngươi ở giễu cái ta? Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Vậy ngươi rốt cuộc đang cười cái gì? Từ xưa đến nay, có người vui mừng có người sầu, đây là bất biến lẽ thường, có gì khả nghi hoặc? Ngươi hôm nay quái quái. Bất quá nàng giống như cũng quái quái, như thế nào sẽ như vậy có thể ăn? Hơn nữa ăn đến không phải giống nhau nhiều, còn như vậy ăn xong đi, nàng thật sự muốn biến thành heo." tưởng tượng đến chính mình biến thành một cái đại phi bà mục nhược hân liền sợ chạy nhanh đem trong tay chân heo vai chính, vung liền tính lại muốn ăn cũng muốn khống chế chính mình không thể ăn ăn nó sao Diễm lịch hành còn tưởng rằng mục nhược hân là ăn no cho nên mới đem chân heo vai chính, vung ân ta ăn no mục nhược hân gật, gật gật đầu giải cái nói dối vì không biến thành phi bà nàng nhất định phải khống chế chính mình sức ăn vậy ngươi hiện tại là nghĩ ra đi đi dạo vẫn là tưởng đổi ra khách điểm hai cái đều phải làm đi ra ngoài đi dạo lúc sau tìm nhà khác khách điểm tóm lại ta chính là muốn cách này cái sở thanh phong rất xa nàng vừa nhớ tới sở thanh phong phía trước hành động liền hoại đại tuy nhiên ở a huỳnh mất khống chế thời điểm tưởng đem nàng vào đi đáng giận sở thanh phong nhĩ lực cũng không kém mơ hồ có thể nghe được cách vách phòng truyền đến thanh âm tuy rằng nghe không rõ ràng lắm bọn họ đang nói cái gì nhưng đại khái có thể đoán được vừa nghe đến mở cửa thanh âm hắn tâm liền giống như rất vào vạn trường vực sâu bên trong vô cùng khó chịu nàng phải đi sao sở thanh phong lại uống lên một chén rượu đang muốn đứng lên rời đi cửa phòng lại bị người đẩy ra đi vào một cái hắn cực kỳ không nghĩ thấy người phong nhi hồi lâu không thấy ngươi biệt lai vô dạng đi Người tới là sở gia gia chủ sở phương cùng một thân khí phép uy chấn kết người đi theo mà đến còn có sở mỹ phong ở sở phương cùng trước mặt, sở mỹ phong không có sợ hãi, hoàn toàn không sợ hãi sở thanh phong, không ngừng ác ngôn tư hướng, cha, đại ca gần nhất nhưng tiêu nạo, căn bản không đem chúng ta sở ra để vào mắt. hắn võ công tiến nhanh, nghĩ đến là cùng tang bảo đồ có quan hệ, nhất định là đem bảo thằng đảo độc chiếm. cha, nữ nhi đã sớm cùng ngươi nói chuyện, nhất định phải để phòng hắn. hiện tại hảo đi, sở hưu tiện nghi đều bị hắn một người chiếm đi, chúng ta liền khẩu cháo đều uống không thượng. đối với sở mỹ phong lời nói, sở phương cùng cũng không bác bỏ, tựa hồ nghe tin với nàng, bất quá cũng không để ý đến, hỏi sở thanh phong, phong nhi, ngươi gần nhất rốt cuộc ở làm chuyện gì? vì sao đắc tội thủy tộc? ta đã không hề là sợ ra người, hành sự cùng ngươi chờ không quan hệ sở thanh phong thái độ lạnh nhạt như ngàn năm hàn băng, không hề bất luận cái gì người sống chi khí, tựa hồ không giống như là ở cùng người ta nói lời nói, mà là ở cùng vừa chết vật nói chuyện với nhau. vô trang hắn cảm thụ, ngươi cho rằng một câu không hề là sở ra người là có thể đem sự tình phiết đến sạch sẽ sao? ngươi nếu muốn thật cùng sở ra đoạn tuyệt quan hệ, vậy đem tàng bảo đồ giao ra đây. không, bảo tàng hơn phân nửa đã bị ngươi lấy đi, vậy đem ngươi bắt được bảo tàng giao ra đây. dựa vào cái gì? Bằng nói đến cái này, sở phương cùng hoàng chân không biết nên như thế nào bỏ, nhất thời không nói gì. sở mỹ phong thấy thế ra mặt giải quyết, vẫn là ác nuông nữ, chỉ bằng ngươi là ăn sở ra mẹ lớn lên, ân báo đáp, cái này ngươi chẳng lẽ không hiểu sao? mấy năm trước ta vì sở ra làm sự sớm lấy để thượng những cái đó mễ tiền, ngươi không biết sao? Sở Thanh Phong biện từ so Sở Mỹ Phong càng sắc bén, đối Sở Gia người đã không có một chút cảm tình, giống như sông băng hàn băng. Ngươi, các nguyên nếu lại dây dưa không rõ, đừng trách ta tàn nhẫn đoạt gác. Phản ngươi, Sở Phương hỏa khí cấp bại hoại, giơ lên tay, tưởng tiến Sở Thanh Phong một bản thái tử, Sở Thanh Phong cũng sẽ không dễ dàng làm người đánh, vung tay lên, đem Sở Phương cùng sẽ chém ra phòng, cả người từ cửa phòng bay đi ra ngoài, sau đó rất đến dưới lầu trong đại sảnh, nện ở một trương bãi mặn thức ăn trên bàn, đem người trung vinh đều cấp dọa chạy sở phương cùng rơi xuống đến trên mặt khi tập ra thật lớn tiếng vang, theo sau là cái bản vỡ vụn thanh âm. Bởi vì rơi quá nặng, chẳng những văng ngã ra ngoại thương, còn có nội thương, nhất thời nửa khắc không có thể bảo vệ. mục nhược hân cùng diêm lịch hoàng đang ở trước quầy tính tiền, đột nhiên mà tới sự kiện khiến cho bọn họ chú ý, nhưng cũng không có nhiều quản chỉ là ở bên cạnh nhìn xem. lúc này sở mỹ phong từ trên lầu chạy xuống tới, vừa chạy vừa kêu cha, cha, cha, chẳng lẽ cái này chính là sở thanh phong hắn cha? mục nhược hân suy đoán, ngẩng đầu hướng sở thanh phong nơi phòng nhìn lại, vừa vặn nhìn đến hắn đi ra, vì thế đem tầm mắt rời đi, không xem hắn, thấp giọng hỏi nói, a hoàng, người này chính là sở gia gia chủ sao? cảm giác giống như bản lĩnh cũng lớn. Liên chính mình nhi tử đều đánh không lại người, bản lĩnh có thể lớn đến chạy đi đâu? Bất quá cũng thực bình thường, rốt cuộc Sở Thanh Phong có thần thú, thực lực không tầm thường. Không sai, hắn chính là Sở gia gia chủ, Sở Phương Cùng. Diễm Lịch hoành biết người này là Sở Phương Cùng, cho dù biết cũng không đệ bụng, thấy trưởng quầy lóe thần, đình chỉ cho hắn tính tiền, đành phải nhắc nhở hắn, trưởng quầy, tính tiền. A, hảo, khách quan chờ một lát. Trưởng quầy phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đem chứng kết toán rõ ràng, không dám lập tức đi xử lý phát sinh sự, sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Sở Phương cùng ở Sở Mỹ Phong năng lượng, cố hết sức đứng lên, căm tức nhìn đứng ở trên lầu mắt lạnh quan khán Sở Thanh Phong, mang to hắn, ngươi cái này bất hiếu tử, thế nhưng liền chính mình phụ thân đều dám đánh, ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Ngươi là của ta phụ thân sao? Sở Thanh Phong trầm giọng hỏi lại, toàn thân không có một chút đối Sở Phương cùng tôn kính chi ý, có chỉ là hoán hận cùng lạnh nhạt. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Sở gia chủ, ngươi cần gì phải biết rõ cố hỏi? Người ta đều không phải là phụ tử, những năm gần đây chẳng qua là lẫn nhau lợi dụng quan hệ, cho nên ngươi không cần tại đây lớn mật nghĩa, này nghĩa đối với người ta đều không dùng. Nguyên lai ngươi đã sớm biết chính mình thân thế, Chắc không được hắn vô pháp chân chính khống chế Sở Thanh Phong, thì ra là thế. Cha, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Sở Mỹ Phong không dám giống vừa rồi như vậy tiêu nào, không biết sao, đột nhiên đối Sở Thanh Phong có một loại vô cùng sợ hãi cảm giác. Một cái có thể chịu đựng thường nhân sợ không thể chịu đựng được quất đùng người. Này lòng dạ sâu, lệnh người dùng mình. Vừa rồi ta là không chú ý mới làm hắn đáp thủ. Lúc này đây, ta phi vặn gãy cổ hắn không thể. Sở Phương cũng không tin Sở Thanh Phong thực lực mạnh hơn chính mình, cũng không tiếp thu được như vậy sự thật. Ném ra Sở Mỹ Phong, chính là muốn cùng Sở Thanh Phong chân chính đánh một lần. Thả người nhảy, bay đến lầu hai thượng công kích Sở Thanh Phong, ra tay chiêu chiêu chí mệnh. Sở Thanh Phong thần hành trận lóe, vọt đến dưới lầu, vừa vặn ở một lược hân không xa địa phương, nhịn không được nhìn nàng một cái, chỉ là liếc mắt một cái mà thôi. Theo sau liền truyền tâm đối phó với địch, không có đem Sở Phương cùng để vào mắt, một tay cùng hắn đánh. Diêm Lịch Hành thấy Sở Thanh Phong dựa đến thân cận quá, thực khó chịu, đem một lược hân kéo đến chính mình bên người, chiếm hữu dục cường. Đột nhiên bị người kéo động, một lược hân hoảng sợ, phát hiện là Diêm Lịch Hành kiệt tác mới địch thần, không vui chất vấn hắn, à, a a Hành, ngươi làm gì? Ngươi li người này xa chút, ta cũng không dựa hắn nhiều tiền a. Tóm lại cách hắn xa một chút. Hảo hảo hảo, ta cách hắn xa một chút, như vậy có thể đi một nhược hân lại lui về phía sau một bước đến xa hơn địa phương đi xem miễn cho nào đó đánh nghiêng bình giấm chua người khó chịu Diễm lịch hành thực vừa lòng vui vẻ cười cười lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến những người khác sở thanh phong trên người chỉ là nhìn thoáng qua liền biết hai thua ai thắng hiện giờ sở thanh phong thực lực tăng nhiều chỉ sợ người này giới chỉ có hắn mới có thể cùng chi chống lại sở phương cùng đây là tự tìm tự lộ khách điếm khách nhân có không ít là người trong giang hồ nhận được sở phương cùng ở một bên quan chiến liên bởi vì có không ít người trong giang hồ ở đây sở phương cùng mới liều mạng đánh hào hào đánh vì thắng lợi mà chiến hắn cần thiết thắng nếu không sở ra thanh danh sẽ đã chịu cực đại ảnh hưởng chính là một trận chiến này rất khó có thể thắng Sở Thanh Phong cũng không cấp Sở Phương cùng bất luận cái gì mà nuôi, cũng không nghĩ cùng hắn dây dưa lâu lắm, ném ra mấy cái sắc bén lại rét lạnh Huyền băng kiếm, vô cùng đơn giản liền đem Sở Phương cùng cấp đánh ngã. A Sở Phương cùng hai bên cánh tay bị Huyền băng kiếm gây thương tích, bả vai còn trúng nhất kiếm, trên thân kiếm hàn băng chi lực quá cường, đông lạnh đến cả người cứng đờ, vô pháp đúc đích. Đáng chết, hắn thế nhưng thua. Cha Sở Mỹ Phong chạy tới, duỗi tay đi đỡ Sở Phương cùng, lại bị trên người hắn hàn băng chi lực đông lạnh đến lập tức bắt tay thu hồi. Cha, thân thể của ngước như thế nào sẽ như vậy băng? Không có việc gì sở phương cùng cắn chặt răng đĩnh, cho dù thua cũng không cho chính mình ngã xuống, để tránh càng mất mặt. Lúc này đã vô pháp tái chiến, đành phải động động một mép công phu. sở thanh phong, nhiều ngày không thấy, công phu của ngươi thật đúng là trưởng không được không ít, là ta xem thường ngươi. hôm nay ta liền thủ hạ lưu tình, cho ngươi một cái đường sống, ngươi nếu lại không biết tốt xấu, dây dưa không rõ, vậy đừng trách ta đoan hạ sát thủ. lan sở thanh phong nhưng không như vậy tốt tâm tình nói chuyện ra, lạnh giống giận một tiếng, xoay người liền hướng trên lầu đi, không có cùng một nhược thân chào hỏi, coi như không nhìn thấy nàng. một nhược thân không sao cả mà nhún nhúi bay, đối sở thanh phong lạnh nhã không thèm để ý, cũng đương không nhìn thấy hắn, không ra tiếng. Diêm lịch hành đối như vậy kết quả phi thường vừa lòng, liền bởi vì vừa lòng, cho nên tâm tình hảo, cho nên không vội mà rời đi, làm một lượt hơn tiếp tục lưu lại xem náo nhiệt. Sở Phương cùng này một bại, Sở ra thể diện toàn là, hắn há có thể chịu đựng, đối đi lên lâu Sở Thanh Phong tức giận mắng, Sở Thanh Phong, liền tính ngươi lại lợi hại thì thế nào? Vẫn như cũng là cái lai lịch không rõ ràng, loại năm đó ngươi nương bị cầu ta cưới nàng, hảo cho nàng trong bụng hải tử một cái có uy tín danh dự thân phận, giống ngươi nương loại này không biết xấu hổ nữ nhân, xứng đáng có như vậy kết cục. Ta biết nàng những năm gần đây vẫn luôn đang đợi ngươi thân sinh phụ thân xuất hiện, chỉ tiếp nàng đến chết đều không có chờ đến. Sở Thanh Phong còn không có đi đến trên lầu, chỉ là đến thang lầu trung gian, nghe xong Sở Phương cùng những lời này, tức giận đến dừng lại bước chân, trên người hàn khí tăng trọng, khiến cho chung quanh đồ vật đều kết ra một tầng cũng. Bởi vì quá lạnh, Mộc Nhược Hân có điểm chịu không nổi, đem A Ly triệu hồi ra tới, ôm vào trong ngực ấm, ấm áp, hảo lạnh a. Chúng ta đi. Diêm Lịch Hành không đành lòng làm Mộc Nhược Hân đông lạnh, ô nàng, muốn đem nàng mang đi. Nhưng một Nhược Hân không đi, còn đứng ngốc một hồi, xem náo nhiệt, đang đợi nhất đẳng, ta còn muốn nhìn đâu? Nhìn cái gì? Nhìn xem cái này Sở Phương cùng sẽ ngốc đến cái gì trình độ. Bởi vì là xem Sở Phương cùng không phải xem Sở Thanh Phong, Diêm Lịch Hành có thể tiếp thu, không buộc Nhược Hân hiện tại liền đi, đem chính mình áo khoác đời, cho nàng phủ thêm. A Hành, cảm ơn. Mục Nhược Hân đối hắn thả ra một cái mê chết người tươi cười, có Ali cùng áo quác, lại thêm một cái ấm áp ôm nàng hiện tại một chút đều không cảm thấy lạnh. Liên Mục Nhược Hân loại này có cao thâm võ công người đều sẽ bị đông lạnh đến phát run, càng đừng nói là khách điểm những người khác, mỗi người đều lanh đến xoa tay, có sợ bị đông chết, lựa chọn trước rời đi. Sở Mỹ Phong cũng lanh đến không được, ông chặt Sở Phương cùng cánh tay, đông lạnh đến phát run cũng muốn cấp Sở Phương cùng một cái nhắc nhở, cha, hắn hiện tại cùng trước kia không giống nhau, thời khắc có thể đem người đông lạnh thành băng, ngươi phải cẩn thận. Cho dù là như thế này, vì Sở gia mặt mũi, Sở Phương cùng vẫn là lệ nôn không ngừng, thì tính sao? Liên tính hắn thật sự cùng trước kia không giống nhau, hắn trước sau là cái lai lịch không rõ ràng. Loại, một cái cha ruột không cần kẻ đáng thương, cùng hắn cái kia không biết liêm sỉ mẫu thân giống nhau, chịu thế nhân phỉ nổ. Sở Thanh Phong mỗi nghe được một lần mẫu thân bị người đục mạ lời nói, lửa giận liền gia tăng một phần, lửa giận gia tăng một phần, trên người Sở tản mát ra hàn khí liền cường một phần, khiến cho khách điếm nhiệt độ không khí càng thấp, nguyên bản chỉ là đồ vật mặt ngoài kết một tầng hơi mỏng băng, hiện tại đã là thật dày lớp băng. Khách điếm còn có chút muốn nhìn náo nhiệt giang hồ nhân sĩ, thật sự là chịu đựng không được như vậy hàn băng chi lực, rời đi. Không một hồi, khách điếm người đã ít không có mấy, trừ bỏ Sở Thanh Phong đám người cũng chỉ có một nhược thân cùng Diêm Hành. Sở Mỹ Phong cũng chịu không nổi như vậy rất lạnh, khuyên Sở Phương cùng, "Cha, chúng ta đi thôi, lại không đi nói liền phải bị đông chết ở chỗ này." Hắn hiện tại đã biến thành một cái quái vật, căn bản là người, người hạ tất cùng hắn phân cao thấp. Thử thì tính sao? Hắn là cái quái vật, chỉ có thể thuyết minh hắn mô thân, phụ thân hắn cũng đều là quái vật. Sở Phương cùng vẫn là mặc kệ mẹ mình, chính là dùng lời nói đi chọc giận Sở Thanh Phong. Mục Nhược Hân lắc đầu, ám vúng Sở Phương cùng tự tìm tự lộ, không nghĩ lại xem đi xuống, muốn rời đi, trên thực tế là quá lạnh, nàng đại không đi xuống, vì thế đôi Diêm Lịch phải nói, "A huynh, nơi này hảo lạnh, chúng ta đi thôi." "Hảo." Diêm Lịch hành gật đầu trả lời, mang theo Mục Nhược Hân chạy lấy người, chính là vừa mới xoay người, mà sau liền truyền đến khối băng xé rách thanh âm, vô số căn vạnh như lợi kiếm giống nhau, khắp nơi bay vụt vì bảo vệ tốt một đứa thân, Diêm Lịch hành dùng thân thể che ở phía trước, cũng đem chiều bọn họ bay tới ve đánh rơi. Sở Thanh Phong bởi vì tức giận quá lớn, rốt cuộc khống chế không được, bạo phát ra tới, toàn bộ đại sảnh lớp băng đi theo hắn ý niệm mà động, vỡ vụn thành vô số phiến, bán. hướng bốn phía thật sâu cắm vào chuông quanh cái bàn, vách tường, hành lang, trên nóc nhà, có còn lại là chiều người vào tới. Sở Phương cùng tuy rằng bị thương, nhưng còn có tự bảo vệ mình năng lực, đem bắn về phía hắn vẽ đánh rớt, đánh không rơi thời điểm liền trốn tránh, còn có phần tâm bảo hộ Sở Mỹ Phong. Sở Mỹ Phong đã sớm bị Đông Lạnh đến tứ chi cứng đờ, không rảnh chi bảo, tuy rằng có phụ thân bảo hộ, nhưng nàng cuối cùng vẫn là bị băng điều gây thương tích, trên người bị quát ra vài đạo khẩu tử, hảo còn đều là bị thương ngoài da, sẽ không thương cập tới mạng. Từ nay đó băng lực bên trong, Sở Phương cùng cảm giác được Sở Thanh Phong thực lực so với chính mình cường quá nhiều, đã không dám giống vừa rồi như vậy bốn phía phát nôn bừa bãi, sửa miệng nói, "Sở Thanh Phong, ngươi muốn làm cái gì? Đừng quên nguyên đương trước khi chết nói với ngươi lời nói, nếu không phải bởi vì mẫu thân Lâm lời nói, ta đã sớm đem các ngươi giết." Sở Thanh Phong thật sự tức giận, chính là tái sinh khí cũng phải nhịn, sẽ không dễ dàng giết chết Sở Phương cùng. Mẫu thân trước khi chết từng luôn mãi do, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự đều không thể đối Sở Phương cùng hạ sát thủ từ từ sở phương cùng như thế nào sẽ biết mẫu thân lâm chung trước di ngôn này đó di ngôn chỉ có hắn một người biết mới đúng sở thanh phong cảm thấy sự tình không thích hợp sắc mặt trở nên càng đáng sợ mang theo cực cường tức giận chất vấn nói ngươi là như thế nào biết được mẫu thân lâm chung khi di ngôn ta sở phương cùng lúc này mới ý thức được chính mình nói lỗ miệng nhất thời nửa khắc tìm không thấy lý do tới giải thích nhìn xem một phía phát hiện còn có hai người ở hơn nữa là ma vương đột nhiên tâm sinh một kế muốn lợi dụng ma vương thoát thân ma vương tôn ngượng không thể tưởng được các ngươi thế nhưng lại ở chỗ này hành nộ hành nộ ha Hà thu một được vân cô y đánh cái hắc lấy một cái hắc đáp lại sở phương cùng không nghĩ nói với hắn lời nói càng không nghĩ bị hắn lợi dụng nhưng Diêm Lịch Hoành không biết cái này hắt xì là giả, con tưởng rằng một nhược thân thật sự bị đông lạnh hỏng rồi, đau lòng không thôi. Nếu hơn, có phải hay không thực lãnh? Chúng ta mau chút rời đi nơi này. Con Hảo, chính là cái mũi bị đông lạnh đến không thông khí, như thế nghiêm trọng, ngươi vì sao không nói? Hiện tại nói cũng không muộn sao? Đi. Diêm Lịch Hoành mang theo một nhược thân chạy lấy người, đi được rất nhanh, chỉ chớp mắt liền không thấy bóng người. Như vậy tốc độ, Sở Phương cùng tưởng nhiều lời hai câu đều không nghĩ, rơi vào đường cùng, đành phải chính mình đi đối mặt Sở Thanh Phong. Tóm lại ta chính là đã biết, ngươi nương Lâm Trung ngôn, ngươi cũng đừng quên. Sở Thanh Phong lãnh cười, nói, vậy ngươi có biết hay không thân Lâm Trung còn có một câu di ngôn? Còn có cái gì, gì ngôn? một khi không chế sở ra diệt chi ngươi ta buồn không nghĩ đối với các ngươi sở ra đau hạ sát thủ chỉ cần các ngươi không chọc đến ta ta liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ tiếp các ngươi quá mức tham lam nhiều lần xúc phạm ta điểm mấu chốt sở thanh phong lại bắt đầu làm bốn phía kết băng sắc khí dị thường chi cường sở phương cùng biết ơn thế không đúng mang lên sở mỹ phong hỏa tốc rời đi bay ra khách đế ngoại sở thanh phong đuổi theo không nghĩ dễ dàng tạm tha quá sở phương cùng sở ra sở dị dám nhiều lần xúc phạm hắn điểm mấu chốt là bởi vì hắn lúc trước vài lần đều quá mức nhân từ nương tay lúc này đây hắn nhất định sẽ làm bọn họ trong lòng sợ hãi không dám lại đến tìm hắn phiền toái Một dược hân đứng ở trên đường cái, nhìn đến Sở Phương cùng mang theo Sở Mị Phong trở chuyến, lại nhìn đến Sở Thanh Phong bước theo đi, nghiêng đầu, ngây thơ nói, "Thật là các công nương, gữa rối hơn quan hệ à? Bất quá cùng chúng ta không có hệ. Không chọn ngươi nhiều quản Sở Thanh Phong sự." Diễm Lịch hành lại lần nữa nhắc nhở một dược hân, chính là không cho nàng đi quan tâm nam nhân khác, đặc biệt là cái kia một lòng có ý đồ với nàng Sở Thanh Phong. "Ta nếu là của nói, vừa rồi sẽ đứng ở nơi đó làm người đứng xem sao?" "A Hoành, tâm ý của ta chẳng lẽ ngươi một chút đều không rõ sao? Ta là cái tử tâm nhắm ngươi, nhận định ngươi chính là ngươi, sẽ không lại đi ái nam nhân khác. Ngươi nếu là như vậy đang nghĩ nói, ta cần phải xin khí. Ta chỉ là không thích ngươi đối những người khác quá mức quan tâm." hào hảo hảo, ta về sau nhất quan tâm người chính là ngươi. Vì biểu đạt ta đối với ngươi quan hệ, ta thỉnh ngươi ăn ngon. Không phải vừa mới ăn ra tới sao? Ngạch nàng có thể hay không nói nàng không có ăn no? Không được, nàng muốn không chế được sức ăn, bằng không sẽ biến thành phi bà. Nếu hơn, ngươi có phải hay không thân thể nơi nào không phải mái? Diêm lịch hành tổng cảm thấy một nhược thân không thích hợp, tuy rằng ăn ngon, ngủ ngon, nhưng cho dù cảm giác không đúng. Ta không có nơi nào không phải mái a? Hảo thật sự đâu? Một nhược thân dụng tâm cảm giác một chút thân thể của mình, vô bệnh vô đau, nơi nào đều thoải mái. Ngươi vẫn là cho chính mình hào thượng một mạch, nhìn xem tình huống như thế nào. Ta thật sự không có việc gì, có việc nói ta sẽ có cảm giác, chính là ta một chút cảm giác đều không có. A Hoành, ngươi có phải hay không chê ta ăn đến quá nhiều, sợ thôi không nổi ta nha. Không phải. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Ta. Được rồi, ta hiện tại liền cho chính mình đem một chút mạch. Ngươi trước giúp ta cầm giữ. Một người hân đem trong tay dịu đưa cho Diêm Lịch Hành, đang định dùng tay phải đi hảo chính mình tay trái mạch, chính là còn không có động tới, đột nhiên một chiếc xe ngựa chiều bọn họ chạy như bay mà đến, mã tự hồ đã chịu kinh ngạc, không chịu khống chế. Chánh ra, nhanh lên tránh ra, mã bị sợ hãi, tránh ra xa phu lớn tiếng kêu to, dùng sức thích chặt cương ngựa, chính là tưởng đem ngựa dừng lại, chính là vô dụng, liền chính hắn đều thiếu chút nữa bị mã cấp ném xuống đi. Trên xe ngựa còn có người, là cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, thét chói tai kêu cứu, a, cứu mạng a cứu mạng a! Diêm Lịch hành cùng một lượng hân vừa vặn đứng ở đại lộ trung gian, xe ngựa chính là hướng tới bọn họ xuống tới. Cho dù xe ngựa tốc độ lại mau, Diêm Lịch hành cũng có thể cho dù né tránh, nhưng hắn cũng không có lóe, bắt tay đi phía trước rối ra, lấy cường đại linh lực bức đình chấn kinh mã. Mã bị buộc đình thời điểm, móng trước giơ lên, la lên một tiếng, bất quá cảm xúc lại nháy mắt tiến ổn xuống dưới, cũng không có lại hoảng loạn chạy loạn, tựa hồ bị Diêm Lịch hành khí thế cường đại cấp chấn trụ. Xe ngựa dừng lại hạ, Sa Phu cùng người trong xe đều không có nguy hiểm. Sa Phu nhảy xuống xe ngựa, đem trong xe thiếu nữ đỡ xuống dưới, tiểu thư không có việc gì, chúng ta bị một vị cao thủ cứu. Tiểu nữ ở xa phu nâng hạ xuống xe, sau đó đi đến Diêm Lịch Hoành trước mặt, hơi hơi chắp tay thi lễ, nuốt biển đáp tạm, tiểu nữ từ Ngọc Huệ Linh đa tạ vị công tử này ân cứu mạng. Một nhược thân chú ý này cái này Têu Ngọc Huệ Linh nữ nhân, nhìn thấy nàng đối Diêm Lịch Hoành vấp mi. mắt khó chịu, đứng ở phía trước đi, đem Diêm Lịch Hoành chống đỡ, đem chính chủ thân phận ra ngoài, ngọc cô nương không cần khách ký, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Hơn nữa ta trưởng phu cũng không phải vì cứu người mới ra tay. Hắn nếu không ra tay nói, ngươi xe ngựa liền sẽ đụng vào ta. Đối với đánh nàng trưởng phu ý nữ nhân, nàng là tuyệt đối tuyệt đối sẽ không cấp đối phương bất luận cái gì sắc mặt tốt, liền đối phương là cái tái hảo nữ nhân, nàng cũng không hảo tâm mềm. Hắn, hắn là ngươi trợ phu. Ngọc Huệ Linh không thể tưởng được chính mình liếc mắt một cái nhìn chúng nam nhân thế nhưng đã cưới vợ, tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng đến tiếp thu sự thật. Nàng Ngọc Huệ Linh là bắc ngung quốc đệ nhất mỹ nữ, tưởng cưới nàng nam nhân vô số kể, nhưng là nàng để mắt lại ít ỏi không có mấy, hôm nay thật vất vả nhìn đến một cái, đáng tiếc, bất quá không có hệ, nam nhân cưới vợ có thể hừ thế lại cưới, chỉ cần nàng các phương diện điều kiện đều so nữ nhân này hảo, nói vậy người nam nhân này nhất định sẽ vì nàng hừ thế. Nguyên lai like vị công tử này là ngươi trưởng phu nha. Xin hỏi nhị vị tôn tính đại danh. Hắn Trương Tam, ta Lý Tứ. trắng liếc mắt một cái, đối nàng lấy tên không có thích, Liên tính muốn lấy biệt danh, cũng lấy cái dễ nghe điểm đi, cái gì Trương Tam Lý Tứ, khó nghe đã chết. Ngọc Huệ Linh không ngu ngốc, vừa nghe liền biết là tên giả. Đối mục ngược hơn loại thái độ này không phải thực thích, chính là lại không hảo giận nuôn thằng Minh, chỉ phải hảo nuôn hảo nữ nói, vị này phu nhân hà tất như thế, tiểu nữ tử chỉ là tưởng đáp tạ hai vị ân cứu mạng, tưởng biết được nhị vị đại danh thôi. Ta đã nói, hắn tiêu Trương Tam, ta tiêu Ly Tứ, tin hay không tùy ngươi. Ngươi. Lúc này, đột nhiên một người nam nhân từ trong đám người lao tới, rất giống là đang chạy trốn, vừa lúc từ một đứa thân bên người chạy qua, chạy tới lúc sau, phát hiện có một người quét mặt, lại chạy về tới, nhìn đến là một đứa hơn, phản phất nhìn đến chúa cứu thế giống nhau. Nếu hơn, nguyên lai là ngươi à? Cứu chúng ta, ngươi nhất định phải cứu chúng ta người tới là hướng dơ thẳng lên trời, bộ dáng có điểm chật vật, phong trần mệt mỏi, quần áo hơi loạn, không có ngày xưa phong thái. nhìn đến dáng vẻ này hướng dơ thẳng lên trời, một nhược thân có điểm kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, hướng dơ thẳng lên trời, ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? Ai? đừng nói nữa, gặp được một cái bà điên, cả ngày đuổi theo ta, ném không xong lại không thể đánh, thật sự hảo thảm à? bà điên, ai a? hướng dơ thẳng lên trời, ngươi cái này lại kẻ lừa đảo, cho ta đứng lại. hôm nay nếu là không giúp ta tra được chân chính nhân nhân mạng, ta lột da của ngươi ra. Hoàng phủ lấy kiếm đuổi theo hướng dơ thẳng lên trời, kia hãn nhưng không thể so trên đường cái người đàn bà đánh gãy ngựa. ma ơi, cứu mạng a! hướng rơi thẳng lên trời trốn đến một lược hân sau lưng, mượn nàng chắn hay, hoàng phủ ánh đuổi theo thời điểm, nhìn thấy một lược hân, chạy nhanh dừng lại bước chân, chính là sát đến quá đột nhiên, một cái trọng tâm cũng xong, ném tới trên mặt đất, ai ra? nếu buồn cười một màn, làm một lược hân xem đến ôm bụng cười, cười to, các ngươi hai cái diễn rốt cuộc là nào vừa ra à? ta chỉ là ở tìm ta ân nhân cứu mạng thôi, hoàng phủ ánh đứng lên, vỗ vỗ trên người bùi bậm, bởi vì biết một lược hân không phải cái loại này không nói đạo lý người, càng sẽ không lung tung với người, cho nên không sợ hãi, trực tiếp làm trò nàng mặt truy đánh hướng rơi thẳng lên trời, hướng rơi thẳng lên trời, ngươi trò ta lại đây, có bản lĩnh ngươi lại đây, hướng rơi thẳng lên trời tránh ở một lược hân mặt sau, chính là bất quá đi nếu đối phương không phải hoàng phủ thánh, hắn nhất định qua đi. ngươi, đáng giận. ngươi lại đây a, lại đây a, quá liền quá, sợ ngươi không thành. hoàng phủ thánh cầm trong tay kiếm thu hảo, thật đúng là tiến lên trụt vào rơi thẳng lên trời. hướng rơi thẳng lên trời vòng quanh một nhược hân lõe, vọt đến nàng phía trước, né tránh hoàng phủ thánh đuổi bắt. hoàng phủ thánh không cam lòng, cũng chạy về tới. kết quả hai người kia liền vòng quanh một nhược hân chuyển chuyển, xoay chuyển một nhược hân váng đầu hoa mắt. đột nhiên một trận váng, chạm đến không xong, ngã xuống. hơn, chương 271 suy nghĩ nhiều quá. một nhược hân váng ngã xuống điểm, Diễm lịch hành đã bước tiến lên, đem nàng đỡ lấy, mặt mang sắc, lo lắng hơn, ngươi làm sao vậy? không có việc gì, chẳng qua bị bọn họ hai cái xoay chuyển vắng đầu hoa mắt. một nhược hân vẫy vẫy đầu, đem tráng vắng ném rớt, đánh lên tinh thần, không cho chính mình ngã xuống. hoãn một lúc sau cảm giác khá hơn nhiều, một lần nữa thả ra miệng cười, hòa hòa khí khí hỏi hoàng phủ thánh, hoàng phủ tiểu thư, tuy nói tích thủy chi ân đương dũng tuyển tường báo, nhưng nếu ngươi ân nhân cứu mạng không cầu cầu ngươi báo đáp, ngươi cần gì phải như vậy nhất nhất? ta chỉ là muốn biết chính mình chân chính ân nhân, nhân cứu mạng là ai, nếu ân công thật sự không nghĩ muốn ta báo đáp, ta không muốn lấy hắn là được nhưng ta hiện tại liền hắn là ai cũng không biết. nếu ân công nói chính mình là hướng rơi thẳng lên trời, như vậy người này liền nhất định biết ân công sự. hoàng phủ thánh nhận định hướng rơi thẳng lên trời biết trong đó nguyên do, cho nên mới đuổi theo hắn không bỏ hướng rơi thẳng lên trời vô cùng mỹ quất, hướng một nhược thân tố khổ, ta nào biết nàng ân nhân cứu mạng là ai a? Ta ở trên giang hồ cũng coi như là cái có chút danh tiếng người, nếu có người cố ý mau dùng tên của ta làm việc, kia cũng là thực bình thường sự. Ai sẽ như vậy nhảm chán mạo dùng tên của ngươi làm việc, hơn nữa ngồi vẫn là chuyện tốt. Này thiên hạ chính là có như vậy nhảm chán người, tỷ như nói hướng rơi thẳng lên trời đang muốn lấy cái ngoại lệ, tưởng tượng liền nghĩ đến diêm lệ hành, thực hoài nghi chính là người này làm ra phiến thái. Tỷ như nói cái gì? Tỷ như nói nào đó họ diêm gia hỏa liền sẽ như vậy nhảm chán. Họ diêm gia hỏa hoàng phủ Hánh vừa nghe đến diêm, đầu tiên nghĩ đến chính là diêm lệ hành. đầu đi nhược lực mà ánh mắt nhìn thoáng qua liền lập tức thu hồi, cũng không dám xem quá nhiều, sợ a? Dù sao nàng ân nhân cứu mạng không phải ma vương. Một nhược hân biết hoàng phủ ánh nhân nhân cứu mạng là diêm lệ hành, cũng biết hướng dơ thẳng lên trời đã đoán được, nhưng không nghĩ nói toạc, vẫn là lựa chọn khai đạo hoàng phủ ánh. Hoàng phủ tiểu thư, mọi việc chú ý một cái thứ tự. Nếu ngươi cùng vị tiên ân nhân cứu mạng thật sự có duyên, các ngươi nhất định sẽ lại gặp nhau. Nếu vô duyên, cho dù ngươi cuốn lấy hướng dơ thẳng lên trời cả đời cũng sẽ không nhìn thấy hắn. Có đạo lý. Ta từ nam diệu quốc vẫn luôn theo tới bắc ngung quốc cũng đều không hề thu hoạch. chẳng lẽ ta cùng ân công thật sự không duyên phận sao? Duyên phận sự cưỡng cầu không được, ngươi vẫn là đã thấy ra một chút đi. Ngươi nhìn xem ngươi đem hướng dơ thẳng lên trời truy đến như vậy chớ vật, không cảm thấy có điểm quá mức rồi sao? nói cái này, hoàng phủ ánh mới chú ý tới hướng dơ thẳng lên trời, nhìn đến hắn chật vật bộ dáng, có điểm hơi xấu hổ, xấu hổ nói, cái kia, thực xin lỗi a, ta chỉ là muốn tìm đến ta chân chính nhân nhân cứu mạng, không có ý gì khác, giống ngươi như vậy tìm pháp, vĩnh viễn đều tìm không thấy, tính, ta đại nhân có đại lượng, không cùng ngươi một cái tiểu nữ hài so đo. hướng dơ thẳng lên trời sửa sang lại một chút thân mặc, người được trên người kia cổ hắn xú vị, chính mình đều cảm thấy vô tưởng. mấy ngày nay vì tránh né hoàng phủ ánh dây dưa, hắn liền tắm rửa đều không an bình, sợ nàng sẽ tùy thời xuống tới, làm cho một thân vị. ai, nữ nhân này a, chọc phải chính là cái phiến nói rất đúng giống ta chiếm ngươi lại tiện nghi dường như ta cũng coi như đại nhân có đại lượng không cùng ngươi một cái nam nhân túi xỏ đo ta biết ngươi tới Bắc Ngung quốc muốn làm cái gì xem ở ngươi bị ta làm hại như vậy thảm phẫn thượng, ta quyết định giúp ngươi ngươi nguyện ý giúp ta đúng vậy chỉ cần ta ra ngựa vấn đề của ngươi liền rất dễ dàng giải quyết mục Nhược Hân không biết hướng dơ thẳng lên trời cùng Hoàng phủ đánh đang nói cái gì rất là tò mò muốn hỏi rõ ràng chính là lời nói còn chưa nói đã bị người đánh gãy Diêm Lịch Hành không thích ở một đám người xa lạ địa phương đãi lâu lắm hơn nữa vẫn là xử lý một ít việc không liên quan mình sự ở hơn nữa mục Nhược Hân vừa rồi thân thể có gì trạng hắn càng là nửa đều không nghĩ lưu lại lấy mệnh lệnh miệng nói nếu hơn đi thôi ta còn không có hảo đi Mục Nhược Hân còn nghĩ lưu lại, bắt quái một chút, nhưng nhìn đến Diêm Lịch Hành kia trương nghiêm túc gương mặt thượng viết không đến thương lượng bốn cái chữ to khi liền từ bỏ, ngoan ngoãn cùng hắn đi. Thôi, dù sao hướng dơ thẳng lên trời sự cùng nàng không có gì quan hệ, biết cùng không biết không khác nhau. Ngọc Huệ Linh từ đầu đến cuối đều không có rời đi, vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nghiêm túc nghe những người này nói chuyện. Từ bọn họ nói chuyện chung được đến không ít tin tức, nhưng vẫn là không biết nàng nhìn chúng nam tử tên gọi là gì, mắt thấy hắn muốn đi, chạy nhanh hỏi lại, công tử dừng bước. Còn chưa biết công tử tôn tính đại danh, hy vọng có thể báo cho. Diêm Lịch Hành thực phản cảm Ngọc Huy Linh dây dưa không rõ, không cùng nàng gấu nghĩa, sử dụng truyền thống thuật, mang theo Mục Nhược Hân rời đi, ngáy mắt biến mất vô ảnh. Công tử. Công tử ngọc huệ linh muốn đuổi theo, chính là lại không biết từ phương hướng nào truy, thực không cam lòng, càng không buông tay, không thể hỏi hắn bản nhân liền đi hỏi người khác. Hướng công tử, xin hỏi ngươi hay không nhận thức vừa rồi kia hai người? Nhận thức à? Hướng dơ thẳng lên trời lấy lễ tương đáp, liền bởi vì lễ nghĩa quá mức, cho nên có vẻ xa lạ, xa cách. Hắn không thích ngọc huệ linh, nhưng xuất phát từ lễ nghĩa, nên làm, nên nói hắn vẫn là sẽ làm, vẫn là sẽ nói. Ngươi thật sự nhận thức kia hai người? Hoàng phủ đánh đối ngọc huệ linh cũng không có gì hào cảm, nhìn ra được ngọc huệ linh muốn đánh diêm lịch hành chủ ý, chăm chọc nhắc nhở nàng, nhận thức liền nhận thức, còn có thiệt hay giả à? Liên tính là nhận thức thì thế nào? Dù sao người này ngươi không chiếm được. Ngọc Huệ Linh đối Hoàng Phủ Thanh nói năng lô mang thực tức giận, chính là vì Bảo trì Ôn Nu hảo phóng hình tượng, không thể không nhịn xuống khẩu khí này, dịu dàng phản bác, vị cô nương này nói quá lời, ta chỉ là tưởng đáp tạ vị kia ân công ân cứu mạng thôi. Ngươi không nghe vừa rồi hắn phu nhân nói sao? Mọi việc chú ý một cái duy tự, ngươi cùng hắn không có một chút duyên phận, nhân lúc còn sớm từ bỏ đi. Ngươi đừng nói ta không nhắc nhở ngươi nga, hắn là cái đàn ông có vợ, hắn phu nhân chính là một chút đều không dễ trọng, không nghĩ liền xương cốt cha đều không dư thừa nói, vẫn là không cần đánh nàng trưởng phu chủ ý. Hừ. Ngọc Huệ Linh càng nghe càng sinh khí, đã không thể hoàn thành bảo trì ONU, hào phóng hình tượng, thoáng biểu hiện ra một tia táo bạo, cũng may nàng có thể khống chế được trụ, cho nên không để ý tới hoàng phủ vánh, tiếp tục hỏi hướng dơ thẳng lên trời, hướng công tử, có không báo cho người nọ tên họ với ta. Hướng dơ thẳng lên trời không phải suẩn cũng không ngu ngốc, hai hoàng phủ vánh đều nhìn ra được Ngọc Huệ Linh ý đồ, hắn như thế nào sẽ nhìn không ra. Liên bởi vì nhìn ra được, cho nên chuyện này hắn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, Ngọc cô nương, bọn họ nếu vô tình làm cô nương náo tác, cô nương cần gì phải quá mức chấp nhất. Hướng mô còn có chuyện quan trọng lại thân, đi trước một bước, cáo tử. Ai? Hướng dơ thẳng lên trời, từ từ ta Hoa phủ đánh tựa hồ đi theo hướng dơ thẳng lên trời đuổi tuyết nghiện. Hắn vừa đi, nàng liền theo đuôi, chết cuốn lấy hắn. Ngươi như thế nào còn đi theo ta? Ta không đi theo ngươi đi theo ai ha? Ta lần đầu tiên tới Bắc Ung quốc, trời xa đất lạ, chỉ nhận thức ngươi một cái, ngươi nhận tâm đem ta ném xuống mặt kệ sao? Nói nữa, vừa rồi ta đã đáp ứng giúp ngươi vội, ngươi hiện tại đem ta đá đi, giống lời nói sao? Ngươi, hảo, xem như ngươi lợi hại. Bất quá ta trước đó thành minh, không chuẩn lại nói ta là kẻ lừa đảo, càng thêm không chuẩn ở ta tắm rửa thời điểm xuống tới, cũng không chuẩn tùy tiện vào ta phòng. Ai ở ngươi tắm rửa thời điểm xuống vào? Ai hiếm lạ tiến phòng của ngươi? Ngươi thiếu hướng chính mình trên mắt thiếp vàng. Ngươi tuy rằng lớn lên không lười, nhưng cùng ta ân công so sánh với, vẫn là có một đoạn chi lệnh. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đảo rất muốn biết ngươi vị kia ân công là ai. Nay thiên hạ còn có so với hắn đẹp nam nhân sao? Hắn chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam. Tuy rằng thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bất quá so với hắn đẹp hẳn là không mấy cái đi. Thử, chờ về sau nhìn thấy ân công, ngươi liền hổ thẹn không bằng đi. Hảo, ta chờ. Được rồi được rồi. Đi nhanh đi, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ ở chỗ này chờ ta ân công xuất hiện sao? Hoàng phủ từ sau lưng đẩy hướng thẳng lên trời, không bụng cái gì nam nữ thụ thụ bất thần, liền tính là đối hắn động tay động chân cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, sớm đã thành thói quen như vậy ở chung. Trong vô thẳng lên trời tựa hồ cũng thói quen, tùy ý hoàng phủ lãnh đệ đi, tuy rằng không quá thích, nhưng rất nhiều chỉ là ở ngoài miệng nói hai câu, "Bì bì, ngươi đừng đẩy a. Nay trên đường cái, lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì? Ít nói nhảm, cho ta đi. Mọi người dần dần rời đi, hiện trường chỉ còn lại có Ngọc Huệ Linh cùng Sa Phu, ngay cả trung quanh dân chúng cũng đều đi rồi. Ngọc Huệ Linh rất là xinh khí, đối phương chính là không nói cho nàng tên họ, nàng liền chính là muốn biết rõ ràng, vì thế đối một bên Sa Phu hạ lệnh, lập tức vận dụng sở hữu quan hệ, giúp ta điều tra rõ nam nhân kia lai lịch. Sa Phu nhìn ra được Diêm Lịch hành đều không phải là người bình thường, hảo ý nhắc nhở một chút, tiểu thư, người này chỉ sợ không dễ chọc, nếu đối phương đã có thế thất, ngài hạ thất." Câm miệng. Ta ngọc huệ linh coi trọng nam nhân, liền tính hắn có thể thất ta cũng muốn đoạt lấy tới. Cho ta đi cha. Đúng vậy. Diêm lịch hành cũng không có đem một nhược hân đưa tới quá xa địa phương, mà là ở đường phố trong một góc, đem ngọc huệ linh lời nói nghe được là rõ ràng. Một nhược hân hỏa đại phi thiên, thiếu chút nữa liền muốn đi tìm ngọc huệ linh chiến đấu, còn hảo lý trí đem nàng giữ chặt, không làm nàng xúc động hành sự. Bất quá lại mang cái không ngừng, cái gì nữ nhân A. Liên đàn ông có vợ đều phải đoạt, chẳng lẽ nàng liền như vậy thiếu nam nhân sao? Loại người này vừa thấy liền không giống như là người tốt, về sau ai cưới ai suy sẹo. A hành, ta cảnh cáo ngươi a, không chuẩn đoán nàng có bất luận cái gì tiểu tâm tư. Tuy rằng nàng lớn lên là so với ta xinh đẹp như vậy một chút, dáng người giống như cũng so với ta hảo như vậy một chút, nhưng ngươi chính là không chuẩn thích nàng. Ngươi nếu là thích nàng, ta liền. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Diêm lịch hành trực tiếp một câu xong việc, này sẽ cũng đã quên ngọc huệ linh dung mạo vì sao? căn bản không có khả năng sẽ thích. Xem ra về sau làm giới thiệu thời điểm, ta nhất định phải đem ngươi ma vương thân phận nói ra, làm như vậy có thể đem những cái đó đối với ngươi có ý tưởng không an phận người do chạy. Ta vừa rồi là nghĩ như thế nào, tự nhiên nói ngươi là Trung Tam, ta là Lý Thứ. Ngươi hiện tại mới biết được chính mình lấy tên có bao nhiêu khó nghe sao? Ta cũng chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi, lại không phải thật sự cho ngươi lấy tên. Hảo, chuyện này như vậy thôi, chúng ta sẽ không ở Bắc Ngung Quốc lưu lại lâu lắm, nàng kia đối với ngươi cấu không thành bất luận cái gì uy hiếp. Nếu Vân, ngươi thật sự không có việc gì sao? So sánh với dưới, Diêm Lịch hành càng lo lắng vẫn là một nhược hân thân thể, hắn nhưng không bên nàng vừa rồi thiếu chút nữa liền té xỉu. Đều nói không có việc gì, ngươi gì khẩn trương cái gì? Có thể là vừa rồi bị Sở Thanh Phong hàng băng cấp đông lạnh tới rồi đi, hiện tại còn cảm thấy có điểm lạnh đâu? Một nhược hân tưởng tượng đến Sở Thanh Phong trên người lạnh băng, một cổ hàng ý liền từ lòng bản chân tâm xuyên ra tới, ngáy mắt truyền khắp nàng toàn thân, lạnh đến nàng thẳng run lên. Dưới bầu trời này như thế nào sẽ có như vậy lạnh băng người? So người chết còn muốn lạnh, thật không rõ hắn là như thế nào sống sót chúng ta lại tìm một khách điểm nghỉ ngơi, chờ ngươi thân thể hảo lúc sau lại đi thủy tộc, ta không có việc gì, hiện tại có thể xuất phát đi thủy tộc. chuyện này không đến thương lượng. Diêm lịch hành một câu không đến thương lượng đã nói được thực minh mạnh, mang theo một nhược hân đi tìm nhà khác khách điểm, mọi việc lấy thân thể của nàng làm trọng. một nhược hân không đến lựa chọn, đành phải nghe Diêm lịch hành nói, cùng hắn đi tìm nhà khác khách điểm, dọc theo đường đi đi dạo, nhìn đến thích đồ vật liền sờ sờ, cũng không có mua sang tính toán, nhưng mà nàng không biết chính là, nàng sờ sờ qua đồ vật, xong việc đều sẽ bị người mua đi. Diêm lịch hành tìm một nhà tương đối lánh khách điểm hạ, thích nơi này U, có thể không chịu người ngoài quấy rầy quá nhiều, nhưng bọn hắn vừa mới trụ hạ không lâu, khách điểm liền tới rồi một cái người giàu có, đem chỉnh ra khách điểm cấp bao hạ Trưởng quay thu tiền, rơi vào đường cùng đem trong tiệm khách nhân tỉnh đi. Diễm Lịch Hành nghĩ ra gấp đôi giá cả lại đem khách điểm báo hạ, nhưng Mục Nhược Hân không cho, đem hắn lôi đi, đi thôi đi thôi. "Nếu Hân, đây là vì sao? Khách điểm này lại không phải hoàng kim phòng, hạ tất hoa cái này tiền tiêu vô phí. Sắp trời còn sớm, chúng ta đổi nhà khác là được, thật sự tìm không thấy khách điểm, trực tiếp đi Bách vị lâu ăn bá vương cương." Mục Nhược Hân vừa nói đến Bách vị lâu mới nhớ tới còn có cái này địa phương, Tắc Hề Hề mà cười, nói: "Á Hành, chúng ta liền đi Bách vị lâu, chẳng những có thể ăn đến mỹ vị nhất mà ngon, còn có thể ngủ đến thoải mái một ít, nhất quan trọng nhất sự, có thể không cần tiêu tiền. Đi mau đi mau, chúng ta đi hỏi thăm Bách vị lâu ở địa phương nào." Diêm Lịch Hành chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu một chút, không có bất luận cái gì ý kiến, tùy ý một Nhược Ân lôi kéo đi, một đường tìm Bách vị Lâu mà đi. Bách vị Lâu là cái rất có danh khí địa phương, ở trên đường cái tùy tiện hỏi cá nhân đều có thể hỏi đến phương hướng, cho nên một Nhược Ân không một hồi liền tìm tới rồi, trực tiếp đi vào, chính là vừa vào cửa đã bị bên trong tiểu nhị sợ cản. "Hai vị, thật sự thực xin lỗi, nơi này mới vừa không lâu đã bị người bao hạ, từ giờ trở đi không chiêu đái mặt khách tư khách, còn thỉnh hai vị nhiều hơn thông cảm." Bị người bao hạ, ai có như vậy đại thích, có thể bao hạ toàn bộ Bách vị Lâu? Là phủ thừa tướng người. Phủ thừa tướng bao hạ toàn bộ Bách Vĩ Lâu làm gì? Cái này tiểu nhân cũng không biết. Mộc Nhược Hân hoài nghi trong đó có khác kỳ quặc, nhưng lại không nghĩ Hoa tiền tiêu uổng phí đi cùng người khác đấu tài lực, dưới sự tức giận, lấy viêm liệt hỏa tới làm văn, "Nhà các ngươi thiếu cung chủ hẳn là ở chỗ này đi, ta muốn gặp hắn." "Ngươi sao biết nhà ta thiếu cung chủ tại đây?" Tiểu Nhị vô cùng kinh ngạc, càng có rất nhiều đề phòng, đem Mộc Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành đương địch nhân đối đãi. "Đi nói cho nhà các ngươi thiếu cung chủ, có hai cái hồn ăn hồn uống lao bằng hưu tới." "Hồn ăn hồn uống?" "Tiểu cô nương, Bách vị lâu cũng không phải là có thể tùy tiện hồn ăn hồn uống địa phương, chạy nhanh đi thôi." Lúc này, một cái ăn mặc sam, tay cầm trường kiếm người đi tới, đối Mộc Nhược cùng Diêm Lịch hành hơi hơi lưng, cung kính nói, "Ma Vương tôn thượng Giá Lâm, nhà ta thiếu cung chủ cho mời." Điếm Tiểu Nhị vừa nghe đến Ma Vương tôn thượng này bốn chữ, cả khuôn mặt đều trở nên giấy bạch, cố không ra một tiếng. Nam chính là Ma Vương, kia nữ chẳng phải là cái kia chặt đứt thần kiếm lại có thể khởi tử hồi sinh một nhược hân? Ông trời, hắn người nào không dễ trọc, cố tình trọc này hai cái, quả thực là tự tìm tự lộ. Hồng Mao quái tin tức cũng thật linh thông, chúng ta vừa mới tới cửa, hắn sẽ biết, không đơn giản a. Một nhược hân tùy tiện đi vào Bách Vị lâu, không chút nào câu thúc, như là ở chính mình địa bàn thượng hành đầu. Diêm Lịch Hành đi vào cửa bước đầu tiên liền dừng lại, còn đem một nhược hân gọi lại, nếu hân. Một nhược hân nghe được tiếng la, dừng lại bước chân, xoay người trở về nhìn Diêm Lịch Hành, hỏi, làm sao vậy? Chúng ta lại không phải lần đầu tiên tới Bách Vị lâu, sợ cái gì? Tuy rằng Bắc Ngung Quốc Bách vị lâu không phải Nam Diệp Quốc, Đông Thừa Quốc, nhưng bản chất đều giống nhau. Hùng Mao Quái bây giờ còn có cầu với ngươi, sẽ không đối chúng ta xuống tay. Cung Miễm Liệt Hỏa không quan hệ, là Sở Thanh Phong. Sở Thanh Phong, như thế nào lại cùng hắn nhắc lên quan hệ? Mộc Nhược Hân vừa nghe đến Sở Thanh Phong tên liền đầu đại, lắc đầu, tùy ý lo xem, ai ngờ thế nhưng nhìn đến Sở Thanh Phong đứng lầu bát thượng, chính nhìn nàng, lệnh người cả người không được tự nhiên. Sương tại Mộc Nhược Hân phát hiện Sở Thanh Phong phía trước, Diêm Lịch Hành cũng đã thấy được hắn, giờ này khắc này đang dùng lệ ánh mắt nhìn thẳng hắn. Sở Thanh Phong không yếu thế, đồng dạng lấy lệ ánh mắt bắn thẳng đến Diêm Lịch Hành, tựa hồ dùng nhãn lực cùng hắn đánh nhau, hai người thân thể đều tản mát ra cực cường chiến ý. Đột nhiên, phanh phanh phanh tiếng vang, bách vị lâu bàn ghế, lâu lan vô cớ tổn hại, như là bị ngoại lai tết thoái. Cũng may bách vị lâu cũng không có khách nhân, nhưng cái đó từ trên lầu rơi xuống lan can thương không đến bất luận kẻ nào. Vừa mới bắt đầu chỉ là bàn ghế, lan can tổn hại, cuối cùng liền cây cột cùng bách tường đều xuất hiện vết rách, toàn bộ bách vị lâu tùy thời có sụp xuống khả năng. Cho dù như vậy, cũng không ai dám ra tới nhiều lời một câu, liền sợ một cái không cẩn thận chết mất, hơn nữa liền chết như thế nào cũng không biết. Liên ở bách vị lâu sắp không chịu nổi, sụp xuống, xuống thời điểm, viêm liệt hỏa từ lầu ba thượng huyền phi mà xuống, với diêm lịch hành cùng sở thanh phong hai người trong tầm mắt giang dừng lại, làm người hòa giải, khuyên nhủ bọn họ, hai vị hà tất làm vô vị tranh đấu, các ngươi liền tính muốn đánh, cũng không thể ở địa bàn của ta thua đánh. một toa bách vị lâu giá trị chế tạo cực cao, các ngươi ai nguyện ý gánh bắc cái này bồi thường. nghe xong những lời này, sở thanh phong trước đây đem có chứa lực sát thương ánh mắt thu hồi, không hề cùng diêm lịch hành làm ám chiến. sở thanh phong thu hồi, diêm lịch hành cũng thu hồi, không có hai cổ lực sát thương, bách vị lâu tạm thời sẽ không sụp, chỉ là đã biến thành nguy phòng, không thể lâu trụ. Ở diêm lịch hành cùng sở Thanh Phong ám chiến thời điểm, một Nhược Hân bị hai người kia sở tản mắt ra lực sát thương sở ảnh hưởng, choáng váng cảm giác lần thứ hai đánh úp lại, nếu không phải bọn họ đỉnh đến kịp thời, chỉ sợ nàng đã sớm hôn mê. Kỳ quái, nàng thể chất như thế nào sẽ trở nên như thế chi kém, một chút việc nhỏ liền sẽ choáng váng đầu, chẳng lẽ thân thể thật mắc lỗi sao? Hẳn là không thể nào. Diêm lịch hành thu hồi có chứa lực sát thương ánh mắt lúc sau, đầu tiên trước xem một Nhược Hân hay không bình yên, đương nhìn đến nàng sắc mặt không tốt lắm khi, tức khắc hốt nóng, vội vàng đem nàng đỡ ổn, lo lắng hỏi: nếu hơn, ngươi làm sao vậy?" "Không có việc gì, chỉ là có điểm choáng váng đầu." "Như thế nào lại choáng váng đầu? Có thể là bị các ngươi trấn đến choáng váng đầu đi." là ta sơ xảy đại ý, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Diêm Lịch Hành vô cùng tự trách, thật đúng là tưởng chính mình duyên cớ. hắn cùng Sở Thanh Phong ăn đấu, liền bách vị lâu đều thiếu chút nữa chấn sụp, huống chi là người. không quan hệ, nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Áo Hành, ta có điểm mệt mỏi. Mục Nhược Thân hiện tại là vô cùng mệt mỏi, đôi mắt lúc đóng lúc mở, ngang chống ta mang ngươi đi nghỉ ngơi. nếu ta không có đoán sai nói, toàn bộ Bắc Ngung Thủ đô thành khách điếm đều bị người bao hạ chúng ta hiện tại là tìm không thấy địa phương tìm nơi ngủ trọ, không bằng liền ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi đi. Diêm chủ động mở miệng, không đợi Mục Nhược cùng Diêm Lịch Hành gật đầu ứng, hắn đã làm người đi chuẩn bị phòng. người tới a, đem phòng chuẩn bị tốt. là, thiếu công chủ. Điếm tiểu nhị tiếp được mệnh lệnh lúc sau mới nhắc nhỏ nói, thiếu công chủ mới vừa không lâu phủ thừa tướng người đã đem bách vị lâu toàn báo hạ, cũng công đạo không nói được chiêu đáy mặt khách nhân. Này, này tiên toàn bộ lui về phủ thừa tướng. Đúng vậy. Hoàng ma quái, vậy trước máy giày một chút. Mộc nhược hân càng ngày càng khó chịu, chán váng đầu đến lợi hại, giả dày bộ ở quay cuồng, thật sự nhịn không được, dùng tay che miệng, nôn khan một tiếng, nôn. Cả đời này nôn khan, làm nàng bừng tỉnh đại ngộ, thất thần, nàng nên không phải là Diễm lịch hành nghe được nôn khan thanh, càng là lo lắng Mộc nhược hân tình huống, Xuất ruột hỏi cái không ngừng. Nếu ngươi cuộc làm sao vậy? Có nặng lắm không? Thân thể không thoải mái, vì sao không nói? Ta không có việc gì. Mộc Nhược Hân cho chính mình đem một chút mạch, xác định chính mình suy đoán. Sở Thanh Phong ở trên lầu xem đến rõ ràng, Mai Khẩn Châu nhìn chằm chằm vào Mộc Nhược Hân xem, trong lòng càng vì khó chịu, đáng giận, nàng thế nhưng có mang cái kia nửa người nửa ma hải tử. Chương 272, Hán nhập ma. Diễm Lịch Hành thấy Mộc Nhược Hân tự cấp chính mình bắt mạch, hơi chút đợi một hồi, nhưng chỉ là một lát liền gấp đến độ mở miệng hỏi, "Nếu Hân, như thế nào?" Mộc Nhược Hân xác định lúc sau, ở trong lòng mừng thầm, bất quá lại cố ý giả bộ một bộ bi thương bộ dáng, khổ sở nói, "A Hoành. Vừa thấy đến một Nhược cái kia bi thương biểu tình, Hành tưởng ra thiên đại sự, hoảng loạn không thôi, rốt cuộc làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Nhanh lên nói cho ta ta muốn đưa ngươi một kiện lễ vật, vì sao hỏi một đằng trả lời một nẻo? Nhanh lên nói cho ta, ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn hiện tại nơi nào có tâm tình thu cái gì lễ vật, đều mau vội muốn chết. Cái này lễ vật cấp không được, phải đợi. Nếu hân, nhìn ngươi cấp thành như vậy, ta đổ ngươi chơi. Một nhược hân thật sự diễn không nổi nữa, vui vẻ cười ra tới. Nhưng diêm lịch hành vẫn là thực lo lắng, gấp đến độ một bàn loạn, căn bản cười không nổi, nghiêm túc, nghiêm túc hỏi rõ ràng. Nếu hân, ngươi nói cho ta, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nếu lại không nói, ta dẫn ngươi đi xem khác đại phu. Ta không phải đã nói sao? Ta muốn đưa ngươi một kiện lễ vật, chính là ngươi muốn kiên nhẫn chờ một chút. Này lễ vật cùng ngươi khỏe mạnh có gì quan hệ? đương nhiên là có quan hệ, bởi vì cái này lễ vật là từ ta trong bụng nhảy ra tới, kỳ dị. đây là ý gì? Diêm Lịch Hành còn có điểm phản ứng không kịp, có điểm lăng, trong lúc nhất thời khó có thể lý giải những lời này. từ trong bụng nhảy ra tới lễ vật kia sẽ là cái gì? Diêm Liệt Hoa thấy Diêm Lịch Hành kia ngây ngốc bộ dáng, nhìn không được, dứt khoát cho hắn nói cái minh bạch, ý tứ là thê tử của ngươi mang thai, ngươi phải làm cha. không thể tưởng được tiếng tâm lừng lấy ma vương, thế nhưng liền chính mình thê tử mang thai cũng không biết. cái gì? nếu vân, ngươi mang thai? Diêm Lịch Hành càng lăng, cái loại này đột nhiên mà tới hương phấn quá lớn, bị tạm không thể lập tức biểu hiện ra ngoài, cho nên chỉ có thất thần. hắn phải làm cha sao? loại cảm giác này hảo kỳ diệu đâu? hắn phải làm cha một nhược hân gật gật đầu hai trưởng bao trùm ở bình thản trên bụng nhỏ một chút đều không cảm giác được bên trong có một cái khác sinh mệnh nhưng nàng trong lòng lại vô cùng vui mừng lộ ra sắp làm mẹ người vui sướng nói gần nhất sự tình quá nhiều ta đều không có chú ý đại khái có hơn một tháng hơn một tháng thế nhưng hơn một tháng mà hắn lại một chút cũng không biết đúng vậy hơn một tháng Mẹ ngươi vẫn là học y tư eh? tự nhiên liền chính mình mang thai cũng không biết không được ta muốn lập tức mang ngươi sẽ ma thành diêm lịch hành phản ứng thực quá trương không nói hai lời liền đem một nhược hân bế ngang lên muốn đem nàng mang về ma thành đi mà khắc lung tung rối loạn sự tất cả đều ném đến một bên mà kệ thế tử cung hai tử quan trọng khác tiếp theo Không đợi Mục Nhược Hân nói lời phản đối, Viêm Liệt Hỏa liền trước đem lộ cấp ngăn lại, không cho Diêm Lịch Hành đi, "Ma Vương tôn thượng, tôn phu nhân mang thai, ta thực tế ngươi cao hứng, nhưng nên làm sự vẫn là trước phải làm xong mới được. Hiện tại chỉ còn lại có Âu Dương gia, Hách Liên gia Tàn Châu còn chưa tới tay, cho nên." Diêm Lịch Hành lườm đến nghe Viêm Liệt Hỏa vung nghĩa, không cho hắn nói xong liền ngắt lại, "Chuyện này chờ ta hải tử xuất thế lúc sau lại nói." "Không được, Mục Nhược Hân vừa mới hỏi thượng không lâu, ít nhất còn phải đợi thượng một năm, ta chờ không kịp. Vậy ngươi tự tiện. Nếu có thể nói, ta đương nhiên sẽ tự tiện, chính là không được. Tàn Châu chỉ nhận ngươi là chủ, ta không đến lựa chọn." Ngươi phải làm sự cũng không nhiều, chỉ cần đem sở hữu tản châu thu thập, sau đó tổ hợp thành linh châu, cũng mở ra đi thông huyền linh giới môn. Chuyện sau đó ta một mực mặc kệ, làm không được. Diêm lịch Hoành không cần suy nghĩ liền nói thẳng cự tuyệt, hiện tại liền nghĩ đem một đợt hân mang về ma thành, hảo hảo đái sản. Mở ra huyền linh giới môn muốn mạo rất nguy hiểm, vô cùng có khả năng chỉ có một lần cơ hội, hắn không thể làm nếu hơn người mang lục giáp đi mạo hiểm. Ma vương tốt thượng, ngươi đừng ép ta. Diêm Lực can mãi lúc sau, thấy Diêm lịch vẫn là không lùi một bước, đành phải dùng cường ngạnh thủ đoạn. Hắn cần thiết chạy nhanh đi trước huyền linh giới, đi sớm một khắc, Tiểu tịch liền ít đi một phần nguy hiểm. Ngươi tưởng như thế nào? Một tháng trong vòng, ta muốn ngươi mở ra đi hướng huyền linh giới môn nếu là buồn tọa không đáp ứng đâu, ngươi sẽ đáp ứng. Viêm liệt hỏa âm hiểm cười không ngừng, tà khí cực cường, hai tay đột nhiên giơ lên, bàn tay trung ngọn lửa lục liệt. Diêm lịch hoành đem một ngươn hân bông hộ ở trong ngực, đề cao cảnh giác, vì để người vắng nhất, không tiếp điều động ma lực. Một ngươn hân cảm giác hảo đầu đại, không hy vọng này hai cái đánh một hồi vô ý nghĩa chiến đấu, ra mặt điều giải, các ngươi hai cái có chuyện hảo hảo nói, đừng động một chút liền dùng vũ lực, được không? Hồng ma quái, đặc biệt là ngươi, ngươi cũng quá nóng một chút đi. Chúng ta đối huyền linh giới một chút đều không thần, cho dù biết linh châu là mở ra huyền linh giới chi môn chìa khóa, nhưng như thế nào mở ra chúng ta cũng không biết, này trong đó có rất nhiều mạo hiểm, ngươi có phải hay không hẳn là đứng ở người khác lập trường suy nghĩ một chút? Này đó ta đều không để bụng, chỉ cần các ngươi mở ra huyền linh giới chi môn, cần thiết ở một tháng trong vòng. Ngươi đây là kêu chúng ta lấy cả nhà tính mạng đi đua, có biết hay không? Ta mặc kệ, ta chỉ cần đi huyền linh giới. Viêm Liệt Hỏa thái độ thô cứng, hoàn toàn không có bất luận cái gì thương lượng đường sống, bàn tay thượng ngọn lửa càng lúc càng lớn, đem trung quanh nhiệt độ không khí làm cho rất cao, lệnh người nhật đến liên tiếp ra mồ hôi. Diêm Lịch hành nhưng không nhàn dối, bởi vì chính mình thiên chất vi kim, hỏa khắc kim, cho nên hắn sẽ không dùng kim hệ chi lực đi cùng Viêm Liệt Hỏa chiến đấu, cũng sẽ không dùng hỏa hệ chi lực, mà là dùng ma lực. Chỉ có dùng ma lực, hắn mới có thể bảo đảm vạn vô nhất. Hết sở thanh phong cũng không có đi xa, còn ở bách vị lâu. vốn dĩ muốn chạy, chính là cảm giác được mãnh liệt chiến ý lại đi vào mèo. ở trên lầu nhìn đến diêm lịch hành cùng viêm liệt hỏa chuẩn bị muốn đấu võ, vì thế liền nhiều xem vài lần, trong lòng rất rõ ràng mà biết viêm liệt hỏa không phải diêm lịch hành đối thủ, nhưng hắn vẫn là hy vọng diêm lịch hành thua. một nhược thân càng là đầu đại, chán vắng cảm giác lại tới nữa, thân thể trở nên thực mệt mỏi, trên người sức lực như là một chút mà bị rút ra, hiện tại chỉ là có thể miễn cưỡng đứng, căn bản vô lực ngăn cản trận này chiến sự. kỳ quái, như thế nào sẽ không xuất được đâu. liền tính là mang thai, cũng không nên là loại này phản ứng mới đúng. Bất quả nói đến cũng kỳ quái, từ nàng đi vào bách vị lâu bắt đầu, thân thể liền chậm rãi trở nên mềm hoạt, vừa rồi còn kém điểm vô lực ngất xịu đi, đây là vì cái gì? Diêm lịch hành cảm giác được một nhược thân không thích hợp, đem nàng hộ đến càng tốt, lo lắng hỏi, nếu hơn, người làm sao vậy? Ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, một chút sức lực đều không có. Một nhược hân rốt cuộc chống đỡ không được, ngã vào diêm lịch hành trong lòng ngực, lúc này liền nói chuyện đều thực khó khăn. Như thế nào như thế? Nơi này có bấy dập, đi mau. Hảo. Diêm Lịch Hành thu hồi trong tay Ma Lực, tưởng triệu hồi ra Kim Long, lại phát hiện căn bản triệu hoán không ra, thân thể sức lực tựa hồ so vừa rồi ít đi một chút, phản phất bị thần mục đồ vật hút đi giống nhau, chỉ cần hắn một điều động linh lực, linh lực liền sẽ toàn bộ bị hút đi, cho nên thần thú vô pháp triệu hoán mà ra. Đáng chết, hắn thế nhưng sẽ chứ Viêm Liệt Hỏa nói. Viêm Liệt Hỏa bàn tay thượng ngọn lửa còn ở thiêu, thiêu đến càng thêm tràn đầy, qua hồi lâu mới dần dần thu nhỏ, cuối cùng tắt, nhưng mà tắt lúc sau, lại là hai khối hỏa hồng sắc tinh thạch. Đây là Hỏa tinh thạch. Diêm Lịch Hoành nhìn thấy này, hai khối tinh thạch, biết tình huống có ổn, mang lên một luồng hận, tính toán dùng khinh công rời đi, chính là hắn vừa mới muốn hành động, toàn bộ Bách Vị Lâu liền biến thành một cái thật lớn lồng sắt, mỗi một cây thiết trụ đều là huyền tinh thiết luyện chế mà thành, dựa cậy mạnh căn bản hướng không ra đi. Bách Vị Lâu biến thành thật lớn lồng sắt lúc sau, mỗi một tầng trên lầu đều xuất hiện vô số kẻ cung tiến thủ, cung tiến thủ trong tay cầm không phải bình thường mũi tên, mà là dùng đá lấy lửa chế tác mà thành, một khi bị đá lấy lửa mũi tên bắn chúng, thân thể sẽ nháy mắt bị tiêu dung. Viêm liệt cầm trong tay hỏa tinh thạch thu hảo, cười đến âm, ta cười nói, ta vốn dĩ không nghĩ đối với ngươi thủ, chính là không có biện pháp, vì ta muốn làm sự, ta đành phải làm như vậy. Ngươi là ma vương, thực lực có bao nhiêu đáng sợ, thế nhân đều biết, liền tính quynh tận toàn lực ta cũng không phải đối thủ của ngươi, cho nên chỉ có thể dùng điểm thủ đòn nhỏ. Cùng ngươi loại người này hợp nhau, không thể nghi ngờ là bảo hộ lộ ra, ta không thể không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ngươi cho rằng như vậy bùn tọa liền sẽ khuất phục sao? Diêm lịch hành ma lực lại bạo trướng mà ra, trên trán ma văn huyết quang cực cường, nguyên bản hẳn là đỏ như máu ma khí, hiện giờ lại là màu đen. Một nhược thân lo lắng Diêm lịch hành sẽ bị ma lực phản vệ, ngăn cản hắn. A hoàng, không cần như vậy, ta không hy vọng ngươi như vậy. Đừng lo lắng, ta đều có đứng vững. Chính là tin tưởng ta. Một Nhược hân biết dưới tình huống như vậy nhiều lời vô ích, cho nên không hề quan nhiều, chỉ là cho hắn một ít nhắc nhở. A Hoành, ngươi phải cẩn thận một ít. Ngươi ta đều sợ hãi hỏa lực, hỏa tinh thạch là từ vạn kiếp chi ngục mà đến kỳ thạch, hỏa lực thần ma toàn sợ. Ta hiện tại vô pháp triệu hồi ra A Ly cùng hỏa phượng, không có biện pháp làm chúng nó tới hỗ trợ, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Nàng trăm triệu không nghĩ tới viêm liệt hỏa cư nhiên sẽ có hỏa tinh thạch, đó là hỏa tộc ít có bảo vật, vạn năm không được một viên. Nhưng mà hỏa tộc dòng chính một mạch đi hướng huyền linh giới thời điểm khẳng định sẽ đem hỏa tinh thạch mang đi, như thế nào sẽ còn có hai viên ở nhân giới đâu? Viêm Liệt hỏa mặc kệ Mục Nhược Hân nói cái gì, chỉ lo cùng Diêm Lịch Hành nói chuyện chính sự. Ma Vương thượng, ta muốn ngươi làm sự rất đơn giản, chính là mở ra Huyền Linh Giới Chi môn. Ta không có nhẫn mạnh chờ một năm, nhiều nhất cho ngươi một tháng thời gian. Một tháng ngươi nếu không thể đem đi thông Huyền Linh Giới môn mở ra, ta liền sẽ từ ngươi phụ nhân trên người lấy đi một kiện đồ vật. Thứ này có lẽ sẽ là tay nàng, có lẽ sẽ là nàng chân, lại có lẽ là nàng trong bụng Hải Tử. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không muốn nàng bệnh, bởi vì nàng còn có giá trị lợi dụng. Quá ấy, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Mục Nhược Hân đối viêm Liệt hỏa thay đổi vô cùng kinh ngạc, phía trước chỉ là cho rằng hắn vì tiểu cuồng, hiện tại mới biết được hắn là thật sự điên rồi, điên đến không có thường nhân lý trí ta chẳng qua là ở theo đuổi chính mình muốn đồ vật. nếu tiểu tịch biết ngươi biến thành cái dạng này nói, nàng nhất định sẽ đối với ngươi thực thất vọng. hưng ma quái, ngươi thanh tỉnh một chút, đừng lại sai đi xuống. ta hiện tại thực thanh tỉnh, ta nhất định phải đi huyền linh giới tìm tiểu tịch. ngươi, nếu hơn, không cần cùng hắn nhiều lời, hắn nhập ma. diêm lịch hành đã cảm giác được viêm liệt hỏa trên người cũng có ma lực, chỉ là không tính cường. nếu không cần tâm đi cảm giác nói, căn bản sẽ không phát hiện. nhập ma, có ý tứ gì? la hỏa nhập ma vẫn là thật bị ma loại sở sâm. một nhược nhắc tới tinh thần, cẩn thận quan sát viêm liệt hỏa, càng ngày càng cảm thấy hắn cùng trước kia bất ma quái tuy rằng thực cái tiểu tịch, nhưng sẽ không làm ra như thế điên sự. này trong đó nhất định có nàng không biết nguyên do. Nếu là ta không đoán sai, hẳn là tâm ma. Tâm ma? Như thế nào lại toát ra một cái tâm ma tới? Ma tộc sớm tại thượng cổ là lúc liền ứng kinh bị thiên thần tiêu diệt, liền tính may mắn sống hạ cũng đều chạy trốn tới ma giới đi, nhân giới như thế nào sẽ còn có như vậy nhiều ma tộc tồn tại? Đầu tiên là mình nói, âm ma, sau lại là âm ma, mộng ma, hiện tại lại tới nữa cái tâm ma, mà sau rốt cuộc còn có thể hay không lại có? Mỗi người trong lòng đều có một cái tâm ma, người một khi vô pháp khống chế chính mình trong lòng ma, liền sẽ bị ma tộc tâm ma sập hoặc, lấy giao dịch linh hồn vì điều kiện, giúp hắn đạt tới nào đó mục đích. Năm đó chạy ra huyền linh giới là lúc, ta từng cùng tâm ma từng có giao thủ, thiếu chút nữa đã bị hắn sập hoặc, cho nên đối tâm ma, ta lực có hiểu biết một cái cùng tâm ma làm giao dịch người, linh hồn sẽ bị tâm ma coi như đồ ăn hút đi, đưa linh hồn chi lực hoàn toàn biến mất lúc sau, hắn đem biến thành một cái điên cuồng, một cái không có bất luận một cái gì thất tình dục dục, chỉ biết giết người điên cuồng, thẳng đến kiệt sức mà chết. Diêm Lực hành lại nhìn kỹ xem viêm liệt hỏa, càng thêm xác định hắn đã cùng tâm ma làm giao dịch. Nghe tới thật là không kiếp nha, chúng ta đây nên thế nào mới có thể cứu hồng ma quái? Hắn đều phải hại chúng ta, ngươi còn nghĩ cứu hắn? Hắn là bị tâm ma không chế, cho nên mới sẽ làm những việc này. Vì tiểu tịch, ta sẽ tận lực cứu hắn, nhưng chỉ có thể tận lực, nếu tận lực vẫn là cứu không được nói, nàng cũng không có biện pháp, rốt cuộc ma tộc chi lực không phải nàng có thể ương đối, huống chi nàng hiện tại đã mang thai, càng không thể không màng tất cả đi đua đứa nhỏ này tới tựa hồ không phải thời điểm nha. Ai? Diêm Lịch Hành không thế nào tưởng cứu viêm liệt hỏa, còn nghĩ trực tiếp đem hắn giết rất sự, nhưng cẩn thận ngấm lại, vì bảo đảm một vạn vẫn là không có xúc động hành sự. Tâm Ma thực lực xa so mình nói, âm ma hiểu thắng, hơn nữa hắn thích tránh ở chỗ tối, làm người khó lòng phòng bị, hắn cần thiết tiểu tâm mừng đối, nên làm như thế nào mới tốt nhất? Diêm Lịch Hành nỗ lực nghĩ cách, đong nhiên nghĩ đến mẫu ma, tâm sinh một kế, đối mục nhược nói, nếu ngươi đem ma ra tới, đều hắn ra tới làm gì? Từ lần trước làm hắn cùng âm ma đánh một hồi lúc sau, hắn liền không thích ra tới, giống như cố ý trốn tránh ta. Mục nhược hân lấy ra ngọc truy, thử một lần, tiểu ngộng, đi ra cho ta, tiểu ngộng. Ngọc Truy không phản ứng, hiện nhiên mộng mà không muốn ra tới. Viêm Liệt hỏa vẫn luôn âm hiểm cười không ngừng, thừa dịp Diêm Lịch hành cùng một nhược hân không chú ý, chiều bọn họ trung gian đánh ra một cái hỏa cầu. Cẩn thận! Diêm Lịch hành vì cứu một nhược hân, đem nàng đẩy ra, chính mình cũng vọt đến một bên. Nhưng lúc sau hắn lập tức ý thức được chính mình trung kế, tưởng dỗi tay đi đem một nhược thân kéo trở về, nhưng đã quá trễ. Viêm Liệt hỏa là cố ý đem hỏa cầu hướng Diêm Lịch hành cùng một nhược hân trung gian đánh đi, đưa bọn họ tách ra. ở một nhược thân rời đi, Diêm Lịch hành kia trong ánh mắt lập tức đem nàng vây trừ hỏa cầu bên trong. A một nhược thân sợ hỏa, bị nuốt ở hỏa cầu trung khi, thân thể bị nướng đến thật là khó chịu, lại không có gì sức lực chống cự, vô lực đảo ngồi dưới đất. Khúc cụ đáng chết, nàng lúc này thế nhưng một chút phản kháng lực lượng đều không có, có phải hay không nàng quá yếu? Xem ra mọi việc không thể quá dựa thần thú cùng linh thú, muốn dựa vào chính mình mới được. Một khi gặp được vô pháp mượn dùng ngoại lực tình huống, nàng cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Nếu như Diêm Lịch Hành thấy một lực thân bị nốt ở hỏa cầu, thẹn quá thành giận, tưởng tiến lên cứu người, nhưng Diêm Lịch Hành không cho. ở nửa đường tượng vẽ ra một cái hỏa tuyến, ngăn cản hắn, cũng cảnh cáo hắn, Ma Vương tôn tượng, ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần ngươi một luận sụn, ta liền một phen lửa đem nàng thiêu. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, liền tính ngươi lại cường cũng không thể dưới tình huống như vậy bảo nàng chu toàn. chẳng lẽ ngươi muốn nhìn đến trên người nàng mặt khác bộ vị bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi sao? Thuận tiện nói cho ngươi, những cái đó hỏa không phải bình thường hỏa, là cấp mục chi hỏa, có thể đem bất luận cái gì sự vật tiêu hủy hỏa. Ngươi Diêm Lịch Hành thật sự không dám mạo hiểm đánh cuộc này đem, liền tính hắn bằng mau tốc độ đem Viêm Liệt Hỏa giết chết, cũng khó bảo toàn một nực hơn không chịu một chút thương tổn. Cấp mục chi hỏa ở ma tộc mới có, Viêm Liệt Hỏa như thế nào sẽ có? Chẳng lẽ là tâm ma cho hắn? Đáng chết. Viêm Liệt Hỏa xác định Diêm Lịch Hành không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên tiếp tục nói với hắn chính sự, còn giữ lại hai viên Tần Châu, Âu Dương gia cùng hách lên ra, ta thực mau sẽ đối nảy hai nhà xuống tay, đến lúc đó ngươi chỉ cần đi lấy là được. Đương bắt được sở hữu tàn châu khi, ngươi lập tức đem đi thông huyền linh giới chi môn mở ra, sự thanh lúc sau, ta sẽ thả một luồng hân, cho các ngươi hai vợ chồng đoàn tụ. Ngươi trước đem nếu hân từ hỏa trung thả ra. Diêm Lịch hành chịu đựng không được một luồng hân bị liệt hỏa bỏng cháy, chỉ nghĩ mau chóng cứu nàng, trong lòng âm thầm thề, hắn nhất định phải viêm liệt hỏa trả giá gấp 10 lần đại giới. Nhưng chuyện này là tâm ma âm thầm thao tác, hắn nên hận viêm liệt hỏa sao? Ngươi yên tâm, chỉ cần ta không cho nàng chết, nàng liền không chết được, tương phản, chỉ cần ta làm nàng chết, nàng sẽ lập tức bị đốt thành tro tẫn. A ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Một luồng hân đã khó chịu đến dạp trên mặt đất, lý đang ở một chút trở nên mơ hồ, đôi mắt lúc đóng lúc mở, sắp ngất đi rồi nay hỏa thật sự thật là lợi hại so ở chấn long sơn trang khi ngọn lửa trong động hỏa còn muốn lợi hại viêm liệt hỏa thà nàng bùa toa đáp ứng trong một tháng thế ngươi mở ra huyền linh giới chi môn diêm lịch hành vì cứu một lực hân chỉ có thể lui một bước nhưng trong lòng tính toán mặt khác huyền linh giới môn hắn sẽ mở ra nhưng đến nội viêm liệt hỏa có thể hay không thành công đi đến huyền linh giới kia đã có thể không biết hắn sao lại tùy ý người khác uy hiếp như vậy một tháng lúc sau ngươi lại đến tìm ta muốn người đi viêm liệt hỏa vẫn là không thả người vung tay lên đem hỏa cầu tính cả một nửa hân đều lộng không thấy nhìn không tới một nửa hân diêm lịch hành càng phẫn nộ hai mắt hồng như máu xông lên đi bóp chặt viêm liệt hỏa cổ cỡ bước hắn đem nếu vẫn thả viêm liệt hỏa không có đánh trả, trên thực tế cũng không có đánh trả cơ hội cùng năng lực. bất quá hắn cũng không sợ hãi, trái lại uy hiếp diêm lịch hành, ma vương tôn thượng, một nhược thân hiện tại ở tay của ta thượng, chỉ cần ta động nhất động nhập tưởng, nàng liền sẽ hóa thành cho. ngươi xác định muốn bắt nàng mệnh tới mạo hiểm sao? đừng quên, nàng trong bụng còn hỏi ngươi hài từ đâu. ngươi, vì đối phó ngươi, không chế ngươi, ta hoa không ít tâm tư, đây là ta cùng tâm mà trao đổi mục đích. một khi không chế không được ngươi, ta căn bản là đi không được huyền linh giới, chỉ có đem ngươi không chế, sở hữu sự tình mới có thể dựa theo ta ý tứ đi phát triển. thì ra là thế. diêm lịch hành bắt tay thu hồi, không có ở bóp viêm liệt hỏa cổ tính toán đến càng sâu một tầng. Hắn chẳng những muốn viêm liệt hỏa trả giá đại giới, cũng sẽ làm tâm ma trả giá đại giới, đây là thương tổn hắn người thương kết cục. Bất quá là mở ra huyền linh giới môn, hắn mở ra đó là, đến nỗi kết quả, kia cũng không phải là ai định đoạt. Ngươi hiện tại nhất định đối ta hận thấu thấu승 đi, kia cũng không cái gọi là, dù sao ngươi từ trước đến nay không thích người ngoài, trừ bỏ người bên cạnh, ngươi đối ai đều là bộ dạng kia. Hừ, ta đã phái người đối hách liên ra xuống tay, không ra ba ngày liền có thể công phá. Ba ngày lúc sau, ngươi muốn xuất hiện ở Hách Liên gia. Tiên nếu hắn đâu, ta sẽ làm nàng ngăn được, Chu Hảo, hảo sinh chưa đãi, ngươi có thể yên tâm. Nan bạn không cần vọng tưởng tới cứu nàng, nếu không ngươi sẽ hại nàng, vạn nhất nàng không cẩn thận thiếu một đầu ngón tay, một cây ngón chân đầu gì đó, kia đã có thể trách không được ta. Ngươi, nàng nếu là thiếu một con tóc, bổ tọa định làm ngươi trả giá gấp 10 lần đại rồi. Diêm Lịch hoành tạm thời không có bất luận cái gì biện pháp, lại tìm không thấy một được hân, chỉ có thể đi trước rời đi, chờ thoát khỏi viêm liệt hỏa cùng tâm ma không chế lúc sau lại mà khác nghi cách. Hỏa tinh thạch ảnh hưởng quá lớn, hắn tiếp tục đại ở chỗ này căn bản không thể cứu người, chỉ có đi ra ngoài mới có thể mặt khác nghi cách. Diêm Lịch Hành vừa đi, viêm liệt hỏa liền vây vây tay, lại đem một lực hân thả ra, còn đem vây nàng hỏa cầu trở rồi. Mộc Nhược hân đã mệt đến vô lực nói chuyện, chỉ có thể hung tận mà trừng mắt viêm liệt hỏa, hoan hồi lâu mới mắng ra một câu, "Vương Mắt Đẳng, này bút trưởng ta sẽ nhớ kỹ." Nàng vẫn là lần đầu ăn như vậy lại mệt, bởi vì tín nhiệm viêm liệt hỏa, cho nên mới sẽ ăn cái này mệt. Nàng cũng biết không thể hoàn toàn quái viêm liệt hỏa, này trong đó có tâm mang nguyên nhân, nhưng ai làm nàng nhìn đến chính là viêm liệt hỏa gương mặt kia. Đáng giận đáng giận. Viêm liệt hỏa ngồi xuống xuống, cùng Mộc Nhược hân nhìn thẳng, âm tà vô cùng, làm bộ hảo ý nhắc nhở nàng, "Thai phụ không thể tùy ý động khí, tiểu tâm động thai khí, đến lúc đó tử giữ không nổi, cũng đừng trách ta." Mộc Nhược Vân, ngươi đứa nhỏ này hỏi đến cũng thật không phải thời điểm, nếu là có thể muộn một tháng, rất nhiều phiền toái liền không cần, chỉ tiếp Sớm tại đoán được một được hưng mang thai thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu âm thầm hành động, thả ra hỏa tinh thạch, bằng không cũng không thể thành công khống chế ma vương. Ngươi rốt cuộc là hùng ma quái vẫn là tâm ma, cái này rất quan trọng sao? Rất quan trọng. Vậy ngươi đoán? Ta nhận thức hùng ma quái không phải loại người này, cho nên ngươi không phải hùng ma quái, ngươi là tâm ma. Thông minh nữ nhân thường thường là sống không được lâu đâu. Bất quá ta tạm thời sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng. Viêm liệt hỏa cười đến càng ta, đã cùng trước kia khác nhau như hai người, có thể nói hắn căn bản là không phải viêm liệt hỏa, mà là tâm ma. Một nhược hưng không sợ gì cả, cũng cố ý ta cười, phản bác nói, nếu ngươi không phải hùng ma quái, vậy ngươi liền sẽ không có mánh liệt muốn đi về linh giới nếu ngươi không nghĩ đi huyền linh giới, vì cái gì còn muốn mở ra đi thông huyền linh giới môn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? nha, bị phát hiện, ngươi thật là quá thông minh, chính là ta không thích thông minh nữ nhân. ngươi tưởng từ Á Hoàng trên người được đến thứ gì? Chân tướng ly ngươi suy đoán đến càng ngày càng gần, bất quá này cũng ý nghĩa ngươi ly tử vong càng ngày càng gần, ta sẽ không làm một cái biết quá nhiều người tồn tại, như vậy ta sẽ thực không có cảm giác an toàn. Viêm điện hỏa, sắp thực mà nói là tâm ma, dùng tay khơi mào một nhược thân cảm, lộ ra sắc ý, nhưng cũng không có động thủ. Một nhược thân đem đầu ném ra, không cho hắn đụng vào, lại chất vấn, nói, ngươi rốt cuộc tưởng từ Á Hoàng trên người bắt được thứ gì? nàng hiện tại không quan tâm cái gì hồng ma quái, chỉ lo lắng Á Hoàng. Tâm ma hiển nhiên là hướng về phía áo Hoàng tới, làm không hảo là muốn áo Hoàng mệnh, nàng không thể không cẩn thận. Nàng nên làm như thế nào mới có thể thoát đi tâm ma ma chảo? Nếu ngươi đã đoán được nơi này, ta đây liền hảo tâm nói cho ngươi đi. Ta muốn ngươi trợ phù trên người sở hữu ma lực, đái ta hút đi hắn sở hữu ma lực sau, thực lực sẽ trở nên càng cường, nói không chừng có thể trở lại ma giới tranh bá. Ha ha. Tùy tiện lại nói cho ngươi một cái sự kiện, ngươi trợ phù trong thân thể ma lực đã cùng hắn hợp hai làm một, một khi bị ta hút đi dòng, hắn nhẹ thì vo công thế, nặng thì tính mạng khó giữ được. Ngươi nàng tuyệt đối sẽ không làm tâm ma kê thực hiện được, nàng muốn cứu áo chính là nàng hiện tại cả người vô lực, không thể triệu hồi ra linh thú cùng thần thú, nên như thế nào chạy đi? một nhược hân sốt ruột nghĩ cách, trong lúc vô ý nhìn đến trên lầu sở thanh phong, đống nhiên tưởng hướng hắn xin giúp đỡ, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. nàng không nghĩ thiếu hắn bất luận kẻ nào tình, sở thanh phong cũng không có lập tức ra tay cứu một nhược hân, hóa thành hơi nước rời đi, tính toán tưởng biện pháp khác cứu người. liên ma vương đều không làm gì được tâm ma, hắn làm sao có thể? chương 273, thật là đáng sợ. diêm lịch hành cùng sở thanh phong đều rời khỏi sau, viêm liệt hỏa thần khí bỗng nhiên có dị, hoảng hốt một chút, lại tập trung tinh thần, nhìn đến nhược hân mềm mặt mà đảo ngồi dưới đất, có chút nghi hoặc khó hiểu, nhưng tựa hồ lại biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tỉ mỉ chi tiết hắn lại không phải rất rõ ràng, chỉ biết một nhược hân hiện tại là trong tay hắn chế diêm lịch hành thế, không thể đem nàng thả chạy. Mộc Nhược Hân sức quan sát thực này bén, nhìn ra được Viêm Liệt Hỏa có khác thường, nhẹ giọng hỏi một câu, "Uy, ngươi có phải hay không hổng ma quái nha?" Viêm Liệt Hỏa lanh tà cười cười, kiên ngạo trả lời, "Mộc Nhược Hân, ngươi đôi mắt không thành vấn đề đi, liền ta đều không quen biết sao? Hổng ma quái, ngươi có biết hay không vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chính mình lại làm chuyện gì? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, ta làm chuyện gì?" Viêm Liệt Hỏa chỉ là mơ hồ có ấn tượng, chính là muốn cụ thể trả lời, thật đúng là không thể nói tới, nhưng lại tinh tưởng biết không cũng có thể đem Mộc Nhược Hân thả chạy, mặc kệ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, cũng mặc kệ ta làm chuyện gì, tóm lại ở Ma Vương không có hoàn thành ta công đạo sự phía trước, ngươi đều cho ta hảo hảo ngóc. Hồng Ma Quái, ngươi tỉnh vừa tỉnh, đừng lâm vào chính mình tâm ma giữa, càng không cần bị người lợi dụng. Nếu tiểu tịch nhìn đến ngươi cái dạng này, nàng nhất định sẽ phi thường thất vọng. Một nhược hân ý đồ đánh thức chân chính viêm liệt hỏa, chỉ tiếp việc này so nàng trong tưởng tượng muốn khó rất nhiều. Viêm liệt hỏa căn bản là cảm giác không ra chính mình đã vào tâm ma, kiên trì chính mình phải làm sự. Ta chẳng qua là muốn đi huyền linh giới tìm tiểu tịch mà thôi, này có cái gì không đúng? Một nhược hân, ngươi có thể cùng chính mình người yêu tương sinh bên nhau, chẳng lẽ liền không cho phép ta đi tìm người mình thích sao? Ngươi làm như vậy chỉ biết đem chính mình đi hướng hủy diệt. Lấy nàng đối a hoàng hiệu biết, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua Hồng Ma Quái, liền tính Hồng Ma Quái là bị tâm ma sở khống, kia cũng không đến thua lượng. Không xong, sự tình càng ngày càng phức tạp, trừ phi có thể mau chóng đem Hồng ma Quái đánh thức. Một nhược hân nghĩ nghĩ, quyết định buông tay thử một lần, không hề ý đồ dùng lời nói đánh thức Viêm Liệt hỏa, Chậm rãi bò đứng lên, dùng tay sờ sờ bình thần bụng, xác định trong bụng Hải Tử bình yên vô sự mới yên tâm, không sợ gì cả mà nói, Hồng ma Quái, ta hiện tại là vừa mệt vừa đói, ngươi có phải hay không nên cho ta lộng cái thoải mái phòng, lại cho ta lộng chút ăn ngon tới. Viêm Liệt hỏa hiện tại cũng không phải bị tâm ma sở khống, cho nên đối một nhược hân này đó hợp lý yêu cầu toàn bộ đáp ứng. Hảo, ta sẽ làm người tìm xem chiếu có ngươi, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc phó. Ta hiện tại yêu cầu rất đơn giản, chính là muốn ngươi bồi ta ăn cơm, uống chút rượu. Ngươi không phải mang thai sao? Còn uống rượu? uống một chút không có việc gì, một người ăn cơm thực buồn, cũng không có gì ăn uống, viêm liệt hỏa do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, hảo, dù sao chỉ là ăn cơm uống rượu, hắn cũng không tin vô pháp truyền chuyển linh lực một nhược thân có thể bay đi, vậy ngươi chạy nhanh kêu phòng bếp chuẩn bị tốt ăn đi, muốn tốt nhất, mới mẻ nhất. Một nhược thân đầy mặt tươi cười, cười đến giống đoá hoa dường như, mặc cho ai đều nhìn không ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Diêm lịch hành ra bách vị lâu, đứng bên ngoài đầu, thật lâu không chịu rời đi, trong lòng lửa giận khó tiêu, phẫn ý cực cường, trên người sát khí thâm liệt, sợ tới mức bên cạnh trải qua dân chúng đều cách khá xa xa, không dám tới gần. Đáng giận, hắn thế nhưng sẽ đã chịu viêm liệt hỏa tiến tới làm thê tử thân hám cảnh, đáng giận đáng giận viêm liệt hỏa, không thể tha thứ. Diêm lịch hành tay phải nắm chặt thành quyền, sát khí càng tăng lên, ngay cả ma lực cũng vô pháp khống chế, hiện ra mà ra, trên chán ma văn càng là rõ ràng có thể thấy được, vô pháp biến mất. một cái bình thường dân chúng từ Diêm lịch hành phía trước không xa địa phương đi qua, trong lúc vô ý nhìn đến hắn trên chán kỳ kỳ quái quái hoa văn, sợ tới mức chạy chối chết, vừa chạy vừa kêu, à, quái vật à, này một kêu nhưng đến không được, chung quanh dân chúng đều dọa tới rồi, dọa đến người cũng đều tò mò hướng Diêm lịch hành trên người nhìn một cái, vừa thấy đến hắn trên chán hoa văn cùng với trên người huyết sắc hơi thở liền sợ. Diêm Lịch Hành không ngại bị người trở thành là quái vật đối đãi, đỏ lên hai mắt còn ở nhìn chằm chằm Bách Vị Lâu xem, hắn không thể hiện tại liền vọt vào đi cứu người, chính là lý trí nói cho hắn không thể làm như vậy. Lấy hắn hiện tại năng lực còn không thể chống cự cấp ngục chi hỏa, tự bảo vệ mình còn có thể, nhưng là muốn cứu người, còn muốn bạn vô nhất thức mà đem người cứu ra, đó là một kiện thực chuyện khó khăn. Ngọc Huệ Linh biết được Diêm Lịch Hành trụ tiến Bách Vị Lâu, mà Bách Vị Lâu lại lui về ngân lượng tin tức, cho nên tự mình tiến đến thăm cái đến tận cùng, thuận tiện nhìn xem chính mình vừa ý người, ai ngờ ở ngoài cửa liền nhìn đến, nhưng nhìn thấy cùng nàng phía trước chứng kiến có điểm bất đồng, đây là đây là phía trước cứu nàng ngân công sao? Vì sao trên người mạo đỏ như máu tà khí? cùng đi ngọc huệ linh cùng nhau tới tỷ nữ sơ tại nhìn thấy diêm lịch huỳnh ánh mắt đầu tiên khi liền sợ tới mức cơ hùng ngất khủng hoảng hô to a tiểu thư quái vật hắn là cái quái vật ngọc huệ linh tuy rằng cũng thực sợ hãi nhưng vẫn là căng ra đầu bảo trì ổn trọng gian dậy một bên tỷ nữ cấm miệng không thể nói bậy. trên đời này dị nhân vô số ngươi chẳng qua là hết ngồi đáy giếng hà tất đại kinh tiểu gái tiểu thư ngươi xác định người như vậy là dị nhân sao ngươi gặp qua trên người mạo đỏ như máu tà khí người sao tí nữ thật sự quá sợ hãi vô cùng miệng thấy tiểu thư không đi chính mình chậm rãi sau này lui tí nữ sau này lui ngọc huệ linh sợ hãi càng cường dưới sự tức giận đem nữ kéo trở về ngươi đi cái gì đi buồn tiểu thư còn chưa đi, ngươi dám đi? tiểu thư, ngươi đừng đại kinh tiểu quái, nếu hắn thật sự cái quái vật, sớm nuôi chúng ta xuống tay, hắn nhất định là cái kỳ nhân, chúng ta so ít thấy việc lạ, chính là câm miệng. ngọc huệ linh không ngừng lừa mình dối người, lừa chính mình không cần sợ hãi, nàng sở vừa ý người chẳng qua là không giống người thường mà thôi, không phải quái vật. ở các loại dối gạt mình dưới, lấy hết can đảm tiến lên, muốn đi cùng diêm lịch hành trò chuyện, công tử. diêm lịch hành nghe được xa lạ thanh âm, tức giận cùng cảnh giác nháy mắt chứng khởi, đảo mắt trường hướng bên cạnh cùng hắn chào hỏi người, lấy hung hai mắt Ngọc Huệ Linh vừa thấy đến diêm lịch hành cặp kia đáng sợ đôi mắt, sợ tới mức lùi lại mấy bước, đừng nói là ái mộ, hiện tại liền nói chuyện cũng không dám, chân cẳng đúng ra, vô pháp đứng vững, toàn thân đều dựa vào ở tỷ nữ trên người, tinh hồn táng đảm nhìn trước mắt quái vật. Cái này còn xem như người sao? Quả thực chính là một cái quái vật, một cái yêu vật. Nàng như thế nào sẽ coi trọng loại người này? Tiểu thư, mau, đi nhanh đi. Tỷ nữ bị dọa đến không thể so Ngọc Huệ Linh nhẹ, chân cẳng cũng mềm, nhưng không thể không chống. Đi. Ngọc Huy Linh không dám lại ở lâu, cũng biết thoát đi, chính là đi rồi không bao xa lại có điểm oái vận, lập tức dừng lại bước chân, xoay người trở về, tưởng nhìn nhìn lại Diêm lịch Hành, nhưng mà đương nàng xoay người trở về thời điểm, nàng muốn thấy người đã không biết tung tích, người đâu? Tiểu thư, ngươi còn quản cái kia quái vật làm gì? Nếu không phải chúng ta chạy nhanh, sợ là sẽ bị hắn cấp ăn. Nếu hắn thật muốn thương tổn chúng ta nói, đã sớm động thủ, sẽ không cứ như vậy rời đi. Ta cảm thấy hắn cũng không phải chúng ta trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Thư thượng thương nói, trên đời này có rất nhiều kỳ nhân, bọn họ sinh ra liền không giống người thường, có hoặc là tiên thần chuyển thế, có hoặc là có chứa thiên mệnh chi nhân, hay là kỳ thật kỳ gì việc, tóm lại không thể dùng thường nhân ánh mắt đi đối đại hắn. Tiểu Thư, ngươi vừa rồi đều đã bị hắn dọa thành như vậy, còn tưởng chỉ có nhân tài như vậy có thể xứng với ta. Ta nhất định sẽ điều tra rõ hắn lai lịch. Ngọc Huệ Linh đối diêm lịch hành càng là khởi thế nào cũng phải tới tay không thể lật tưởng, nay sẽ đã quên vừa rồi sợ hãi, thậm chí cảm thấy có như vậy một cái không tầm thường bạn lữ là một loại vinh hạnh. Một cái bình phàm nhân sinh đến lại Tô Tiểu, chung quy chỉ là cái phàm nhân, tỷ như cái kia hướng dơ thẳng lên trời, nàng liền nhìn không ra hắn có cái gì tốt, rất nhiều chỉ là lớn lên đẹp một chút mà thôi. Tiểu Thư, loại người này quá nguy hiểm, nói không chừng ngày nào đó không cao hứng lại đột nhiên giết người, đến lúc đó ngươi mạng liền kham yêu nha. Nữ khuyên Ngọc Hệ Linh không nghĩ nàng làm ra sai lầm quyết định. Ngọc Huệ Linh trước một giây còn ở làm tốt đẹp bảo tưởng, giây tiếp theo liền biến thành chỉ sợ ác mộng, không dám lại nghĩ nhiều, do dự mà có nên hay không tiếp tục cái mộng người này. Tánh mạng cùng chuyện khác so sánh với, đương nhiên là tánh mạng tương đối quan trọng, nếu có thể giữ được tánh mạng lại có thể được đến thứ người, vậy Hoàng Mỹ. Liên ở Ngọc Huệ Linh lại ảo tưởng thời điểm, cách đó không xa có mấy thất ngựa lao nhanh mà đến, suýt nữa đem nàng đánh ngã. Cháy ra, cháy ra, màu cháy ra. Diêm Lịch Hành, hắn cùng đám người cưỡi ngựa tiến vào trong thành, liền ở mới vừa không lâu thấy một đạo hắc quang, phỏng đoán cái kia hắc quang chính là Diêm Lịch Hành, cho nên khoé má đuổi theo, há liêu nửa đường thượng có người làm trò, hô hoài lâu nàng đều không cho, đành phải chạy nhanh rìm ngựa dừng lại. Bởi vì đuổi đến sốt ruột, lại bị bách dừng lại, Diêm Lệ hành thức khó chịu, cho nên trách cứ chặn đường người, các ngươi hai cái lỗ hai điếc, nghe không thấy sao? Đều các ngươi tránh ra, các ngươi không cho, có phải hay không muốn tìm cái chết? Ngươi Ngọc Huệ Linh bị dọa đến không nhẹ, kinh hồn chưa định là lúc lại lọt vào nhục mạng, vô cùng tức giận, cho nên bảo chỉ không được tiểu thư khuê các phong pháp, lấy thân vật áp. Người ngươi tính cái thứ gì? Cũng dám như vậy cùng bốn tiểu thư nói chuyện. Ngươi đem bổn tiểu thư dọa tới rồi, phải bị tội gì? Ta không cùng nữ nhân cái nhau, người cho ta tránh ra. Chúng ta, ngươi còn tưởng dễ dàng đi sao? Ngươi Diêm Lệ hành cái kia khí a. Cấp a. Nhìn nơi xa đã không có hắc quang, bực, nhịn không được gầm nhẹ một tiếng, đáng giận bọn họ ngày đêm lên đường, vì chính là đuổi theo đại ca, thật vất vả đuổi theo, lại bởi vì một nữ nhân truy ném, thật là lầm giận. đáng giận. Ngọc Huệ Linh cho rằng những lời này là đang mắng nàng, càng là tức giận khó tiêu, lệ ngôn phản bác, các ngươi ở trên đường cái cưới ngựa xôn loạn, thiếu chút nữa đâm đả thương người, còn có mặt mũi nói năng lô mãng, các ngươi khi ta bắt Ngung quốc cái tùy tiện có thể dương ai địa phương sao? ngươi. Hắc Ung cũng biết là bọn họ đối lý, cho nên khuyên đủ diêm lệ hành, nghiêm khắc thực hiện. vị cô nương này nói được có lý, thật là chúng ta không đối trước đây. ta biết ngươi trong lòng suốt ruột, nhưng không thể bởi vì suốt ruột liền không nói đạo lý. Diêm Lệ Hành thật sâu hít một hơi, giảm bất trong lòng căm hỏa, khôi phục lý trí lúc sau, nhảy xuống ngựa, cấp Ngọc Huệ Linh xin lỗi, vị cô nương này, vừa rồi thật sự xin lỗi, nếu có mạo phạm chỗ, còn thỉnh cô nương bao dung. Một câu xin lỗi liền suy nghĩ sự sao? Bộ tiểu thư đã chịu như vậy đại kinh ngạc, há là ngươi một câu xin lỗi là có thể đền bù. Ngọc Huệ Linh có lý không tha người, vô pháp tha thứ Diêm Lệ Hành vừa rồi đối nàng mà nói ác hành. Kia cô nương tưởng như thế nào? Ta muốn ngươi quỳ xuống tới, cho ta khái 10 cái văn đầu. Không có khả năng. Nam nhi giới tướng có hoàng kim, sao có thể dễ dàng quỳ xuống? Không chịu sao? Vậy các ngươi hôm nay liền mơ tưởng rời đi. Ngươi diêm lệ hành phía trước cảm thấy chính mình đối lý, cho nên thành khẩn xin lỗi, lại không ngờ gặp được chính là một cái ngang ngược không nói lý nữ nhân, cái này thành khẩn toàn không có. Đối loại người này, hắn chưa bao giờ sẽ nhiều hao phí tâm tư, lời nói vô pháp giải quyết liền động thủ, hắn là sẽ không để ý đánh nữ nhân. Hắc Hưng cũng cảm thấy ngọc huệ linh quá mức ngang ngược, hảo luôn khuyên bảo, cô nương, chúng ta tuy đối lý trước đây, nhưng cũng đã xin lỗi, cô nương còn muốn hùng hổ do người, không cảm thấy thật quá đáng sao? Là các ngươi vô lực trước đây, còn dám mở miệng dò biện, tiểu đảo, gọi người đem bọn họ toàn bộ quan tiến đại lao. Tỷ nữ tiểu đào đem trước mắt người toàn bộ nhìn quét một lần, nhìn ra được bọn họ mỗi người không đơn giản. ở ngọc huệ linh bên thái thấp giọng nhắc nhở nàng, tiểu thư, những người này như là đều có địa vị, vẫn là chớ trọng trò thỏa đáng. Hơn nữa trưởng ngày thái tử phía trước đã từng hạ quá lệnh, ma vương hôm nay ở bắc Bung quốc, trong chiều người không được bên ngoài lấy quyền kinh người, nếu không trọng phạt. cho nên nói chuyện này vẫn là thôi đi, đừng đem sự tình cấp xà lớn. bọn họ như là ma vương sao? ngọc huệ linh không tin trước mắt nhìn thấy này đó phong trần mệnh mọi người sẽ là ma vương, bất quá liền tính không tin cũng bởi vì tiểu đào nhắc nhở mà có điều sợ hãi, cho nên đem yêu cầu hạ thấp như vậy hảo, xem ở các ngươi ngoại lai like phẫn lượng, bổn tiểu thư cho các ngươi ba phần mặt diện, ngươi chỉ cần cấp bổn tiểu thư không lương xin lỗi là được vừa rồi ta đã nói tại tội tiểu thư không tiếp thu đó là chính ngươi sự diêm lệ hành không tính toán lại cấp ngọc huệ linh xin lỗi lần thứ hai cũng không có tâm tình cùng nàng xảo quá nhiều cẩn thận quan sát bốn phía nhìn xem có hay không hắn muốn tìm người kết quả thấy được bách vị lâu đại tẩu thực thích ăn bách vị lâu đồ vật có thể hay không ở bên trong hưng chú ý tới diêm lệ hành tầm mắt đã mắt thấy cũng thấy được bách vị lâu đem trong lòng suy đoán nói ra không biết chủ thượng cùng phu nhân có thể hay không ở bách vị lâu tử lan nhìn nhìn bách vị lâu nói ra chính mình suy đoán chủ thượng cùng phu nhân đến trong thành khi giống nhau là tìm khách điểm đặt chân hiếm khi sẽ ở bách vị lâu chung làm việc và nghỉ ngơi lúc này không phải dùng cơm thời gian ta tưởng bọn họ hẳn là không ở Ta cảm thấy Tử Lan phân tích tương đối hợp lý." Phong hộ pháp nói, "Mà khác mấy cái hộ pháp hoàn toàn không có lên tiếng, đối bên ngoài thế giới không có phong hộ pháp như vậy hiểu biết. Bọn họ hơn phân nửa là ở Ma Thành chấp hành nhiệm vụ, hiếm khi ra tới, tự nhiên không hiểu. Chúng ta không bằng đi trước Tư Mã gia tìm hiểu tin tức." Hạ Tương lại nói, "Mọi người đồng ý?" "Cũng đúng, đi trước Tư Mã gia tìm hiểu tương đối hảo, nếu không có tin tức lại đi khách điểm hỏi thăm." "Hảo, cứ như vậy làm." Đại gia hỏa chỉ lo nói chính mình, hoàn toàn xem nhẹ Ngọc Huyễn Linh tồn tại, đem Ngọc Huyễn Linh tức giận đến trước khiếp, vừa mới còn tưởng đơn giản buông tha những người này, hiện tại nhưng không nghĩ, giận luôn chứ mắng, các ngươi thật to gan, hóa ra là không đem bốn tiểu thư để vào mắt." "Tiểu thư, xin hỏi ngươi vị nào?" Diêm Lệ Hành dùng châm chọc miệng lưỡi dò hỏi, ta là Ngọc Huy Linh Vương muốn trả lời, nhưng lại bị người đánh gãy. Hướng Dơ thẳng lên trời ở trên phố đi bộ, trong lúc vô ý thấy Diêm Lệ Hành, vô cùng thğ vấn, chạy nhanh chào hỏi, Diêm Minh, đã lâu không thấy. Diêm Lệ Hành nghe được Hướng Dơ thẳng lên trời thanh âm, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy La Bằng Hưu, cũng chạy nhanh chào hỏi một cái. Nguyên Lai là Hướng ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chịu nghĩa vụ chi mệnh, tới Bắc Ngung Quốc làm chút sự. Các ngươi như thế nào đều tới, là đi theo mà Vương mà đến sao? Ngươi gặp qua ta đại ca, gặp qua, liền ở mới vừa không lâu đâu. Thật vậy chăng? Ta đại ca ở nơi nào? Diêm Lệ Hành càng thğ vấn, gấp không chờ nổi muốn biết chính mình đại ca tin tức, đột nhiên. Ân công, thật là ngươi a. Ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hoàng phủ thánh vẫn luôn đi theo hướng dơ thẳng lên trời, đương nhìn đến diêm lệ hành thời điểm, còn không xác định có phải hay không nàng người muốn tìm. Nghe xong hắn thanh âm mới xác định, xông lên đi, đem hướng dơ thẳng lên trời che ở mặt sau, cùng diêm lệ hành mặt đối mặt nói chuyện. Ân công, ngươi có biết hay không ta trong khoảng thời gian này tìm ngươi tìm hảo vất vả a. Ta chắc qua, hướng dơ thẳng lên trời là nam diệu quốc cùng vương nghĩa tử, cho nên ta đi nam diệu quốc tìm ngươi, kết quả tìm được không phải ngươi. Ân công, ngươi có phải hay không cùng nam diệu quốc cùng vương nghĩa tử trùng tên trùng họ a. Nghe xong một đoạn này, hướng dơ thẳng lên trời bừng tỉnh đại ngộ, bất quá cũng đã sớm nói được. Diêm lệ hành, ngươi lai là ngươi lấy trộm tên của ta, ngươi có biết hay không ngươi đem ta hại thảm. Nguyên cơ miệng, không thấy được ta cùng Ân công chính nói chuyện sao? Hoàng phủ thánh không cho hướng rơi thẳng lên trời xem muộn, trách cứ hắn, sau đó tiếp tục cùng Diêm lệ hành nói, Ân công, nguyên lai like tên của ngươi kêu Diêm lệ hành à? Vậy ngươi làm gì gạt ta nói ngươi kêu hướng rơi thẳng lên trời? hại ta ở cái này hướng rơi thẳng lên trời trên người lãng phí như vậy nhiều thời gian, sớm biết rằng ngươi kêu Diêm lệ hành, ta liền đi tìm Diêm lệ hành. Kỳ quái, tên này như thế nào có điểm quen thuộc đâu? Diêm lệ hành hảo vô ngữ, sẽ là một câu đều không nghĩ cùng Hoàng phủ nói, chỉ nghĩ tìm một chỗ chỗ đi, né tránh nữ nhân này, cho nên núi hướng thẳng lên trời đầu đi một cái xin giúp đỡ ánh mắt. Hướng thẳng lên trời bất đắc dĩ tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Ngọc Huệ Linh lại lần nữa bị sét nhẹ, thẹn quá thành giận, lớn tiếng chất vấn: Các ngươi rốt cuộc có hay không đem ta để vào mắt? Hướng dơ thẳng lên trời, ngươi nhận thức mấy người này đúng hay không? Bọn họ vừa rồi va chạm bổn tiểu thư, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Hướng dơ thẳng lên trời lạnh lùng cười cười, mang theo một tia châm trọng trả lời: Ngọc tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là thiếu trọng mấy người này thì tốt hơn, nếu không liền bắt Ngung quốc đế quân cũng không giữ được ngươi. Ngươi, bọn họ rốt cuộc là ai? Ngọc Huệ Linh tin tưởng hướng thẳng lên trời nói: liền tính lại khí cũng phải nhịn, không dám loạn trêu chọc người. Trương Thái tử phía trước đã hạ quá mệnh lệnh, nếu nàng còn muốn lấy quyền người, chứ không nói đắc tội người nào, Trương Thái tử đã biết cũng sẽ không bỏ qua cho hắn bọn họ là hướng dơ thẳng lên trời tưởng trả lời có người giành trước một bước Hoàng phủ thánh tổng cảm thấy diêm lệ hành tên quen thuộc minh Tư khổ tưởng dưới cuối cùng nghĩ tới kinh hô hô to nga ta biết ngươi là ai ngươi yêu diêm lệ hành là ma vương đệ đệ ma vương đệ đệ cái này thân phận vừa ra ngọc huệ linh hoa rung sắc khủng hoảng không thôi thật sự sợ thiên a nàng người nào không dễ trọng cố tình đi chọc ma vương đệ đệ trường ngày thái tử hạ lệnh bất đắc dĩ quyền kinh người chính là sợ không cẩn thận đắc tội ma vương nàng ngược phải bất quá diêm lệ hành này sẽ thật đúng là vô tâm tư cùng ngọc huệ linh so tựa hồ đã quên nàng tồn tại vội vã hỏi rõ ràng diêm lệ hành hướng đi hướng dơ thẳng lên trời ngươi gặp qua ta đại ca đúng hay không hắn ở nơi nào thương rơi thẳng lên trời trả lời nói ta là ở chợ thượng gặp được hắn này sẽ hắn ở nơi nào ta thật đúng là không biết bất quá hắn hẳn là còn ở Bắc Ngung Quốc đô Thành Trung Tư Mã Gia đã bị giết các ngươi không cần đi Tư Mã Gia tìm nhiều ở trên phố đi dạo có lẽ có thể chạm vào được đến ngươi đại tẩu là cái thích náo nhiều người người nhiều địa phương khẳng định có nàng không bằng như vậy đi đại gia phân công nhau đi tìm mặt trời lặn là lúc đến ta sở trụ địa phương hội hợp hảo phong hỏa lôi địa các ngươi bốn người một người một phương hướng haưng cùng tử lan một phương hướng ta chính mình một phương hướng đại gia phân công nhau đi tìm Diêm Lệ Hành phân phối công tác nói xong liền đi Hoàng Phủ Ánh rất là mâu thuẫn, không biết nên đi theo Diêm Lệ hành đi, vẫn là lưu lại bồi hướng dơ thẳng lên trời, nhưng nàng còn không có do dự ra kết quả tới. Diêm Lệ hành đã đi xa không thấy bóng dáng, nàng đành phải lưu lại bồi hướng dơ thẳng lên trời. Ân công giống như thật không thích nàng, nàng tiếp tục quấn lấy Ân công có phải hay không sẽ chỉ làm hắn chán ghét đâu. Hướng dơ thẳng lên trời thấy Hoàng Phủ Ánh không đi theo Diêm Lệ hành đi, không biết ra sao nguyên nhân, nhân, có điểm tiểu vui vẻ cười ý, mang nàng hướng khác phương hướng đi tìm, đi thôi, chúng ta đi bên này tìm. Nga. Hoàng Phủ Hánh ngoan ngoãn trả lời, đi theo đi. Mọi người tan đi lúc sau, chỉ còn lại có Linh cùng nàng tìm nữ đào, hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thư, còn bọn họ không có so đo, bằng không chúng ta đã có thể xong rồi. Câm miệng, không cần ngươi nói ta cũng biết. Bọn họ hình như là ở tìm người, tìm ai nha? Ngọc Huệ Linh phỏng đoán không ngừng, nhớ tới hướng dơ thẳng lên trời vừa rồi nói qua, hắn ở chợ gặp qua kia hai người, kia chẳng phải là. Ngọc Huệ Linh đã đoán ra đáp án, nhìn về phía bách Bì Lâu, sắc mặt hoảng loạn, vội vã rời đi, "Tiểu Đảo, chúng ta mau trở về, nhanh lên. Nếu những người này muốn tìm chính là nàng phía trước gặp được kia hai người, kia bọn họ tìm chẳng phải là Ma Vương. Cho nên nói, nàng ái mộ người kia là Ma Vương. Thiên A, như thế nào sẽ là Ma Vương? Thật là đáng sợ." Chương 274, Mâu người Mộc Nhược Hân làm viêm liệt hỏa chuẩn bị một bàn lớn rượu và thức ăn, chưa ăn no nên lúc sau mới đi động đồ rượu, lắc lắc vài cái, cho chính mình đảo một ly, lại cấp viêm liệt hỏa đảo một ly, sau đó cầm lấy chén rượu uống rượu, "Hồng Ma Quái, vì đáp tạ ngươi cho ta chuẩn bị như vậy thật tốt ăn, ta kính ngươi một ly." Viêm liệt hỏa cũng không có lập tức nâng chén uống rượu, có điều do dự, phản phất có điều hoài nghi, nhưng nhìn đến Mộc Nhược Hân uống một hơi cạn sạch cũng liền không tưởng như vậy nhiều, cầm lấy chén rượu, dừng một chút mới uống xong, uống xong mới nói, "Thân là y giả, ngươi hẳn là biết mang thai không nên uống rượu, cho nên vẫn là uống ít thì tốt hơn, vạn nhất xảy ra sự, Ma Vương khẳng định sẽ đem tính đến ta trên đầu. Ngươi đều đã đem ta bắt cóc, còn sợ A Hoành tìm ngươi tính sổ sao?" lấy ngươi đối hắn hiểu biết, hắn như thế nào bông thang ngươi, ta kỳ quái, hắn như thế nào sẽ làm ra bắt cốc một nhược hân tới uy hiếp ma vương sự, này không nên là hắn sẽ làm sự mới đúng. một khi cùng ma vương náo phiền, hắn có thể thành công đi trước huyền linh giới khả năng tính cơ hồ bằng không, thậm chí còn sẽ bị ma vương giết chết, cho nên phía trước vô luận nhiều khó khăn, hắn đều không có nghĩ tới muốn nguy hiểm ma vương, càng không có nghĩ tới muốn làm thương tổn một nhược hân, chính là, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hưng ma quái, ngươi làm sao vậy? một nhược hân bông chén rượu, nhìn chăm chăm vào viêm liệt hỏa trên mặt biểu tình xem, chú ý hắn biểu tình biến hóa. Viêm liệt hỏa cảm giác không thích hợp, bụng hơi chút có điểm đau. Lập tức ý thức được chính mình trúng độc, dùng giật mình lại tức bực nhẫn lưỡi, chất vấn một được hơn, ngươi nói ta hạ độc. Ngươi nếu biết ta là y tế giả, kia cũng nên biết ta am hiểu dùng độc, vì cái gì còn dám dễ dàng uống xong ta cho ngươi đảo rượu. Ngươi cho rằng đem ta độc chết là có thể rời đi nơi này sao? Sai, ta trước nay liền không nghĩ tới muốn đem ngươi độc chết, ngươi sợ chúng độc cũng không phải chí mạng độc dược, chẳng qua là một loại có thể làm ngươi tạm thời quên nhất chấp nhất sự dược. Ngươi nhất chấp nhất sự chính là ngươi tâm ma, nếu ngươi quên mất cái này chấp nhất, là có thể tạm thời thoát khỏi tâm ma không chế, làm hồi chân chính chính mình. Ngươi muốn cho ta quên tiểu tịch? Không có khả năng, ta sẽ không quên nàng cho ta giải dược, nhanh lên viêm liệt hỏa thẹn quá thành giận, Vũ án dựng lên, bước một Nhược Hân giao ra giải dược, chính là cảm xúc một kích động, dược lực liền càng cường, hắn trong đầu ký ức đã bắt đầu dần dần giảm bớt, đặc biệt là hắn nhất không nghĩ quên sự. Mục Nhược Hân ngồi đến không chút sức mẹ, không sợ viêm liệt hỏa có bức, bình thản ung dung đáp lại, ngươi trước đừng có gấp, ta vừa rồi không phải nói được rất rõ ràng sao? Cái này dược là có thời hạn, thời điểm vừa đến tự nhiên sẽ vô dược mà giải. Một người trong lòng ma rất khó tiêu trừ, hơi có vô ý liền sẽ tính, không nói cái này, ngươi hảo hảo làm mộ đẹp. một đẹp. Mục Nhược Vân, ngươi Tiểu Tịch thích chính là trước kia cái kia ái thú thí hùng ma quái, mà không phải một cái bị tâm ma sở khống, mất đi tự mình con lòn rối. Vì Tiểu Tịch, ngươi muốn cố lên, hảo hảo ngủ một giấc đi. Mục Nhược Hân không ngừng dùng lời nói thôi viêm viêm liệt hỏa, làm hắn càng mau đi vào giấc động. đã chịu dược vật tác dụng, viêm liệt hỏa ý thức bắt đầu mơ hồ không rõ, vô lực ngồi xuống, cuối cùng dựa vào ghế trên ngủ rồi. Mục Nhược Hân dùng tay đẩy đẩy viêm liệt hỏa, xác định hắn thật sự hôn mê mới đứng lên, tưởng nhân cơ hội rời đi, chính là nàng mới bước ra một bước, cả người bỗng nhiên như là bị định trụ, vô pháp đúc đích, sao lại thế này? Nguyên bản dựa vào ghế trên hôn mê viêm liệt hỏa, đột nhiên tỉnh lại, hôn mê tà khí vũ trọng, đầy mặt tông nhỉ cười, đứng lên, đi đến một nhược thân trước mặt, dùng tay bóp nàng cằm, chăm chóc nàng, chỉ bằng ngươi điểm này tiểu kỹ xảo cũng tưởng ở trước mặt ta khoe khoang, lại nhiều đi tôi luyện mấy ngàn năm đi. Ngươi sao có thể? Nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy đến hùng bao quái đem bốn rượu, hắn như thế nào sẽ không trúng được đâu. Nếu ngươi ở sớm hơn thời gian dùng chiêu này, có lẽ có dùng, nhưng là hiện tại đã vô dụng. Viêm hỏa sớm bị ta sở khống, liền tính hắn không có trong lòng chấp niệm, vẫn như cũ thoát khỏi không được khống chế của ta, ngươi không cần phí tâm tư. Nếu không phải bởi vì ngươi còn có điểm giá trị lợi dụng, ta sớm đem ngươi ăn. Viêm liệt họa hiện tại hoàn toàn hoàn toàn bị tâm ma khống chế, thành tâm ma có rồi, đã không còn có hắn bản nhân ý thức. Một nhược hơn hơi chút dễ dỗ một chút, phát hiện một chút hiệu dụng cũng không có, vì thế từ bỏ vô vị dễ dỗ, thẳng thắn nêu đứng, khinh thường nói, có phải hay không hưởng phí tâm tư kia còn không nhất định, ngươi liền như vậy khẳng định ta chỉ là đơn thuần đối với ngươi hạ độc sau đó chạy trốn. Đương nhiên không phải, ngươi còn tưởng cứu người này, đáng tiếc không đơn giản như vậy. Ngươi là có điểm tiểu thông minh, nhưng ngươi tiểu thông minh ở ta nơi này không hề dùng có nơi, cho nên ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Ngươi biết đến thật đúng là không ít nha. Cái này tâm ma đối nàng nhớ nhưng suy nghĩ quả thực là rõ như lòng bàn tay, cho nên nàng không thể tưởng nhiều như vậy, vậy rốt cuộc cái gì đều không cả tưởng, bất việc không ít. Không thôi sao? nhanh như vậy liền biết ta có thể nhìn thấu ngươi trong lòng suy nghĩ, ta đối với ngươi là càng ngày càng có hứng thú, ta đối với ngươi là một chút hứng thú đều không có. Uy, ta chân càng tê dại, ngươi nhanh lên cho ta cởi bỏ định thân thuật. Cho dù là bị quản chế với ngươi, một nhược hân đối tâm ma thái độ cũng không hảo đi nơi nào, tận lực khống chế chính mình đại não cùng nỗi lòng, kiên quyết không thèm nghĩ bất luận cái gì sự, miễn cho bị tâm ma đọc lấy. Tâm ma đem định thân thuật phải bỏ, một chút đều không lo lắng một nhược hân chạy trốn, còn không ngừng nhìn trộm nàng trong lòng sợ tư, muốn tìm ra nàng trong lòng tâm ma, lại phát hiện như thế nào đều tìm không thấy, nhưng mà càng là tìm không thấy hắn liền càng muốn đỉm. Mỗi người trong lòng đều có một cái tâm ma, có chút người thậm chí có vài cái tâm ma, bởi vì người có dục nghiệp, cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Bất quá cũng có cá biệt tâm trí kiên nghị người có thể chiến thắng chính mình tâm ma, không chịu này sở nhiễu, đặc biệt là những cái đó sở cầu không cao, thiện niệm cực từ người. Cũng may trên đời này không mấy cái người như vậy, liền tính là có, chỉ cần dùng nhiều điểm tâm tư, giống nhau có thể cho bọn họ bị tâm ma khó khăn. Một Nhược Hân nhìn tâm ma nhìn chằm chằm ánh mắt kia liền biết hắn ở đánh cái gì chú ý, chỉ là viêm liệt hỏa gương mặt này làm nàng xem đến thực yêu, đơn giản liền nhắm mắt làm ngơ, không nhìn, đến một bên giường nằm, tính toán trước hảo hảo ngủ một giấc, chờ dưỡng đủ tinh thần mới nói. Ngủ rồi liền có thể cái gì đều không cần tưởng, chỉ cần không nghĩ liền sẽ không làm tâm ma có cơ hội thừa nước đục thả câu. Tâm ma cũng không ngu ngốc, đương nhiên biết mục nhược hân là cố tình võ trang chính mình tăng thêm bảo hộ, liền tính là như vậy, hắn cũng sẽ nghĩ cách làm nàng lâm vào tâm ma chi bấy chung. Có lẽ là bởi vì không có tưởng quá nhiều sự, mục nhược hân lập tức liền tiến vào ngủ mơ giữa, chính là ngủ đến cũng không an ổn, tổng cảm giác có thứ gì ở nhiễu loạn nàng nỗi lòng, cuối cùng không biết như thế nào, cư nhiên đi vào một cái đen truyền địa phương, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Kỳ quái, nàng không phải đang ngủ sao? Như thế nào sẽ tới loại địa phương này tới? Lúc này, hắc ám phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng, từ xa nhìn lại, ánh sáng tựa hồ đứng một người, nhìn là một cái nam tử bằng dáng xin hỏi ngươi là ai? Mục Nhược Hân hướng tới ánh sáng đi đến, bước chân phóng thật sự cẩn thận, đối phía trước người có điều cảnh giác. ở năm bước xa khoảng cách khi liền dừng lại. là nếu hơn sao? đứng ở ánh sáng người ta nói lời nói, sau đó chậm rãi xoay người, chính diện hướng về Mục Nhược Hân. ngươi là? Ba ba. Mục Nhược Hân không dám xác định, chính là cảm giác là như vậy thân thiết, thân thiết đến làm nàng khẳng định trước mắt người chính là nàng tìm hồi lâu phụ thân, nhưng lý trí lại ở nhắc nhõn nàng, sự tình không đơn giản như vậy. liền ở Mục Nhược Hân bàng hoàng thời điểm, bên cạnh lại truyền đến một thanh âm, hơn nữa là một cái phi thường quen thuộc thanh âm. Nếu hân một cái lớn lên cực giống một nửa thân phụ nhân, từ bên cạnh đi tới, đến nam tử bên người dừng lại, hai người hài hòa đứng, thân tình đối diện mới phen, giống như là một đôi ân ái phụ thể. Muộn muộn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Muộn muộn cùng ba ba khi nào ở bên nhau, nàng như thế nào không biết? Nếu hân, mau tới đây, lại đây. Nếu hân, lại đây, lại đây a. Ánh sáng chung một nam một nữ không ngừng hướng một nửa thân mấy tay, tiêu nàng qua đi, lời nói nuốt biển như nước, thân thiết động là người, tràn đầy thân tình ấm áp. Một nửa thân nhất thời kích động, cho rằng thật là nhìn thấy tưởng niệm đã lâu sồng thân, hướng bọn họ chạy như bay mà đi, chính là chạy đến một nửa khi, phía sau truyền đến mặt khác thanh âm, cũng là rất quen thuộc. Nếu hân, không cần qua đi. Diêm Lịch Hoành xuất hiện ở một nhược thân phía sau, đối nàng vu tay, ý bảo muốn nàng trở về. Mà mặt khác một bên hai người cũng đối một nhược thân vu tay, thân thiết kêu gọi nàng. Nếu hơn, tới mụ mụ bên người, mau tới. Nếu hơn, tới ba ba bên người, mau tới. Nếu hân, trở lại ta bên người tới. Diêm Lịch Hoành cũng kêu gọi, tay càng là đi phía trước vương. Hai bên đều là rất quan trọng người, một nhược thân khó có thể làm ra lựa chọn, đứng ở trung gian đau đầu không thôi. Tại sao lại như vậy? Đây là có chuyện gì? Sao lại thế này? Vì cái gì ba ba mụ mụ không phải cùng Á chạm bên này? Vì cái gì bọn họ muốn chạm hai bên? Không đúng, cái này ba, ba bộ dáng hoàn toàn là mụ mụ tay vẽ, ngay cả quần áo cũng là, hắn chỉ là họa người trong mà thôi nàng tuy rằng không có gặp qua ba ba, nhưng cũng biết hắn hiện tại bộ dáng khẳng định cùng họa chúng có điều bất đồng, cho nên một nhược hân xoay người mà hướng nàng tưởng niệm đã lâu cha mẹ song thân, nhưng cũng không có đi hướng bọn họ, mà là chậm rãi lui về phía sau, lắc đầu nói rõ: các ngươi không phải ta ba ba mụ mụ, các ngươi không phải. nếu hân, ngươi không nhận biết ta không có hệ, nhưng tổng nhận được mụ mụ ngươi đi, nhanh lên đến chúng ta bên người tới. nếu hân, mau tới đây a, chỉ cần ngươi lại đây, chúng ta người một nhà liền có thể hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau, mau tới đây. các ngươi không phải, không phải, không phải một nhược hân lớn tiếng hô lên, đôi mắt đột nhiên mở, kết quả phát hiện chính mình nằm ở giường niệm tượng, thế mới biết vừa rồi chứng kiến đến sự chỉ là một giấc mộng. kỳ quái, nàng như thế nào sẽ làm như vậy nộm? liên ở một nhược hân nghi hoặc thời điểm viêm liệt hỏa đột nhiên từ mặt đất đứng lên, xác thực mà nói là tâm ma, đem nàng hoảng sợ, ngươi, ngươi đánh nào thoát ra tới? tâm ma hơi hơi thở hổn hển, sắc mặt không tốt lắm, như là có chút mỏi mệt, thở phì phò nói, ngươi nha đầu này tâm trí thật đúng là cường, tuy nhiên có thể từ chính mình tâm ma tránh thoát ra tới. ngươi lai là ngươi dở trò quỷ, đúng thì thế nào? nay chỉ là một cái bắt đầu, sau này ta sẽ dùng lợi hại hơn thủ đoạn đối phó ngươi. nếu ta phụ đến trên người của ngươi, làm ngươi biến thành ta con rò cứ như vậy đối phó ma vương nhận việc lần công nữa, ừ. ha ha, ta sẽ không làm ngươi được như ý nguyện một nửa thân phía trước đối tâm ma còn không có bất luận cái gì sợ hãi, chính là này sẽ đột nhiên có điểm sợ hãi, sợ vô pháp chiến thắng chính mình tâm ma, sợ biến thành con rối, sợ xúc phạm tới yêu nhất người, sợ. Nhưng mà càng sợ tâm càng hoảng, càng hoảng liền càng loạn, cuối cùng không biết sao, ý thức trở nên rất mơ hồ, cả người đều mơ mơ màng màng, cuối cùng lại lâm vào chính mình tâm ma bên trong. Kỳ quái, nàng như thế nào lại về tới cái này hắc ám địa phương? Càng kỳ quái sự, lúc này đây chỉ có nàng một người, khác cái gì đều không có. Tâm ma nhất định lại ở chơi siếp, nàng muốn cẩn thận một chút, không xem, không nghe, không nghĩ, không tin, có lẽ là chiến thắng cái này hắc ám nơi bí quyết. Ngực thân bảo trì thanh tỉnh đầu óc, không có biên màn suy nghĩ, càng không vội mà tìm chiêu số rời đi, mà là ngồi xếp bằng đến trên mặt đất, nhắm mắt giữ thần, vô luận bên thai chuyển đến bất luận cái gì thanh âm, nàng đều không nghe, sẽ không mở to mắt đi xem, cũng không thật nhiều tưởng, càng sẽ không tin tưởng. Chỉ cần nàng kiên trì trụ, liền nhất định có thể chiến thắng tâm ma. Tâm ma lại bắt đầu đối mục ngược thân thi pháp, đem nàng dục niệm mở rộng, dùng hết các loại biện pháp làm nàng bị trong lòng chi ma khó khăn, chính là đều không có thành công, ngược lại là hao tổn chính mình không ít ma lực. Đáng chết, không thể tưởng được nữ nhân này tâm trí chi lực như thế chi cường, thật khó khống chế. Cùng với ở cái này nữ nhân trên người lãng phí thời gian, không bằng từ ma vương trên người bỏ công sức, có lẽ càng dễ dàng một ít. Diêm Lịch Hành tìm cái yên lặng địa phương điều tức, khí lực khôi phục lúc sau liền nghĩ đi bách vị lâu cứu người, nhưng con đường phía trước lại bị người ngăn cản, hắn đành phải dừng lại bước chân, lênh coi trước mắt người, mang theo địch ý chất vấn, ngăn trở bổn tọa đường đi, ngươi muốn như thế nào? Nếu muốn bổn tọa đưa ngươi đi lên, nói thẳng là được. Chắc đường giả là Sở Thanh Phong, một thân bạch lam áo dài, nếu không phải trên người hơi thở quá lãnh, thật là có vài phần tiên gia phong phạm. Sở Thanh Phong đứng ở tại chỗ bất động, hiển nhiên là cố ý tại đây chặn đường, cũng không cùng Diêm Lịch Hành vô nghĩa, nói thẳng minh ý đồ đến, tâm ma muốn chính là trên người của ngươi ma lực, không có đạt tới mục đích phía trước, nếu hắn sẽ không có sinh mệnh chi nguy. Ngươi hiện giờ không nên đi cứu nàng, mà là trước biện pháp như thế nào đối phó Tam Ma, bài trừ đá thủy tinh thượng cấp ngục hỏa chi lực. Lúc này cùng ngươi không quan hệ. Diêm lịch hành vẫn là kia phó lao bộ dáng, sẽ không cấp sở thanh phong bất luận cái gì sắc mặt tốt xem, càng không thích hắn nhiều quản mục như hận sự. Ta cùng nếu hận cũng coi như là quen biết một hồi, nàng hiện giờ gặp nạn, ta tự nhiên sẽ rút. Lại nói tiếp nàng sở dĩ sẽ thân thám hiểm cảnh, hoàn toàn là bởi vì ngươi. Lại nghĩ đến châm ngoại chúng ta phu thế gian cảm tình sao? Sở Thanh Phong, bổ tọa khuyên ngươi tiết kiệm được này phân tâm đi, bổ tọa cùng nếu hận tri gian cảm tình không phải ngươi dăm ba câu là có thể giao động được. Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào, ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi đừng tùy tiện hành sự, miễn cho đến lúc đó ngươi không chịu đến, ngược lại đem chính mình cấp đáp đi vào. Ngươi đây là ở quan tâm buồn tòa sao? Diêm Lịch Hành trên mặt toàn là trào phúng chi ý, căn bản không tin Sở Thanh Phong sẽ quan tâm hắn chết sống, có âm mưu còn kém không nhiều lắm. Sở Thanh Phong không để bụng Diêm Lịch Hành trào phúng, xoay người rời đi, vừa đi vừa nói chuyện, ta sẽ nghĩ cách cứu nếu hơn, vì tránh cho nào đó người xúc động hành sự, đặc tới nhắc nhở một chút mà thôi. Ngươi. Diêm Lịch Hành không có đuổi theo Sở Thanh Phong, cũng không có vội vã chạy đến bách vị lâu chú người, mà là cân nhắc Sở Thanh Phong vừa rồi lời nói, cảm giác có nhất định đạo lý. Tâm ma trong tay đá thủy tinh có cấp mục chi hỏa, nếu hắn tùy tiện đi cứu người, chỉ sợ người không cứu ra, ngược lại làm chính mình bị nuốt, đến lúc đó như thế nào cứu người? Hắn nếu muốn một cái vạn toàn chi sách mới được, đầu tiên nếu muốn biện pháp bài trừ cấp mục hỏa chi lực, Diêm Lịch Hành thật sự không thể tưởng được biện pháp, vì thế đem Kim Long Triệu hắn mà ra, hỏi nó, ngươi cũng biết như thế nào khắc chế cấp mục chi hỏa? Kim Long Huyền Phù ở giữa không trung, chậm rãi giáng xuống thân thể, tận lực cùng Diêm Lịch Hành đối diện, nghĩ nghĩ, sau đó trả lời nói, cấm mục chi hỏa, lại xương lửa ma, chính là ma giới vạn kiếp chi ngục trung chỗ sâu nhất kết tinh, nếu tưởng bài trừ lửa ma chi lực, chỉ có hỏa tộc hỏa tâm hơn nữa thủy tộc huyền băng tâm, hai lực tương thêm mới có thể đối phó. Hỏa tâm, huyền băng tâm. Không sai, ở nhân giới, trừ bỏ này hai cái, không có bất cứ thứ gì có thể đối phó lửa ma chi lực. Hỏa tâm bị hỏa hồ sở đốt, Huyền băng tâm ở sở thanh phong trên người, trước mắt nên như thế nào? Diêm Lịch Hành trong lòng gấp đến độ phiền loạn, càng bởi vì yêu cầu trợ với Sở Thanh Phong mà bực bội. Hắn vừa mới đem Sở Thanh Phong đuổi đi, chẳng lẽ hiện tại muốn đi cầu hắn sao? Liên tính là có Huyền băng tâm cũng không được, rốt cuộc hỏa tâm còn ở hỏa hồ trên người, mà hỏa hồ lại ở nếu hơn nơi đó. Nói trắng ra là, cuối cùng vẫn muốn chức cứu ra nếu hơn. cùng Tử Lan đang tìm kiếm Diêm Lịch Hoành thời điểm, trong lúc vô ý thấy đi xa có Kim Long Quang mang, hỏa tốc chạy đến, thật đúng là thấy được Kim Long, cũng thấy được bọn họ tìm kiếm nhiều ngày ma vương. Chủ thượng, thuộc hạ rốt cuộc tìm được ngài. Nhìn đến Hắc Ưng cùng Tử Lan, Diêm Lịch Hành cũng đã có thể đoán ra Diêm Lệ Hành, Tứ Đại Hộ Pháp sẽ ở phụ cận, mày trêu một chút, không vui hỏi các ngươi. Các ngươi như thế nào tới? Đương nhiên là đi theo chủ thượng mà đến. Chủ thượng, nhị công tử cùng với Tứ Đại Hộ Pháp đều ở Bắc Trung Quốc, cái này ngươi liền tính là tưởng bỏ cũng không xong chúng ta. Các ngươi, chủ thượng, vì sao không thấy phu nhân? Tử Lan không thấy được một ngữ hân, cũng không thấy Diêm Lịch Hành nhắc nhở, cho nên hỏi một chút. Trước cùng mặt khác người hội hợp lại nói, Diêm Lịch Hành âm thầm cảm thán một tiếng, đem Kim Long thu hồi, sau đó đi phía trước đi, không hề bài xích mọi người đi theo. Hư âm thầm đối Tử Lan thả ra một cái vui vẻ tươi cười, sau đó cùng nàng cùng nhau đợi kịp Diêm Lịch Hành, đến nước định tốt địa phương cùng mặt khác người hội sự. Diêm Lịch Hoành đem sự tình đơn giản cùng Đại Gia nói một chút, cùng mọi người thương lượng cứu người phương pháp, nhưng mà chỉ là thương lượng như thế nào cứu người, lại trước nay không nghĩ như thế nào đi lấy mặt khắc hai viên tản châu, càng không có nghĩ tới như thế nào mở ra huyền linh giới chi môn. Dù sao hết thở lấy cứu người vì trước, mặt khắc sang bên trạng. Liên ở Diêm Lịch Hoành cùng mọi người thương lượng đối sách thời điểm, Sở Thanh Phong đã lại lần nữa trở lại bách vị lâu tìm tâm ma, bất quá cũng không có chọn thủng thân phận của hắn, mà là làm bộ cùng viêm Liệt Hoa nói sự. Viêm thiếu công chủ, ngươi cấp ma vương một tháng kỳ hạn, không cảm thấy quá dài sao? Hắn có thần thú, có thể ngày đi nghìn dặm, nếu thật có lòng hoàn thành việc này, một ngày đã đủ rồi. Sở thiếu chủ nói lời này, hóa ra so với ta còn vội vã đi huyền linh giới chẳng lẽ ngươi ở bên kia cũng có tư một người tâm ma không ngu ngốc không có dễ dàng tin tưởng sở thanh phong nói ở cùng hắn nói chuyện với nhau thời điểm âm thầm nhìn trộm hắn trong lòng sở tư nhưng mà hắn tâm bị ngàn năm huyền băng sở hộ căn bản đọt không đến hảo gia hỏa cư nhiên là có bị mà đến sở thanh phong đương nhiên biết tâm ma đang ở nhìn trộm hắn trong lòng sở tư bất quá làm bộ không biết chỉ nói chính sự ta đối nơi này đã không có gì như luyến cho nên muốn đi một cái tân địa phương một lần nữa bắt đầu vì tránh cho đêm dài lắm động vẫn là sớm ngày đi thì tốt hơn ngươi thật sự là như thế này tưởng nếu ta không nghĩ đi huyền linh giới vì sao nguyện ý chủ động đem sở ra tản châu lấy ra tới liên tính là như vậy, vậy ngươi cũng đến cho ta nhẫn mãi tính tình chờ một chút, mở ra huyền linh giới chi môn cũng không phải là đơn giản như vậy sự, cho dù có linh châu cũng chưa chắc có thể thành. sở thanh phong không có phản bác tâm ma nói, mắt lạnh nhìn hắn, hồi lâu lúc sau mới mở miệng đưa ra yêu cầu, ta muốn gặp nếu hơn một mặt. u, thật đúng là cái gì si tình loại a, cái kia mục nửa hơn đều đã gả làm người thê, còn hoài người khác hài tử, ngươi cần gì phải đối nàng nhớ mãi không quên. nếu ngươi thích nàng, lúc trước vì cái gì lại làm ma vương đem nàng đoạt đi rồi đâu? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? tâm ma nhìn trộm không đến sở thanh phong trong lòng sở tư, đành phải dùng khác phương thức lấy, không nghĩ tới vẫn là vô dụng sở tại tiến vào bách vị lâu phía trước, sở thanh phong cũng đã dùng ngàn năm huyền băng đoạt chính mình niệm tưởng phong bế, cũng liền bởi vì như thế, trên người hắn hơi thở mới trở nên lạnh hơn, liền giống như một cái người chết thi thể, lạnh băng vô cùng. bất quá có như vậy lạnh băng, hắn mới có thể cùng tâm ma lời nói, ngươi chỉ cần trả lời ta, có để ta thấy nàng một mặt có thể, mặt khác không cần nhiều lời. hảo, ta làm ngươi thấy nàng một mặt. tâm ma đáp ứng rồi, bất quá lại là có khác sở đồ. nhưng hai người ở bên nhau, nếu có mâu thuẫn, kia hắn liền có cơ hội một nhược hân mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại không lâu, đã đói bụng, chính gọi người đi cho nàng lấy ăn ngon, ăn ngon không, có tới phía trước, nàng liền ăn trước điểm tâm lấp lấp bụng, ăn ăn, lại nhìn đến sở thanh phong đồng tâm ma đi vào tới, rất là giật mình, đặc biệt là nhìn đến bọn họ hai cái đứng chung một chỗ có loại hài hòa cảm giác, làm nàng không thể không hoài nghi bọn họ là một đám. sở thanh phong, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? chẳng lẽ ngươi cùng cái này tâm ma là một đám sao? sở thanh phong không có trả lời, chỉ là dùng lệnh nhạt hai mắt nhìn một nhược hân tựa hồ là đang giận nàng, lại tựa hồ là đau lòng nàng, rất là phức tạp. Tâm Ma liền thích nhìn đến người phức tạp bộ dáng. Ở ngay lúc này, hắn chỉ cần thêm một phen hỏa, rất nhiều người đều sẽ lâm vào chính mình Tâm Ma giữa. Sở Thanh Phong, ngươi tâm tâm niệm niệm người vừa thấy đến ngươi liền hoài nghi ngươi, ngươi trong lòng nhất định không dễ chịu đi. Ngươi cũng đừng khổ sở, cùng lắm thì chờ sự thành lúc sau, ta đem nữ nhân này tặng cho ngươi. Nghe xong Tâm Ma những lời này, Mục Nhược Hân càng cho rằng Sở Thanh Phong cùng Tâm Ma là một đường. mắng to hắn, Sở Thanh Phong không thể tưởng được ngươi thế nhưng như vậy đe tiện, cư nhân sẽ làm ra loại sự tình này, ta thật là nhìn lầm ngươi. Sớm biết rằng ngươi là cái dạng này người, lúc trước ta liền sẽ không cứu ngươi. Giống ngươi loại này đe tiện vô sĩ là người, ông trời là sẽ không thương hại lấy sở thanh phong bản lĩnh, liền tính nàng không cứu, hắn cũng có năng lực thoát được ra tới. xem ra nàng gặp được sở thanh phong chính là một sai lầm. sở thanh phong vẫn là không nói lời nào, bất quá trên người lạnh băng chi khí cẩn cường, khiến cho toàn bộ nhà ở đều kết ra băng, hơn nữa phi thường hậu, không khí xấu hằng, hàn ý tập người. một nhược hân lãnh đến cả người run run, hai tay ôm chặt, tiếp tục mắng, lại làm ra như vậy nhiều băng, ngươi tưởng đông chết người không thành? Liền tính ngươi đem ta đông chết cũng không thay đổi được ta đối với ngươi cái nhìn, ngươi cái này để tiện tiểu nhân. tâm A cho rằng trong phòng lớp băng là sở thanh phong tức giận biến thành, cho nên không chút nào để ý, còn ở một bên tiếp tục chở nên gây gắt sở thanh phong tức giận. sở thanh phong, ngươi như vậy không hiểu thương hương tiết ngọc, có trách nhân gia không tin ngươi. Tuy rằng ta không phải người, nhưng cũng biết nữ nhân là muốn yêu thương, muốn hống, phải không? Tiếp theo ý kiến của ngươi, ta yêu thương nàng, hống nàng, sẽ có gì kết quả? Sở Thanh Phong mở miệng, bất quá cũng không phải cùng một người thân nói, mà là cùng tâm ma nói. Nha đầu này tính tình tương đối quật, ngươi nếu muốn làm nàng cam tâm tình nguyện thích ngươi, chỉ sợ rất khó. Trừ phi làm nàng quên sở ái, hoặc là thay đổi nàng ký ức, làm nàng cho rằng ngươi mới là nàng thích nhất người, kể từ đó, bất luận vấn đề gì liền giải quyết. Chỉ cần ngươi một câu, những việc này ta đều có thể thế ngươi hoàn thành. Kể từ đó, ngươi như thế nào hướng Ma Vương công đạo? Cần gì công đạo? Ta lại không có thương tổn nàng may, chỉ là lấy đi hoặc là thay đổi nàng một ít ký ức mà thôi nghe tới là cái không tồi đề nghị. Mục Nhược Hân ở một bên nghe được trong cơn giận dữ, dưới sự tức giận, cầm lấy một mâm điểm tâm hướng sở thanh phong trên người ném tới, cũng mắng to hắn. Sở Thanh Phong, ngươi đi tìm chết đi. Sở Thanh Phong linh hoạt chật lóe, vọt đến tâm ma sau lưng, né tránh kia mâm điểm tâm. Tâm ma cũng không có lóe, mà là duỗi tay đem điểm tâm tiếp được, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới, ở hắn tiếp được điểm tâm thời điểm, sau lưng lại có một cổ cường đại hàn ý đánh nút lại, tốc độ cực nhanh, không chờ hắn phản ứng lại đây, hắn đã bị đóng băng.